t r ư ơ n g 799, m ộ t lần cuối cùng thăng cấp t r ư ơ n g 799, m ộ t lần cuối cùng thăng cấp ba đầu nguyên đế hậu kỳ khôi l ộ i nhưng không có ẩn dấu tu v i khí thức cho nên tại bọn hắn xuất động trong nét mắt khí thức liền theo tràn ngập quyết tán ra đến cảm thụ được ba đầu nguyên đế khôi l ộ i khí thức thập đại nhất lưu thế lực nguyên hoàng nhóm đều tại run l y bảy cũng may bọn hắn phát hiện cái này ba đầu nguyên đế khôi l ộ i cũng không phải là sông lấy bọn hắn tới đi mau rời đi nơi này thứ hai tông một cái nguyên hoàng cựu trọng n ữ khí kinh hoàng ô sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang hướng thiên thú lĩnh bên ngoài phòng đi ngay cả trận pháp đều không lo được thu lại bởi vì lo lắng cho hắn nếu như chạy c h ậ m một chút ba cái kia nguyên đế khôi lỗi sẽ một bàn tay t r ụ p chết hắn h ô t r ư ớ n g một đám đồ hèn nhát nhìn thấy thập đại nhất lưu thế lực nguyên hoàng nhóm n h a u nhao h o à n g hốt thoát đi hổ đế tức giận tới mức dẫm chân nhưng cảm nhận được k i a ba đầu nguyên đế khôi lỗi khí tức hắn lại không khỏi rụt cổ một cái cái này ba đầu nguyên đế khôi lỗi một cái thất trọng một cái bất trọng còn có cựu trọng tại thiên thú lĩnh mặc dù cũng có ba tôn nguyên đế nhưng ngoại trừ hắn là nguyên đế thất trọng bên ngoài mặt khác hai cái đều chỉ có nguyên đế nhất trọng cho nên, cứng đôi cứng dưới tình huống ba người bọn hắn khẳng định sẽ chết lão nhị lao tam đi đường a ném câu nói tiếp theo hổ đế trực tiếp c u ố n lên mặt khác hai tôn nguyên đế hóa thành một đạo c u â n phong hướng phương x a phóng đi chú ý tới một màn này thẩm dục cũng không có đi truy sát tính toán của bọn hắn bởi vì một tôn nguyên đế cũng liền giá trị một không tỷ sát lục điểm mà thôi theo ba tôn nguyên đế rời đi rốt cuộc không ai ngăn cản thẩm dục bởi vậy hắn cũng gia tăng săn rết tốc độ tại ba tôn nguyên đế khôi lỗi phối hợp xuống không đến thời gian một ngày cái này thiên thú lĩnh bên trong nguyên sư trở lên nguyên thú đều bị hắn tàn sát không còn s á t lục điểm trực tiếp tăng vọt tới hai mươi tám nghìn một trăm bảy mươi tám tỷ khí vận điểm thì là tăng vọt tới năm mươi bảy vạn tỷ ra mặt thu hồi hệ thống bảng thẩm dục lấy ra nguyên đế phi thuyền d ậ m chân mà lên khống chế phi thuyền phi tốc rời đi chờ thẩm dục rời đi nửa khắp đồng hồ sau ba đầu nguyên đế cấp nguyên thú về tới thiên thú lĩnh nhìn đến nguyên sư cấp nguyên thú bị diệt rồi tinh v a n g ba vị nguyên đế đều là khóc không ra nước mắt vì bồi dưỡng được những n à y nguyên thú bọn hắn ba thật là hao phí đại lượng tâm huyết cùng thời gian nhưng bây giờ đâu lại là một đêm trở lại trước giải phóng không chuẩn xác mà nói so trước giải phóng còn muốn thảm huynh đệ bọn họ ba người mới tới thiên thú lĩnh lúc nơi này tốt xấu còn có mấy cái nguyên vương cảnh nguyên thú hiện tại đ ừ n g bảo là nguyên vương cảnh liền tính cho nguyên sư cảnh nguyên thú đều không nhìn thấy một đầu mấy canh giờ sau thẩm dục điều khiển phi thuyền hạ xuống sau đó đem phi thuyền thu hồi liền lấy ra nguyên sư p h ụ để ném ra ngoài dậm chân mà bảo điều khiển tiên phủ thu t h ỏ thành bụi bằng lớn nhỏ c h ì m vào lòng đất sau thẩm dục liền cho hệ thống hạ lệnh hệ thống, thăng cấp a lập tức khí vận điểm bị trừ đi một vạn tỷ một vạn tỷ khí vận điểm đối với hiện tại thẩm dục mà nói b ấ t quá là nhiều nước dù cho bị trừ đi một vạn còn thừa lại năm mươi sáu vạn nhiều ức đốt hệ thống bắt đầu thăng cấp thăng cấp thời gian là mười hai không canh giờ mời tốc chủ kiên nhận chờ đợi lần này hệ thống thăng cấp lại để cho một không ngày thời gian thẩm d ụ hơi hơi kinh ngạc chẳng lẽ lần này hệ thống thăng cấp sau sẽ mới tăng cái gì công năng không thành thu hồi hệ thống giao diện thẩm d ụ quét mắt hồ tiên nhi cùng l ụ c cầm v ẫ n t ạ i tu luyện nay mười ngày hắn cũng không có chuyện gì làm thế là đi vào tiên phủ bên trong hồ nước trước chống lên cẩn câu cá bắt đầu câu cá một ngày hai ngày ba ngày đang chờ đợi bên trong thời gian chậm rãi trôi qua rốt cục mười ngày trôi qua hệ thống cũng hoàn thành thăng cấp đốt hệ thống hoàn thành một lần cuối cùng thăng cấp mời tốt chủ tự hành h i ể u rõ thăng cấp sau quy tắc nghe được đây là một lần cuối cùng thăng cấp thẩm dục không khỏi nhẹ nhàng thở ra không thăng cấp tốt không thăng cấp liền đại biểu khởi nguyên thế giới chính là sau cùng thế giới theo phạm giới tới tiên giới lại từ tiên giới đến hôn đ ộ n hải lại từ hôn đ ộ n hải đến hiện tại khởi nguyên thế giới hắn chân tâm mệt mỏi hiện tại tốt rốt cục có thể vượt qua yên ổn thời gian chờ hắn đột phá tới nguyên thánh liền đi đem nữ nhân của chính mình cùng người thân tiếp đến khởi nguyên thế giới sau đó thẩm dục kiểm tra một hồi hệ thống đổi mới sau biến hóa chính như hắn sở liệu hệ thống thăng cấp đến nguyên thánh cấp sau đánh giết nguyên sư cảnh không còn thu hoạch được sát lục điểm thu hoạch sát lục điểm độ khó lại biến lớn đông nhiên thẩm dục nhãn tình sáng lên bởi vì hệ thống có thêm một cái khí vận tăng điểm tăng cao tu vi công năng chức năng này hắn mình không thể dùng chỉ có thể dùng để tăng lên người khác tu vi hắn đoán chừng là hệ thống nhìn thấy hắn lấy tới nhiều như vậy khí vận điểm không thể sử dụng cố ý làm ra chức năng mới a trừ ngoài ra còn nhiều thêm nguyên thánh cấp rút thưởng mỗi lần rút thưởng tiêu hao một trăm triệu sát lục điểm hệ thống muốn đem h ồ tiên nhi tu vi tăng lên tới nguyên vương cựu trọng cần hao phí nhiều ít khí bật điểm thẩm dục khai thông hệ thống hệ thống một trăm vạn dễ dàng như vậy thẩm dục vui mừng lập tức hạ lệnh dùng một trăm vạn khí bật điểm đem h ồ tiên nhi tu vi tăng lên tới nguyên vương cựu trọng lập tức trong hư không chui ra một v ệ kim quang không có vào h ồ tiên nhi thể nội sau đó tu vi của nàng liền bắt đầu liên tục tăng lên chưa tới một canh giờ tu vi của nàng liền trực tiếp đạt đến nguyên vương cựu trọng cảm nhận được tu vi của mình hồ tiên nhi có chút mắt t r ầ n t r ọ n đồng thời có chút khủng hoảng rõ ràng chỉ là nguyên vương tam trọng nàng làm sao lại đ ỗ n g nhiên đổi thành nguyên vương cựu trọng chẳng lẽ ta tẩu hỏa nhập ma sinh ra ảo giác sao chú ý đến hồ tiên nhi biểu tình biến hóa thẩm dục lập tức nói đừng hoảng hốt tu vi của ngươi là ta g i ú p ngươi tăng lên là giúp ca a không có việc gì rồi nghe được lời của thẩm dục hồ tiên nhi lập tức liền bình tĩnh lại sau đó thẩm dục chuyển cho hồ tiên nhi mấy môn trung phẩm nguyên thuật h ư ờ n g nàng chậm rãi lĩnh hội hệ thống đem lục cầm tu vi tăng lên tới nguyên vương cảnh cần bao nhiêu khí v ậ n hệ thống đ o á n chừng là ngại thẩm dục phiền trực tiếp đem một tờ giá cả đơn rót vào trong đầu của hắn đem lục cầm tu vi tăng lên tới nguyên vương cảnh chỉ cần một không vạn khí vận điểm điểm này khí vận điểm đối thẩm dục tính không được cái gì quả quyết sử dụng sau đó liền thấy được lục cầm tu vi khí tức bắt đầu tăng gọn không đến một khắp đồng hồ tu vi của nàng liền đột phá đến nguyên vương cảnh đúng rồi căn cứ giá cả đơn đánh đấu nguyên sư trở xuống sinh linh tăng lên tới nguyên sứ cảnh chỉ cần một vạn khí vận điểm hệ thống nguyên thanh cấp g ú t thưởng đến mười lần đốt mở ra nguyên thánh cấp rút hưởng mười liên rút đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được nguyên thánh cấp công pháp nguyên thánh bảo điện xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được p h á p t ắ c nguyên tinh một bắp a i xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được nguyên thánh cấp phi hạm xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được nguyên thánh cấp nguyên thuật hủy diệt tri thủ xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được nguyên thánh cấp nguyên thuật s i n mệnh tri quang xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được nguyên thánh cấp khôi lỗi m ộ đầu xin hỏi phải trang nhận lấy. đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được nguyên đế cấp khôi lỗi một trăm linh xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được siêu cấp trận pháp tứ tượng thánh trận xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được t h á n h cấp nguyên minh, minh xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được phụ thuộc thế giới một cái xin hỏi phải trang nhận lấy thẩm dục nhận lấy toàn bộ nhận lấy sau một k h ắ c hệ thống trong không gian liền thêm ra một không kiện phần thưởng trước lấy ra công pháp dung hợp trực tiếp đạt tới đệ nhất trọng viên mãn sau đó tăng điểm tám không tỷ công pháp trực tiếp đạt tới đệ cựu trọng viên mãn lập tức thẩm dục lại lấy ra một vạn mai p h á p t ắ c nguyên tinh cái này p h á p t ắ c nguyên tinh là so cực phẩm nguyên tinh cao tồn tại ở cùng một đẳng cấp là nguyên thánh dùng tới tu luyện năng lượng chương tám trăm nguyên thánh thất trọng trở lại hỗn độn hải chương tám trăm nguyên thánh thất trọng trở lại hỗn độn hải đáng tiếc thẩm dục không cần đến tu luyện cái này p h á p t ắ c nguyên tinh cũng chỉ có thể đặt ở nguyên giới bên trong hít bụi thứ ba kiện phần thưởng là nguyên thánh cấp phi hạng tốc độ phi hành đạt tới một canh giờ một không không không vạn bên trong đem nó luyện hóa liền thu nhập nguyên giới thứ tư kiện phần thưởng chính là nguyên thánh cấp nguyên thuật hủy diệt tri thủ lấy ra dùng hợp thẩm dục liền trực tiếp nắm giữ môn này nguyên thuật thứ năm kiện phần thưởng cũng là nguyên thánh cấp nguyên thuật sinh linh chi quang giống nhau lấy ra d u n g hợp môn này sinh mệnh chi quang chính là trị liệu hệ nguyên thuật có thể trong nháy mắt chữa trị bất kỳ thương thế điều kiện tiên quyết là tu vi của đối phương không thể vượt qua hắn thứ sáu kiện cùng thứ bảy kiện phần thưởng đều là khôi l ỗ i cái trước là nguyên thánh cấp khôi l ỗ i nắm giữ nguyên thánh thất trọng tu vi cái sau thì là một không không nguyên đế cấp khôi lối toàn bộ đều là nguyên đế cựu trọng tại nguyên thánh không gian nhân đại một cái nguyên đế cựu trọng đều đủ để x ô n a càng đừng đề cập một không không nguyên đế cựu trọng c h ô i l ỗ i thẩm dục rất là hoài nghi liền xem như tam đại đ ỉ n h cấp thế lực chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi một không không nguyên đế cựu trọng thứ tám kiện phần thưởng là siêu cấp trận pháp tứ tượng thánh trận thẩm dục luyện hóa trận bàn sau liền h i ể u được tòa trận pháp này c h ỗ lợi hại một khi trận pháp mở ra chỉ có bốn cái nguyên thánh liên thủ mới có thể phá vỡ trận pháp hơn nữa cái này bốn cái nguyên thánh nhất định phải tu v i sau khi đạt đến nguyên thanh kỳ thẩm dục hoài nghi hệ thống đạo văn thông tiên giáo chủ chu tiên kiếm trận đáng tiếc hắn không có chứng cứ thứ chín kiện phần thưởng vì thành cấp n g u mình chính là so cực phẩm nguyên binh cao hơn một cấp binh khí không thua kém trung cực thần binh cuối cùng một cái phần thưởng vì phụ thuộc thế giới cái này phụ thuộc thế giới vẻ ngoài là một cái màu đen b i ề n cầu đem nó luyện hóa sau thẩm dục phát hiện bên trong không gian cực lớn ít nhất là hỗn độn hại thế giới mấy chục lần bất quá trong thế giới này chín phần mười đều bị hỗn độn sở c h i ế m cứ chỉ có tại thế giới trung ương có một tòa cỡ lớn đại lục đại lục ở bên trên c ó n ú i non sông ngỏi cây cối hoa cỏ duy chỉ có không có, có sinh linh căn cứ hệ thống cung cấp tin tức tại hắn đầu nhập sinh linh tới phụ thuộc thế giới sau bên trong đại lục sẽ dần dần bành trướng mà quanh mình hỗn độn thì sẽ hóa thành nguyên khí tẩm bổ vạn vận nghĩ tới đây thẩm dục lách mình ra tiến p h ủ sau đó ý nghĩ bao phủ bốn phía rất nhanh liền phát hiện số bạn đầu nguyên thú những n à y nguyên thu thực lực đều không mạnh mạnh nhất mới hôn nguyên cảnh ở dưới sự khống chế của hắn những n à y nguyên thú bị hắn trào nhất tới ném bỏ vào phụ thuộc trong thế giới sau đó hắn liền thấy quả nhiên phụ thuộc trong thế giới hỗn độn bắt đầu hòa tan từng sợi nguyên khí cũng bắt đầu chạy xuôi nhập trong đại lục hơn nữa càng có ý tứ chính là cái này phụ thuộc trong thế giới thời gian hắn cũng có thể điều chỉnh thế là hắn dứt khoát đem phụ thuộc trong thế giới tốc độ thời gian trôi qua tăng lên một v à n lần một lần nữa trở lại tiên phủ thẩm dục liền chuẩn bị đột phá đến nguyên thánh điều ra hệ thống bảng tại tu vi cột đằng sau điểm hạn g lập tức sát lục điểm bị trừ đi một không không không tỷ còn đưa lại hai mươi bảy không chín mươi tám tỷ sau một khắc hệ thống vi lực giáng lâm thẩm dục tu vi liền như là ngồi lên hỏa tiễn phi tốc tăng lên thoáng trước mắt hai mươi ngày đi qua hệ thống vi lực biến mất thẩm dục tu vi cũng một lần hành động bước vào nguyên thánh cảnh đạt tới nguyên thánh nhất trọng tiếp tục tăng điểm lần này s á t lục điểm bị trừ đi hai k n g h ô n tỷ còn đ ư a lại hai mươi lăm k h ô n chín mươi tám tỷ quen thuộc hệ thống vĩ lực lần nữa giáng lâm sau hai mươi ngày thẩm dục tu vi một lần hành động đạt tới nguyên thánh n h ị trọng lần nữa tăng điểm lần này tiêu hao ba k h n g h ô n tỷ đồng dạng là sau hai mươi ngày hắn một lần hành động bước vào nguyên thánh tám trọng tiếp lấy đang tiêu hao bốn k n g h ô n tỷ s á t lục điểm cùng ba thời gian mười ngày thẩm dục tu vi đạt tới nguyên thánh tứ trọng s á t lục điểm còn thừa lại mười tám k h ô n chín mươi tám tỷ đang tiêu hao năm không không không tỷ cùng ba thời gian mười ngày thẩm dục tu vi lại tăng lên một trọng đạt tới nguyên thánh ngũ trọng sau đó hắn lại tiêu hao sáu không không không tỷ cùng ba thời gian mười ngày tu vi đạt tới nguyên thánh lục trọng sát lục điểm còn thừa lại bảy không chín mươi tám tỷ thế là thẩm dục quả quyết tiêu hao bảy không không không tỷ cùng bốn thời gian mười ngày tu vi của hắn đạt đến nguyên thánh thất trọng nhìn xem còn sót lại chín mươi tám tỷ sát lục điểm thẩm dục không thể không cảm thán sát lục điểm trận lúc không khỏi dùng bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ lại phối hợp tứ tượng thành trận hơn phân nửa ở trong nguyên thánh vô địch như là đã vô địch vậy có phải hay không đi đem hỗn độn hải nữ nhân cùng người thân cho tiếp tới khởi nguyên thế giới hệ thống hiện tại nhiều một cái khí vận tăng điểm công năng dù cho nhà mình ở hỗn độn hải nữ nhân người thân thực lực thắt xuống hắn chỉ cần tiêu hao một chút khí vận điểm liền có thể đem tu vi của bọn hắn tăng lên tới nguyên sứ cảnh nguyên vương cảnh thậm chí nguyên hoàng cảnh n g ẫ nhiên thẩm dục trong lòng h ơ i đ ộ n g nghĩ đến chính mình bế quan tu luyện hai mươi hai không tiền kia phụ thuộc trong thế giới cũng kém không nhiều đi qua mấy ngàn năm thế là tinh thần của hắn rơi vào phụ thuộc thế giới phát hiện bị hắn ném vào số vạn nguyên thú đều sống được thật tốt hơn nữa tại trải qua mấy ngàn năm sinh sôi về sau nguyên t h ú số lượng cũng là gia tăng thật lớn đạt đến mấy chục v ặ t đầu thậm chí còn ra đời hơn mười đầu nguyên sư cấp nguyên thú theo nguyên t h ú số lượng gia tăng lớn t i ế n đại lục diện tích cũng khuyết trương lớn thêm không ít theo hỗn độn hòa tan đại lục ở bên trên tràn ngập nguyên khí cũng càng lúc càng nồng nặc sau một khắc thẩm dục thu hồi tâm thần đi ra tiết p h ủ đem nó thu hồi sau liền ném ra ngoài nguyên thánh cấp phi hạm đặt lên sau liền hướng phía yến thành phương hướng mà đi nguyên thánh cấp phi hạm tốc độ cực nhanh một canh giờ có thể phi hành một không không không vạn bên trong bởi vậy cũng liền xài mấy cái canh giờ hắn liền trở về yến thành phụ cận lúc trước hắn đem yến ra người cơ hồ ế tinh t quang theo lý thuyết yến thành kẻ thống trị đã biến thành những người khác nhưng kỳ quái là tòa thành trì này vẫn như cũ gọi yến thành ra ngoài hiếu kỳ thẩm dục phóng xuất ra ý nghĩ đánh cắp thành nội người ký ức thế mới biết thì ra tại yến gia bị hủy diệt sau yến thành liền bị khương gia sợ chữ cứ trở thành khương gia phụ thuộc thành trì nhưng vạn b ạ n không nghĩ tới tại hai tháng trước yến tuân dẫn người trở về một chuyến yến tuân thực lực cũng không tính mạnh chỉ có nguyên sư ngũ trọng tu bi nhưng đi theo hắn trở về v ị kia lại là nguyên vương cảnh phát hiện yến thành biến thành khương thành yến tuân giận dữ dẫn người trực tiếp giết tới khương thành đem thương ra lão tổ cho đánh chết tại chỗ về sau yến tuân đem thành trì danh tự cho sửa lại trở về cũng tìm tới một cái nguyên sư đảm nhiệm thành chủ yêu cầu của hắn chỉ có một cái yến thành một mực phải dùng cái tên này đối phương lấy không một tòa thành trì tự nhiên sẽ không cự tuyệt về phần gọi yến thành vẫn là vương thành chính thành đều tính không được cái gì đồng thời yến tuân còn trong bóng tối ủy thác yến thành bây giờ thành chủ hỗ trợ điều tra hủy diệt yến ra người là ai hiểu rõ tới tình huống sau thẩm dục thôi diễn một chút phát hiện yến tuân đang ở bên trong nguyên tiên cung đợi tu vi cũng đạt tới nguyên sư lục trọng hắn hiện tại mặc dù là nguyên thánh nhưng nơi này cách nguyên tiên c u n g có trọn vẹn mấy ước giảm xa thực lực của hắn không cách nào làm được cách không mấy ước giảm giết người chỉ có chờ về sau tiến về nguyên tiên cung phụ cận lại thuận tay giải quyết tiến tuân dù là đối phương là khí vận c h i tử thẩm dục cũng không sợ dù sao liền xem như khí vận tri tử muốn trưởng thành cũng phải tốn hao thời gian coi như yến tuân lại n g tiên cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đạt tới nguyên thánh trừ phi là giống hắn dạng này cho bức một cái lắm mình thẩm dục liền xuất hiện tại khởi nguyên trong sông khóa chặt đại biểu hỗn độn hải b và khí hắn liền trực tiếp chui vào khi tiến vào hỗn độn hải thế giới thẩm dục liền đem tự thân tu vi cùng khí tức cho hoàn toàn thu liễm miễn cho hắn sơ ý một chút tiết lộ một sởi khí tức liền đem hỗn độn hải cho chấn động thành phân vụ không kệ trong mắt hắn hỗn độn hải thế giới chính là yếu như vậy chương tám trăm linh một hỗn độn hải thành chương tám trăm linh một hỗn độn hải thành một cái lắm mình thẩm dục liền xuất hiện tại hỗn độn thương hội chỗ hỗn độn thành hắn trước khi đến khởi nguyên thế giới trước liền trong thành đặt mua một tòa cỡ lớn ph tất cả mọi người đem đến trong phủ đệ phủ đệ có trận pháp bảo hộ nhưng lại ngăn không được thẩm dục hắn bước ra một bước liền trực tiếp tiến vào trong phủ đệ là ai hôm nay đúng lúc là xuân nha đông nhi trực b à n đông nhiên phát hiện có người xông vào phủ đệ không khỏi kinh hãi là ta thẩm dục mở miệng nói nhị thiếu gia là nhị thiếu gia trở về rồi xuân nha cùng đông nhi lại hỉ cùng nhau nào h tới thẩm dục xuân nha cùng đông nhi tiếng gạo kinh động đến trong phủ đệ những người khác lập tức bóng người lấp lóe một đám thiên kiều bám m thân ảnh liền ra bây giờ thẩm dục trong tầm mắt phú quân lý linh nhi nhất là không thận trọng chạy đến thẩm dục trước người trực tiếp nhảy tới trên người hắn hai chân kẹp ở bên h ô g hắn hai tay ôm cổ của hắn phu quân không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở lại thật sự quá tốt rồi nói chuyện nàng còn nhịn không được tại thẩm dục trên môi hơn một cái nguyên bản nàng coi là thẩm dục đi khởi nguyên thế giới ít nhất phải mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn số vạn năm mới có thể trở về nhưng mới đi mấy chục năm hắn lại lần nữa gặp được phu quân làm sao không cao hứng tốt nhiều người nhìn như vậy đâu mau xuống đây thẩm dục vỗ vỗ lý linh nhi và n g n g khẽ cười nói để các nàng nhìn hâm mộ chết các nàng lý linh nhi là không có chút nào e lệ cười hì hì nói không muốn mặt t i ể u đệ tử phu quân cũng không phải một mình ngươi tranh thủ thời gian cho ta xuống tới cái này ngô tuyết oánh đi tới đưa tay muốn đưa lý linh nhi cho kéo xuống liền không ta cũng không r ờ i đến ba ngô tuyết oánh cũng không quen lấy nàng mạnh mẽ một bàn tay quất vào trên mông đít nàng a n g u tuyết oánh ta liệu mạng với ngươi lý linh nhi lập tức nhảy xuống thẩm dụng thân thể hướng chạy trốn n g u tuyết oánh đuổi theo chỉ chốc lát sau tất cả mọi người đi tới phủ đệ một tòa trong đại sảnh nghe thẩm dục giảng thuật khởi nguyên thế giới kiến thức tất cả mọi người nghe được mười phần trăm chú một canh giờ sau xuân nha đông nhi đến gọi thẩm dục cùng mọi người ngồi vào vị trí bởi vì mọi người đều biết thẩm dục thích ăn ngon cho nên hắn sau khi trở về xuân nha đông nhi cùng mấy tên nha hoàn liền đã đi đặt mua tiệc rượu thời gian nhoáng một cái đã đến ngày kế tiếp thẩm dục d ố i tay lấy r a thả trên người mình tuyết trắng cánh tay đứng dậy xuống giường sau đó chạy thẳng hôn đ ộ n hải tự nhiên phải đi bãi phòng hạ sư tôn hôn thiên vương gặp qua sư tôn gặp qua sư lương từ khi hôn tiên vương quan hệ với thanh loan vương công khai sau liền công khai ở ở cùng nhau mau dậy đi không cần đa lễ hôn tiên vương thái độ ôn hòa đỡ thẩm dục lên kế tiếp thẩm dục tự nhiên tránh không được muốn cùng hôn tiên vương vợ chồng nói lại thuật hạ khởi nguyên thế giới kiến thức sau khi nghe xong hôn tiên vương vợ chồng cũng không khỏi sinh lòng hướng tới cùng vô hạn cảm khái hướng tới là khởi nguyên thế giới cường đại cảm khái thì là chính mình tại hỗn độn hả i hết ngồi đại giếng thập tam ngươi lần này trở về sau còn đi sao hôn tiên vương hỏi phải đi thẩm dục cười nói bất quá ta lần này trở về chủ yếu là đem các ngươi đều tiếp vào khởi nguyên thế giới nghe vậy hôn tiên vương nhứ mày dạng này có thể hay không liên lụy ngươi hắn biết thẩm dục tiến đến khởi nguyên thế giới mới không lâu coi như mình cái này đệ tử tư chất lại người tiên đoán chừng cũng liền nguyên vương cảnh ha ha thẩm dục cười to sư tôn ngài không cần phải lo lắng điểm này ta hiện tại đã đạt tới nguyên thánh cảnh nếu luận mũi về tu vi có lẽ tại khởi nguyên thế giới không cách nào làm được vô địch nhưng bằng cho ta mượn thủ đoạn tuyệt đối không có mấy người có thể thắng được ta ngươi cư n h ư n đã đạt tới nguyên thánh cảnh hôn tiên vương cả kinh nói hắn đã đem cái này đệ tử nghĩ rất lợi hại nhưng bạn bạn không nghĩ tới chính mình cái này đệ tử so chính mình tưởng tượng không biết do còn phải lợi hại hơn bao nhiêu lần t ố t đã ngươi đã đạt tới nguyên thánh cảnh vậy thì sư phụ đi theo ngươi khởi nguyên thế giới kiến thức một phen sau đó hắn nhìn về phía thanh l o a n vương hỏi đ ồ nhi thuận tiện mang lên sư nương của n g ư ờ i không thầm dùng nói sư tôn ta dự định tại khởi nguyên thế giới kiến tạo một tòa thành cho nên càng nhiều người càng tốt ngươi có thể đem các sư minh sư t h cùng sư nương đệ tử đều triệu tập lại xem bọn hắn có nguyện ý hay không đi nếu như bằng lòng liền dẫn bọn hắn cùng đi thật sự quá tốt rồi nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua muốn đi khởi nguyên thế giới người cũng tụ tập tới thẩm dục phủ đệ ngoại trừ hôn tiên h vương thanh loan vương cùng giới quyền bọn họ đệ t ừ bên ngoài còn có thẩm dục thì ra tuyển nhận thân tín cùng tùy tùng Chứ ngoài ra còn có khai sáng siêu thoát thần điện ngọc bạch bọn người còn lại chính là thẩm dục phu nhân nội bội cùng nhà hoàn thị nữ thẩm dục vung tay lên đem bọn hắn đưa vào thiên phủ một cái là mình liền tan biến tại trong phủ đệ xuất hiện lần nữa thẩm dục đã theo hỗn độn hải chui ra xuất hiện tại khởi nguyên trên sông bay ra khởi nguyên sông rơi ở khởi nguyên thế giới đại địa bên trên thẩm dục liền đem mọi người phóng ra sau đó lại ném ra ngoài nguyên thành cấp phi hạm n h ư n g phi hạm thả chậm tốc độ hướng một phương hướng nào đó phi hành tiến thành chỗ phiến khu vực này nguyên khí nồng độ quá mức yếu kém cho nên hắn định tìm nguyên khí tương đối nồng đậm địa phương kiến tạo thành trì bay vài ngày sau thẩm dục chọn chúng một chỗ địa phương tốt nơi đây thuộc về thái nhất giáo địa bàn nhưng thẩm dục không quan tâm nếu như thái nhất giáo đến tìm hắn gây phiến phức hắn đang dễ dàng thuận tiện thu hoạch một chút sát lục điểm kiến tạo thành trì tự nhiên không cần đến thẩm dục tự mình đậu thủ dù sao hắn khôi lỗi nhiều như vậy tại rất nhiều khôi lỗi bận rộn hơn nửa ngày sau một tòa mô hình nhỏ thành trì liền theo đột ngột từ mặt đất mọc lên đại gia đối thành trì danh tự có ý nghĩ gì thẩm dục hỏi thăm đám người đã chúng ta đều là đến từ hỗn độn hải không bằng liền gọi hỗn độn hải thành chứ hôn tiên vương đề nghị tiết tốt liền gọi hỗn độn hải thành thẩm dục vung tay lên chân bóng trên cửa thành phương liền có thêm hỗn độn hải ba chữ to đại gia vào thành sau thẩm dục phủi phủi tay nói ta trước cho đại gia tăng lên một đợt tu bi vừa mới nói xong hắn cũng không đợi đám người phản kháng liền tiêu hao khí vận điểm tăng lên lên đại gia tu vi cũng liền nửa khắc đồng hồ thời gian ở đây tất cả mọi người đạt đến nguyên sư cảnh nhất trọng chỗ hao phí khí vận điểm vẫn chưa tới trăm vạn Tốt, đại gia trước quen thuộc hạ tu vi còn có trong thành này phủ đệ rất nhiều đại gia tùy thiện tuyển thẩm dục cười ha hả nói sau đó thẩm dục mang theo một đám phu nhân nha hoàn thị nữ cùng bội bội và ở tới trung tâm thành trì thành chủ phủ về phần những người khác thì riêng phần mình tại thành trì bên trong tuyển chọn phủ đệ bất quá bọn hắn lựa chọn phủ đệ đều tại thành chủ phủ một phía xem như đưa thành chủ phủ cho vẫn quanh đợi mọi người đều an định sau khi xuống tới thẩm dục lại triệu tập đại gia tại thành chủ phụ cử hành một trận cỡ lớn tối i ệ t ở sau đó thẩm dục truyền xuống không ít công pháp nguyên dùng võ cùng nguyên thuật tất cả mọi người đang vùi đầu khổ luyện bởi vậy làng tòa thành trì đều lộ ra có chút t i ế n tĩnh a nơi này thế nào nhiều hơn một tòa thành trì mấy ngày sau một đội sinh linh từ thành hỗn độn hải đi ngang qua có chút kỳ phải nói đi vào xem sau một khắc bọn này sinh linh hướng hỗn độn hải thành mà đến chương tám trăm linh hai dễ đến tận cửa thái nhất giao chấp sự chương tám trăm linh hai Giết giáo trạng cổng cũng thái hải tại tận nhất thành thành thái, đến độn hôn không cửa chấp chỗ cửa ra sự mở có binh sĩ đóng giữ. bọn i giữ. n đóng h sĩ b này sinh linh rất là nhẹ nhõm liền tiến vào tới thành trong ao bất quá thành nội mỗi tòa kiến trúc đều có trận pháp phong tỏa bởi vậy bọn hắn là không cách nào tiến vào trong kiến trúc chỉ có thể ở trống dâu trên đường phố du lịch đông nhiên bóng người loay lên bọn này sinh linh phát hiện tại bọn hắn phía trước có thêm một cái nữ tử trên người tán phát ra khí tức đã đạt tới nguyên sư cảnh chư vị tới này có gì muốn làm nữ tử mậm i ệ n g mang theo vài phần chất vấn vị đại nhân này đừng hiệu lầm chúng ta chính là đi ngang qua nơi đây phát hiện nhiều hơn một tòa thành trì cho nên liền tiến đến xem một người cầm đầu hôn nguyên cảnh lập tức giải thích nói bởi vì chỉ dựa vào huyền cơ cái này nguyên sư cũng đủ để xử lý bọn hắn tất cả mọi người tòa thành trì này là chủ nhân nhà ta mới mở chư vị có thể có hứng thú ở chỗ này an g a huyền cơ ngữ khi biến đổi lộ ra có chút nu hỏa đã mở ra thành trì tự nhiên đến làm cho trong thành trì tràn ngập đám người nếu không chẳng phải là trở thành một tòa thành không bởi vậy thẩm dục mới có thể phái huyền cơ đến cùng đám người này thương lượng an gia ở đây hơn hai mươi sinh linh đều là hơi xứng sở sau đó cầm đầu hôn nguyên cảnh có chút lung tùng nói thật có lỗi vị đại nhân này chúng ta chỉ sợ mua không n ổ i phòng coi như tòa thành trì này là mới mở nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy lấy bọn hắn thu nhập là mua không nổi nơi này nhà huyền cơ nói hôn n ộ n h ả i thành sơ khai cần n h â n khí cho nên chúng ta đẩy ra một không không bộ mười phần tiện nghi phòng ở chỉ cần một không hạ phẩm nguyên tinh liền có thể mua một bộ không biết chư vị phải chăng có hứng thú cái gì thế mà dễ dàng như vậy ở đây hơn hai mươi sinh linh đều là vẻ mặt kinh ngạc phải biết liền xem như xa xôi khu vực thành nhỏ một phòng nhỏ đều phải mấy trăm cái thành phẩm nguyên tinh càng đừng đề cập nơi đây nhưng là của thái nhất giáo phạm vi thế lực trong hư không nguyên khí có thể là tương đối nồng đậm nếu như ở chỗ này hoa một không khối hạ phẩm nguyên tinh mua một bộ phòng tuyệt đối là kiếm lợi lớn coi như giá cả trướng không nổi cũng không lộ a bởi vì một không khối hạ phẩm nguyên tinh đã không có hạ xuống không gian đối mặt như thế ưu đãi giá cả hơn hai mươi sinh linh bên trong có tám cũng làm trận lựa chọn mua sắm một tòa tiểu viện rất nhanh nguyên cơ liền giúp bọn hắn làm tốt thủ tục đồng thời bị thắc bọn hắn nếu như có thể mang một người đến mua phòng bán đi một bộ liền ban thưởng bọn hắn hai hạ phẩm nguyên tinh nhất thời không ngừng mua nhà tám hôn nguyên cảnh động tâm rồi ngay cả tùy tùng của bọn hắn cũng mười phần tâm động nếu như bọn hắn có thể mang năm người đến mua phòng thu hoạch được tiền thu lao sau bọn hắn chẳng phải là cũng có thể ở chỗ này mua một bộ phòng thế là tại ngắn ngủi mấy ngày trước hết nhất đẩy ra một không, không phòng nhỏ liền toàn bộ bán đi khiến cho hỗn độn hải thành bên trong cũng có một chút nhân khí như là đã có người và o ở thẩm dục liền an bài khôi lỗi tại tứ đại thành khu đều mở quán thịt chuyên môn bán nguyên thu thịt trước kia thẩm dục săn giết nguyên thú tại giết chết những n à y nguyên thu sau đều đem thi thể của bọn nó thu thập lại bởi vậy trong tay hắn có đại lượng nguyên thu thịt nguyên thu thịt không ngừng cảm giác tốt đồng thời còn là tu hành tài nguyên thẩm dục n h ư ờ n g khôi lỗi xây dựng quán thịt đều lấy giá thị trường tám thành tiến hành bán ra này đ ố i những cái kia tiết kiệm sinh linh mà nói quả thực chính là thiên đại tin vui nao nhao xuất tiền túi tới mua theo tin tức chuyên g a đến đến hôn đồn hải thành sinh linh cũng càng ngày càng nhiều đồng thời thẩm dục còn đẩy ra một nhóm thuê giá rẻ phòng một cái hạ phẩm nguyên tinh có thể thuê một bộ kế tiểu viện một cái nguyên nhiên đồng dạng là danh ngạch có hạn bất quá chỉ đẩy ra hai k h ô n không bộ không đến hai ngày hai k h ô n không bộ thuê giá rẻ phòng liền toàn bộ thuê ra ngoài thái nhất giáo ngoại sự đường thân là ngoại sự đường trưởng lão một trong từ minh phong ngay tại trên ghế nằm tơi nắng ngoại sự đường có chín đại trưởng lão mỗi cái trưởng lão hội tại ngoại sự đường trực ban ba cái nguyên nhiên đương nhiên bình thường xử lý ngoại sự đường sự vụ đều là chấp sự hắn cái này trưởng lão bình thường sẽ chỉ gặp phải chuyện khó giải quyết mới sẽ ra mặt nhưng thái nhất giáo thật là phiến khu vực này tuyệt đối bá chủ căn bản cũng không dám có người đến tìm bọn hắn gây chuyện cho nên hắn cái này ngoại sự đường trưởng lão thật rất thanh nhàn bất quá tại ngày hôm đó một cái chấp sự tìm tới cửa gặp qua từ trưởng lão có lời cứ nói thứ minh phong nằm trên ghế không n ú c đ í c h khởi bẩm từ trưởng lão có người không trải qua thái nhất giáo của chúng ta cho phép tại trên địa bàn của chúng ta mở ra một tòa thành trì chấp sự chi tiết báo cáo ở địa bàn của thái nhất giáo có rất nhiều thành trì nhưng có người muốn mở thành trì nhất định phải trinh cầu thái nhất giáo đồng ý trừ ngoài ra còn muốn hướng thái nhất giáo giao nạp một khoản phí tổn tại thành trì xây thành về sau cũng cần cung cấp cho thái nhất giáo nhất định cửa hàng tốt để cho thái nhất giáo chuyện làm ăn cũng đã làm đi trừ ngoài ra hàng năm thành trì ích lợi cũng biết nộp lên bộ phận cho thái nhất giáo nghe được có người không thông qua thái nhất giáo cho phép liền mở thành trì từ minh phong khẽ cho mày tòa thành trì kia cái gì q i mô còn có mở thành trì người là ai chấp sự nói tòa thành trì kia chỉ là một tòa mô hình nhỏ thành trì về phần là ai mở chúng ta tạm thời còn không có cha được chỉ là chuyện này ảnh hưởng quá mức c ác liệt thuộc hạ mới kịp thời hướng từ trưởng lão ngài báo cáo còn mời từ trưởng lão chỉ thị chúng ta nên như thế nào đối đãi tòa thành nhỏ này cùng mở thành nhỏ người dạng này ngươi đi trước đem tình huống sở tra rõ ràng t ừ minh phong nghĩ nghĩ bản tọa suy nghĩ thêm xử trí như thế nào bọn hắn là từ trưởng lão thuộc hạ cáo lui từ trưởng lão phất phất tay ra hiệu đối phương đi mau sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại nằm trên ghế lay động cáo lui mà đi chấp sự trương lệnh kinh mặc dù thấy từ trưởng lão đối với chuyện này không thế nào đệ bụ nhưng hắn lại dự định chăm chú làm việc này có thể mở ra một tòa thanh nhỏ khẳng định có không ít thân gia chỉ cần hắn đã tham dự việc này tuyệt đối có chất béo có thể kiếm nghĩ tới đây hắn lập tức tiến đến ngoại môn c h ấ p pháp đường chọn lựa hơn mười cái thực lực đạt đến nguyên sư cảnh đệ tử c h ấ p pháp tiến về hỗn độn hải thành nói chung ở ngoại môn c h ấ p pháp đường đảm nhiệm đệ tử c h ấ p pháp đều là loại kia tiềm lực hao hết không cách nào lại đột phá kẻ ra đời mà chân chính có gia tâm bình thường đều sẽ hướng nội môn đệ tử tiến hành xung kích lại từ nội môn hướng chân truyền đệ tử xung kích chỉ có loại kia mất đi lòng cầu tiến tu vi tăng lên vô vọng mới chọn ở trong giáo đảm nhiệm chức vụ kỳ thật hắn cái này chấp sự cũng là đảm nhiệm chấp sự nhiều năm hắn cũng vứt không ít càng bằng vào những tư nguyên này đạt đến nguyên sư cựu trọng đáng tiếc nguyên sư cựu trọng đã là cực hạn của hắn cho nên hắn dự định mượn nhờ nhiệm vụ lần này nhiều vớt một chút sau đó đi thái nhất thành m ộ a phòng cưới nhiều mấy cái nhiều sinh mấy cái nhìn xem có thể hay không sinh ra một cái tư chất không tệ lại đem đối phương cho đưa vào thái nhất giáo một khi con hắn nữ biểu hiện không tệ hắn phải cố gắng bồi dưỡng nói không chừng trong tương lai còn có thể dính nhi nữ quang bởi vì tất cả mọi người là làm như vậy cũng chỉ như cùng hắn cộng sự lương chấp sự con của hắn liền tiến vào nội môn cái khác chấp sự tại gặp gỡ lương chấp sự đều muốn thấp hơn nửa cái đầu mấy ngày sau ngoại môn chấp sự trương lệnh kinh mang theo hơn mười cái ngoại môn đệ tử chấp pháp khí thế hung hăng đến hôn đồn hải thành t r ư ơ n g tám trăm lẻ ba sợ chứng trưởng lao t r ư ơ n g tám trăm lẻ ba sợ chứng trưởng lao theo hôn đồn hải thành bên trong sinh linh càng ngày càng nhiều thẩm dục liền ném đi mười sáu khôi lỗi tiến đến bốn tòa cửa thành đóng g i ữ bởi vì tại hai ngày trước có một đá m nguyên thu xông vào thành nội mặc dù rất nhanh liền được giải quyết cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì nhưng thẩm dục cảm thấy vẫn là phải có người canh cổng mới được trải qua mấy ngày bốn ba trương lệnh kinh mang theo mười hai cái ngoại môn đệ tử c h ấ p pháp đi tới hỗn độn hải thành đông môn hắn mắt mang khinh thường đảo qua đứng sừng sững ở trước cửa thành thủ vệ cho một cái đệ tử c h ấ p pháp một ánh mắt đối phương tiến lên hai bước hướng bốn cái thủ vệ h g ô chúng ta là thái nhất giáo người mau đ ể cho các ngươi thành chủ giang l ê n tiếp giờ phút này đông môn cũng không ít sinh linh tại gia bảo trải qua trong khoảng thời gian này phát triển hỗn độn hải thành bên trong đã và ở bên trên vạn sinh linh tăng thêm thành nội phòng ở tiện nghi đã có hơn hai n g h n người mua nhà định cư bởi vậy nhìn đến thái nhất giáo người tìm tới cửa hơn nữa thái độ còn không thế nào tốt sau không ít người trong lòng đều là trầm xuống nhiều hơn mấy phần lo lắng vào thành hoan n h ê n kiếm chuyện lăn dẫn đầu thủ vệ tiểu đội trưởng ngữ khí cứng rắn nói thẩm dục phái ra mười sáu khôi lỗi thủ thành bình thường tiểu binh đều là nguyên s ư cảnh đảm nhiệm thủ vệ tiểu đội trưởng thì là nguyên vương cảnh nghe được tiểu đội trưởng lời nói cái tia đệ tử c h ấ p pháp không khỏi mật người lại có thể có người dám cùng bọn hắn thái nhất giáo người nói như vậy hơn nữa đối phương vẫn là nhìn đại môn lập tức một cơn lửa dận sông lên đầu muốn chết đối mặt thái nhất giáo đệ tử chấp pháp tập kích bất ngờ thủ vệ tiểu đội trưởng tiện tay vung lên vị tia đệ tử chấp pháp liền bị đụng bay ra ngoài người giữa không t r u n g lại là liên tiếp thổ hết u y không ngừng thấy cảnh này tất cả đệ tử chấp pháp trận tròn mắt trương lệnh kinh cũng trận tròn mắt bởi vì tại tiểu đội trưởng xuất thủ trong nháy mắt hắn liền cảm ứng được vị tiểu đội trưởng này là nguyên vương cảnh p h ả i nguyên vương cảnh thủ vệ quả thực quá không hợp hợp lẽ t h ư ờ n g phải biết bọn hắn ngoại môn trưởng lão cũng liền nguyên vương cảnh a chẳng lẽ h ắ n nghĩ tới một cái khả năng có phải hay không tòa thành trì này thành chủ sớm biết được bọn hắn muốn tới hỏi tội cố ý an bài một cái nguyên vương s u n g làm thủ vệ cho bọn họ ra vai phủ đầu bất quá là không phải ra vai phủ đầu nơi này đều không thể lưu lại đối phương có thể phái ra nguyên vương cảnh cường giả đã nói lên thực lực của đối phương cũng tại trên nguyên vương thậm chí đặt đến nguyên hoàng nếu không biết rõ nơi này là thái nhất giáo địa bàn còn dám ở chỗ này mở mới thành rõ ràng người ta có nhất định lực lượng dính đến nguyên hoàng không phải hắn một cái nho nhỏ ngoại môn chấp sự có thể xử lý mang lên người chúng ta rút lui nhìn xem chủ động rút lui trương lệ kinh xung làm thủ vệ đám khôi lỗi cũng không có trở ngại cản nhưng là phụ cận xem náo nhiệt sinh linh thần sắc có chút quỷ dị bởi vì thái nhất giáo người thế mà ăn quả đắng hơn nữa đang ăn xẹp sau còn không dám nổi giận chán nản mà rời đi hỗn độn hải thành thành chủ phụ bên trong thẩm dục đang nhàn n h ã u ố n g trà ăn đ i ệ p tâm sau lưng còn đứng lấy hai tên nha hoàn cho hắn nắn vai theo cánh tay phụ quân chúng ta làm như vậy có thể hay không đắc tội thái nhất giáo a một bên lý linh nhi mở miệng hỏi không sao thẩm dục nói ta ở chỗ này xây thành trì liền đã đắc tội, thái nhất giáo. Lại nhiều đắc tội một lần cũng không có gì sau ba ngày trương lệnh kinh phong trần mệnh mỏi mang theo người về tới thái nhất giáo cái này trên đường trở về hắn một mực có chút lo lắng lo lắng thẩm dục bên kia sẽ phái người ám g i ế t bọn hắn cũng may một đường gió êm sóng lặng ngay cả như vậy hắn cũng không dám có nửa điểm c h ậ m trễ một mực ở vào gia tốc đi đường trạng thái trở lại thái nhất giáo trương lệnh kinh lập tức đi gặp từ minh phong cũng đem hắn kiến thức cho báo cáo một phen cái gì phái nguyên vương cảnh thủ vệ từ minh phong nghe đến đó không khỏi theo trên ghế nằm ngồi dậy lộ ra mười phần giật mình phái biết liền xem như thái nhất giáo c ũ gật gật nếu không bình thường nguyên vương cảnh nào có lá gan lớn như vậy chuyện này đã không phải là hắn một người ngoại sự đường trường lão có thể xử lý thế là hắn đối trương lệnh k i n h phất phất tay ngươi về trước đi chờ t i n tức ta muốn trong chuyện này báo rất nhanh thứ minh phong liền đi tới thái nhất giáo nội môn khu vực cũng gặp được phòng thủ nội môn trưởng lão trương giật tiên nói do tình h u ố n g sau trương giật tiên thần sắc cũng đi theo biến ngưng c h ọ c lên làm sơ trong trước hắn cho nội môn các trưởng lao khác chuyển tấn để cho bọn họ tới họ rất nhanh hơn mười vị nội môn trưởng lao đến trương giật tiên mệnh từ minh phong đem hắn hiểu rõ đến tin tức giảng thuật một lần sau khi ngay xong một cái tính tình nóng nảy nội môn trưởng lao vô bàn một cái làm càn lại cái này g t r quy vọng lớn nhất nội môn trưởng lão độc cô liền đưa tay ép xuống đã đại gia ý kiến nhất trí vậy chúng ta liền thương nghị hạn g lần này do ai dẫn đội tiến bể cuối cùng một phen thương nghị từ ba cái nội môn trưởng lão cùng một chỗ tiến bể dù sao bọn hắn không rõ ràng người ta nội tình nếu như chỉ là một cái nội môn trưởng lão tiền đến và cái đảo thuyền làm sao bây giờ phái ba cái nội môn trưởng lão đi khả năng bạn không mất ba cái này nội môn trưởng lão phân biệt nắm giữ nguyên hoàng ngũ trọng nguyên hoàng t ứ trọng cùng nguyên hoàng t ứ trọng tu vi hội nghị kết thúc bọn hắn liền riêng phần mình ném ra ngoài phi thuyền đi về phía hôn đồn hải thành rất nhanh bọn hắn liền đã tới hỗn độn hải thành trên không nguyên hoàng khí tức không chút k i ê n kỵ phóng xuất ra khiến cho làm tòa thành trì bên trong khí tức đều biến phá lệ sền sệt đúng lúc này một bàn tay lớn chống rông xuất hiện lấy tay ở giữa liền đem ba người bắt lại cũng kéo xuống thành chủ phủ bên trong mà thành nội sinh linh thấy cảnh này ánh mắt lập tức chừng đến c h ò n chiếc đây chính là ba tôn nguyên hoàng a hiện tại thế mà b ị thành chủ đại nhân dễ như chở bàn tay bắt lấy chẳng lẽ vị thành chủ này chính là nguyên đế cảnh tường giả không thành nguyên bản còn dự định rời đi tòa thành trì này sinh linh lập tức không muốn rời đi có nguyên đế cảnh tòa trấn Toà、thành o t trì này trở nên an toàn vô cùng thành là tốt nhất lý tưởng ở lại thành trì về sau khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều sinh linh tìm tới dựa vào định cư như vậy thành nội phòng ở tự nhiên cũng biết nước lên thì t h u y ề n lên cùng lúc đó thành chủ phủ bên trong trong đại sành thẩm dục cầm lấy chén trà nhấp một hớp cười tủm tìm nhìn đứng ở nơi đó ba cái nguyên hoàng các ngươi chạy tới trên địa bàn của ta d ư ơ n g ai muốn làm gì vị đại nhân này là hiểu lầm đều là hiểu lầm a đối, đối đúng đều là hiểu lầm đại nhân a ba người chúng ta nghe nói nơi này xuất hiện một tòa mới thành cho nên chuyên tới để chúc mừng ha ha nhìn thấy ba vị thái nhất dạy nội môn trưởng lão biểu hiện thẩm dục có chút b u ồ n c ư ờ i hắn còn cho là bọn họ sẽ rất mạnh miệng đâu không nghĩ tới mỗi một cái đều là hèn nhát cùng sợ chứng chương 8 0 m trăm h ủ y diệt chi kính thực lực tăng nhiều chương 8 0 m trăm h ủ y diệt chi kính thực lực tăng nhiều sau một lúc lâu thái nhất giáo ba cái nội môn trưởng lão cơ hồ t r â n bóng linh lợi thoát đi hôn đ ộ n hải thành thẩm dục không chỉ có cướp đi bọn hắn nguyên giới ngay cả trong cơ thể của bọn họ nguyên binh đều bị cưỡng ép móc ra tự nhiên bọn hắn phi thuyền cũng bị thẩm dụng c ư p đi nếu như không phải sản nghiệp không thể trang vào nguyên giới lời nói ba người bọn hắn nội môn trưởng lão đều lại biến thành kẻ nghèo hèn đằng mắt ba vị nội môn trưởng lão liền đã chạy trốn tới ngoài mấy trăm dặm t i ế t trưởng lão chúng ta cái này thua thiệt thật là a lớn ngươi nói trong giáo sẽ đền bù chúng ta sao bên trong một cái nội môn trưởng lão mặt mũi tràn đầy thịt đau nói hắn nguyên giới bên trong thật là nắm giữ hắn bảy thành thân ra nếu như trong giáo có thể giải quyết đối phương đồ đặc của chúng ta còn có thể cầm lại t i ế t trưởng lão cắn răng nói nếu như ngay cả trong giáo đều không làm gì được đối phương chúng ta cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn chu trưởng lão ngươi nói có đúng hay không t i ế t trưởng lão trần trưởng lão các ngươi cảm thấy vị tia hỗn độn h ả i thành t r ụ là cảnh giới gì chu trưởng lão không có cân nhắc bị đ o ạ t đi đồ vật mà là tại suy tư thẩm dục tu vi ở trước mặt hắn ba chúng ta thật là liền phản kháng đều làm không được hơn phân nửa là nguyên đế t i ế t trưởng lão n g ự a khí ngột ngạt nói nếu như hắn là nguyên đế chúng ta thái nhất giáo thật đúng là không làm gì được hắn trần trưởng lão mặt mũi tràn đầy vệ p h ả nói thẩm dục là nguyên đế hắn đồ vật liền lấy không trở về đông nhiên hắn nghĩ tới điều gì chúng ta thái nhất giáo cũng có nguyên đế lão tổ nếu như lão tổ có thể ra mặt nhất định có thể trấn áp tên kia đừng suy nghĩ chu trưởng lão thản nhiên nói lão tổ có bao nhiêu năm không có lộ diện sống hay chết đều nói không rõ ràng tuy nói nguyên đế cơ hồ ủng có v ô tận tuổi thọ nhưng có v ô tận tuổi thọ liền không có nghĩa là ngươi có thể vĩnh viễn sống sót dù sao trên thế giới n g o à i ý muốn thực sự quá nhiều ta tựa h ồ nghe nói lão tổ từng bụng trộm tiến về trung tiên vực tìm kiếm cơ duyên có thể hay không tại trung tiên vực bị thương nặng hoặc là ngoại ý muốn thiết trưởng lão hạ giọng nói chuyện như vậy không nên nói lung tung cẩn thận dẫn tới giáo chủ trừng phạt. c h ừ trưởng lao nhắc nhở. không tệ, lao tổ không thể tùy tiện nghị luận. t hết trưởng lao s á t mặt biến hóa, biến nghiêm túc lên. hôn đ ộ n hải thành nếu như tùy ý nó tồn tại hạ đi, khẳng định sẽ đối với thái nhất giáo của chúng ta hy u vọng tạo thành đ ạ kích rất lớn. ngươi nói, chúng ta lần này nên ứng đối ra sao. người ta là nguyên đế, còn có thể ứng đối ra sao. trần trưởng lao bất đắc d ì nói, đương nhiên là đem chuyện báo cáo cho thái thượng trưởng lao cùng giáo chủ để bọn hắn quan tâm đi. không tệ, là đến hợp thành báo lên. trước đó đến hôn nội hải thành, ba cái trưởng lao đều là cưỡi thuyền tốc độ cực nhanh lần này trở về lại là bằng vào nhục thân phi hành tốc độ liền chấm rất nhiều c h ọ n vẹn bay không sai biệt lắm hai ngày mới đến thái nhất giáo sau đó ba người lập tức trước đi cầu kiến giáo chủ khương thái nhất thái nhất giáo chủ danh tự gọi thái nhất bất quá sẽ mang theo khác biệt dòng họ thuộc hà nội môn trưởng lão chu vĩnh gặp qua giáo chủ thuộc hà nội môn trưởng lão trần phi tới bái kiến giáo chủ thuộc hà nội môn trưởng lão tiết vạn vãng gặp qua giáo chủ ba vị trưởng lao không cần đa lễ mời ngồi khương thái nhất t h a nhâm hùng hậu vang lên lộ ra một cố cường đại uy nghiêm Ba người cẩn thận từng ly từng tí ly rồi, rồi, sau khi nghe ồ i xuống. k ư trưởng như ơ nơi n nhất thanh văng lên, đến bản này, cần chuyện Trần đến g gì? Giáo Thái tiếp tục tòa một chủ, Phi hồi lái rồi ba lao âm làm vị vậy. rồi, đ m một một thẩm chọn chuyện còn dục thực lực thuật hắn khi nghe bọn giảng lần, trong nói đoán. trải qua suy Sau ra đối đó xong nguyên bản thần sắc không có chút rung động nào khương thái nhất trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần động d u n g hỏi các ngươi nhưng c ó hiểu rõ vị này h ố n độn hại thành thành chủ lai lịch muốn đạt tới nguyên đế cảnh thiên p h tư chất cùng tu hành tài nguyên cùng công pháp cũng không thể h i ế u khởi nguyên thế giới các thế lực lớn nghiêm ngặt đem không lấy công pháp và tu hành tài nguyên muốn muốn mạnh lên tấn thăng càng cao cấp hơn sinh mệnh liền phải bái nhập các thế lực lớn thay chúng ta hiệu lực cho nên tại tán người bên trong rất khó sinh ra nguyên hoàng trở lên cường giả đây cũng là thương thái nhất hỏi thăm thẩm dục lai lịch nguyên nhân hồi bẩm giáo chủ chúng ta hổ thẹn cũng không biết rõ cái thành chủ k i n là lai lịch gì ba người lập tức không người hồi đáp ân thương thái nhất cũng không trách tội ba người ý tứ các người đi xuống trước chuyện này các ngươi không cần t i ế t qua hỏi là nghe vậy ba người đều nhẹ nhàng thở ra hướng cương thái nhất chào sau lập tức rời đi về phần bị đoạt đi đổ bật là một chữ đều không dám nhắc tới rất nhanh một cái áo b à o đen trung niên đến nơi này đông phương đường chủ người phi ương đường nhưng có thu t ậ p được cùng hỗn độn hải thành tương quan tình báo thương thái nhất trầm giọng rõ hỏi phi ương đường chính là thái nhất giáo tình báo đường khẩu nghe được hương thái nhất nâng lên hỗn độn hải thành đông phương lân lập tức lấy ra một cái ngọc giản dâng lên cũng giải thích nói giáo chủ xuất hiện vào hỗn độn hải thành ngày thứ ba chúng ta liền đã phái người đi điều tra chỉ là người thành chủ kia đến nay đều không có ở trước mặt người ngoài lộ diện tạm thời không có càng thêm tin tức xác thực thương thái nhất xem hết bên trong ngọc giản tình báo như có điều suy nghĩ nói người đối lai lịch của hắn nhưng có suy đoán có phải hay không là nguyên thiên cung bên kia phái người tới đông phương lân hạ giọng nói hẳn là sẽ không thương thái nhất lắc đầu lấy thực lực của nguyên thiên cung muốn muốn đối phó chúng ta chỉ cần lấy thế đ ể người liền có thể không cần thiết dạng này cũng là đông phương lân nghĩ nghĩ đích thật là như thế đạo lý lấy thực lực của nguyên thiên cung mong muốn thu thập bọn họ căn bản liền không cần đến âm như quỷ cái gì tức, người trước phái người tiếp tục sở tra hỗn độn hại thành tình huống nhớ kỹ đừng đánh cỏ động r á n thương thái nhất dặn dò đ u ổ i đông vương lân đi điều tra hỗn độn hải thành sau thương thái nhất đi tới hắn mới thu đệ tử nơi ở sở huynh thành lập tức dẫn người ra l ê n tiếp cũng không người cùng kính hành lễ đệ tử huynh thành gặp qua sư tôn đỗ nhi không cần đa lễ thương thái nhất đem sở huynh thành hư năm nữa hắn đ ố i cái này đệ tử mới thu hết sức hài lòng thiên tư thập phần cường đại không nhiều nộ tính cũng rất kinh người tiến vào thái nhất giáo không lâu liền đột phá đến nguyên hoàng cảnh hơn nữa vừa đột phá liền nắm giữ nguyên hoàng nhị trọng chiến lực thỏa thỏa nguyên đế hạt giống bởi vậy đối với nàng yêu cầu thương thái nhất cũng là tận lực hài lòng đi vào chính sảnh thương thái nhất tiếp nhận sở khuynh thành tự mình dâng lên trà thơm nhất một hớp giọng mang ân cần hỏi han khuynh thành về việc tu hành nhưng có nghi hoặc nếu có cứ việc nói ra sư phụ giúp ngươi giải thích nghi hoặc nhiều tạ ơn sư tôn đệ tử tạm thời không nghi hoặc nếu có nhất định mời giáo sư tôn sở khuynh thành dùng có chút tự đắc cùng tiêu ngạo giọng nói thương ố t thái nhất gật gật đầu đồ đ ệ quá ưu tú cũng không phải chuyện gì tốt giáo đã dạy chưa một chút cảm giác thành tựu lại ở chỗ này dừng lại trong chốc lát thương thái nhất liền đứng dậy rời đi sở huynh thành tự mình đem hắn đưa ra ngoài cửa chờ khương thái nhất vừa đi sở huynh thành sắc mặt liền lạnh xuống nếu như không phải tương lai còn cần đến khương thái nhất nàng căn bản liền không muốn phản ứng đối phương chỉ là nguyên hoàng thế nào có tư cách đảm nhiệm nàng sư tôn đông nhiên một cái nữ tử áo đen theo sở huynh thành thể nội đi ra so với t r ư ớ c thoạt nhìn trẻ lại không ít đây là hắn lợi dụng thái nhất giáo đỉnh cấp vật liệu chữa trị bộ phận bản thể bởi vậy bản thể thực lực cũng là phóng đại đã đạt tới nguyên đế nhất trọng sau một khắc bản thể hóa thành nữ tử dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa lại là theo lệnh của sở k h y n h thành khiến t r ư ớ c đi tìm hư không kính chương tám trăm linh năm rút không đến nguyên t h á n h huyết mạch thẻ thăng cấp chương tám trăm linh năm rút không đến nguyên t h á n h huyết mạch thẻ thăng cấp thời gian nhoáng một cái liền đi qua ba tháng trong ba tháng này người của thành hôn độn hải miệng càng ngày càng tăng cho tới bây giờ trong thành chỉ phòng ở đều đã bán đi sáu vạn nhiều bộ nhân khẩu không sai biệt lắm đã siêu việt hai không vạn ngay hôm đó thẩm dục đem mọi người đều triệu tập lại bây giờ trong thành nhân khẩu đã nhiều đến hai mươi vạn nhưng không có nhân viên quản lý cùng đội ngũ quản lý cho nên thẩm dục hôm nay đem người triệu tập lại chính là vì tổ kiến đội ngũ quản lý tối hôm qua thẩm dục liền thoáng suy nghĩ hạn chuẩn bị tổ kiến vật nghiệp bộ thương thuế bộ cảnh sát bộ cùng thủ vệ bộ vật nghiệp bộ phụ trách thành nội phong ốc cùng cửa hàng thương thuế bộ thì phụ trách thu thuế cảnh sát bộ duy trì trị an thủ vệ bộ thì phụ trách thủ vệ thành trì tiêu diệt đ ị c h đến sư tôn sư mẫu các ngươi nhưng có gánh nhâm bộ trưởng dự định thẩm dục hỏi t h ă m hôn tiên vương cùng thanh loan vừa nói nếu như ngươi thiếu nhân thủ liền cho ta và ngươi sư mẫu an bài cho cái vị trí nếu như không thiếu coi như xong hai ô n Tiên Vương mười phần n mời g y thẳng n ó Thầm dục người cánh sát bộ, sư mâu đảm nhiệm、bộ、trưởng、vật、nghiệp n Hai bộ bộ. vật Tốt. ư g gật gật đầu không có chối từ tiếp lấy thẩm dục ánh mắt đảo qua những người khác nói đại sư tỷ đảm nhiệm bộ trưởng thương thuế bộ t u y ế t vánh đảm nhiệm bộ trưởng thủ vệ bộ về phần muốn dùng cái gì người chính các ngươi chọn lựa đại gia cũng không có ý kiến à. chờ một chút cái này phạm hương quân mở miệng nói sư đệ ta phát hiện chúng ta thành nội nguyên thu thịt bán được rất tốt dường như những ngày nguyên thu thịt đều là ngươi cung cấp nhưng hàng tồn sớm muộn cũng sẽ dùng hết ta đề nghị tổ kiến một cái thú liệt bộ chuyên môn đi săn nguyên thú ra bán thầm dù nghĩ nghĩ gật gật đầu cũng được liền tổ kiến một cái thú liệt bộ phạm sư tỉ tới đảm nhiệm bộ trưởng còn ai có ý kiến cũng có thể nói ra kỳ thực hiện tại hoàn toàn không cần thiết tổ kiến thú liệt bộ đầu tiên trên tay hắn hàng tồn quá nhiều tiếp theo đ ừ n g quên hắn còn có phụ thuộc thế giới bên trong nguyên thú số lượng mỗi ngày đều tại tăng vọn dù là mỗi ngày bắt lên mấy trăm đầu để bán đều sẽ không ảnh hưởng nguyên thú số lượng tăng trưởng mắt thấy mọi người cũng không có ý kiến sau thẩm dục nâng lên t u ổ i vấn đề nước hắn đem tiền lương định v ì một bốn cấp một cấp một năm cầm một không hạ phẩm nguyên tinh cấp hai cầm hai không cấp ba cầm ba không cấp bốn cầm bốn không trước mắt bộ trưởng cấp bậc vì bốn cấp hàng năm cầm bốn không hạ phẩm nguyên tinh hạ phẩm nguyên tinh là nguyên sư mới có thể sử dụng tới tu luyện tu hành tài nguyên một cái bình thường nguyên sư một năm có thể tiêu hao mấy khối hạ phẩm nguyên tinh cũng không t ệ rồi cho nên dù là chỉ cầm cấp một tiền lương tu luyện chi tiêu cũng là theo kịp t h ố n chi tu vi của bọn hắn căn bản cũng không cần tự mình tu luyện thẩm dục hoàn toàn dùng khí vẫn giút bọn hắn tăng điểm trải qua mấy tháng thời gian đại gia đã tu thành thẩm dục chuyển thụ cho nguyên thuật cùng nguyên võ có thể đem thực lực của mình phát huy ra thế là thẩm dục quyết định rút bọn hắn lần nữa tăng điểm tại hao phí một chút khí vận điểm sau thẩm dục đem tất cả mọi người tu vi đều tăng lên tới nguyên sư cựu trọng khí vận điểm rất vi d i ệ u tại tăng lên bọn hắn tu vi đồng thời còn đem công pháp tương ứng đẳng cấp cũng tăng lên sau đó bọn hắn chỉ cần tu luyện nguyên võ cùng nguyên thuật liền có thể phát huy ra một thân thực lực theo đội ngũ quản lý tổ kiến cũng đối thành nội tiến hành hữu hiệu quản lý sau nguyên bản hơi có vẻ hỗn loạn hỗn độn hải thành Rất n hơn a hòa n liền biến đến hải lên. h hải h nữa theo thẩm dục thanh danh chuyên gia đến đây đầu nhập vào hỗn độn hải thành sinh linh liền càng ngày càng nhiều bây giờ hỗn độn hải thành có hai ưu điểm lớn đầu tiên thành nội phòng ở tiện nghi mua được tức kiếm được tiếp theo thẩm dục cái này vị thành chủ tu vi sâu không lường được liền thái nhất giáo nội môn trưởng lão đều có thể tùy tiện c h ấ n áp bởi vậy, vậy tất cả mọi người suy đoán thẩm dục tu vi đã đạt tới nguyên hoàng cựu trọng không phải không người suy đoán thẩm dục đạt tới nguyên đế cảnh chỉ là cái này lộ ra quá mức c n đường nguyên đế làm sao lại chạy tới nơi này kiến tạo một tòa thành đỏ trong h t h ắ khoảng thời gian này hắn mặc dù vội ở hỗn độn hải thành không có nhục đích nhưng hắn lại phái ra chín không tôn nguyên đế khôi lỗi ra ngoài tiến về tứ phương đi săn giết cấp nguyên vương trở lên nguyên thú thu hoạch vẫn là phi thường kinh người chín không tôn nguyên đế đi săn hiệu suất vẫn là vô cùng cao mỗi ngày mỗi tôn đều có thể săn giết một không tôn tả hữu nguyên vương cấp nguyên thú nói cách khác hắn mỗi ngày giữ góp í c lợi đều có thể đạt tới 9 0 tỷ trở lên ngẫu nhiên còn có thể gặp được nguyên hoàng cảnh nguyên thú bởi vậy một tháng l ích lợi tại 300 0 tỷ tại hữu mấy tháng xuống tới s á t lục điểm lại lần nữa đột phá một và tỷ đạt đến 1 ộ 9 k h t ỷ tu vi cột phía sau dấu cộng đã phát sáng lên đại biểu đã có thể tiếp tục tăng điểm n h ư n g tu vi đột phá tới nguyên thánh thất trọng bất quá thẩm dục tạm thời không muốn thêm không bằng để giành đủ s á t lục điểm một mạch đột phá tới nguyên thánh cựu trọng dù sao tỷ đ á n khôi lỗi công tác hiệu suất không cần một tháng liền có thể gom góp một bảy vạn tỷ s á t lục điểm trừ ngoài ra khí vận điểm cũng đi theo tăng gọn đã đạt tới sáu mươi sáu tỷ nhiều trong khoảng thời gian này giúp người bên cạnh tăng cao tu vi tiêu hao điểm này khí vận điểm căn bản liền không coi là cái gì để cho thẩm dục cảm thấy kỳ quái là cái này ba tháng bên trong thái nhất giáo thế mà không đến tìm hắn gây phiền phức liền như là giả câm vợ biết dường như hoàn toàn không để ý đến hắn cái này tồn tại bất quá hắn lại phát hiện tại hắn trong thành trì có một ít chuột tại hoạt động chỉ là cái đám chuột này quá mức nhỏ yếu hắn không thèm để ý mà thôi nhưng trải qua suy tính hắn biết cái đám chuột này đều là đến từ thái nhất giáo chính là thái nhất dạy phi ưng đường nhân viên tình báo thời gian nhoáng một cái lại là mấy tháng đi qua s á t lục điểm đã siêu việt một bảy vạn đạt tới hai hai không vạn thẩm dục chuẩn bị hôm nay thăng liền hai cấp đem thu vi tăng lên tới nguyên thánh cựu trọng một cái là mình hắn liền tiến vào phụ thuộc thế giới bên trong thế giới này tốc độ thời gian trôi qua là phía ngoài một vạn lần trước đó đầu nhập số vạn đầu nguyên thú đã phát triển tới mấy trăm vạn đầu trước mắt đã có ba mươi b ố đầu nguyên vương cấp nguyên thú bất quá căn cứ thẩm dục quan trắc những ngày nguyên vương cấp nguyên thú tiềm lực cơ hồ đều đã hao hết cũng liền một hai đầu có đột phá đến nguyên hoàng khả năng hơn nữa còn là tỷ lệ phi thường nhỏ cái chủng loại kia trở lại chuyển chính v i phòng ngừa đột phá lúc bị q u ấ y dày thẩm dục tâm nghiệm khẽ động một tòa thiên nhiên đại trận liền hầm vang bay lên đem hắn nghiêm nghiêm thật thật bao phủ lần nữa tâm nghiệm khẽ động hệ thống bảng hiện hiện tại tu vi cột phía sau dấu cộng điểm hạng sắt lục điểm bị trừ đi tám nghìn tỷ còn t ư a lại một bốn bạn tỷ nhiều theo sắt lấy hệ thống vi lực giáng lâm sau đó thẩm dục tu vi liền phi t ố c bên trên b ọ n làm phụ thuộc trong thế giới thời gian trôi qua mấy chục ngày sau thẩm dục tu vi lại là một lần hành động bước vào nguyên thánh bắt trọng tiếp tục thẩm dục lần nữa điều ra hệ thống bảng tại tu vi cột phía sau dấu c ộ n g bên trên đ i ể m hạng lần này bị trừ đi 900 n tỷ sát lục điểm còn thừa lại năm nghìn lức r a mặt hệ thống vi lực lần nữa ban thưởng lại là mấy chục ngày đi qua thẩm dục tu vi trực tiếp bước vào nguyên thánh cựu trọng bất quá hắn không có lập tức xuất q u a n trong cơ thể hắn chỉ có nguyên đế cấp huyết mạch cho nên hắn dự định rút cái huyết mạch thẻ thăng cấp đem thể nội huyết mạch cũng thăng cấp đặt tới nguyên thành cấp ở thẩm dục mệnh lệnh dưới hệ thống bắt đầu nguyên thành cấp chỉ định rút thưởng lập tức mười cái phần thưởng xuất hiện ánh mắt đỏ qua không có phát hiện huyết mạch thẻ thăng cấp đổi mới thời gian trôi qua thẩm dục đã đổi mới mấy chục lần phần thưởng nhưng kỳ quái là huyết mạch thẻ thăng cấp hết lần này tới lần khác chính là không xuất hiện theo lý thuyết không nên a thẩm dục n h ữ mày hắn khí bận nhiều như vậy theo lý thuyết hẳn là là vận khí tốt tới mạo t ạ n làm sao lại rút không chúng chẳng lẽ là nguyên thánh cấp huyết mạch thẻ thăng cấp quá mức đắt đỏ nghĩ tới đây thẩm dục mở ra sát lục thương thành đem nguyên thánh cấp huyết mạch thẻ thăng cấp cho lục x o á t đi ra nhìn thấy phía trên đánh dấu giá cả thẩm dục rõ ràng chính mình vì cái gì đổi mới mấy chục lần cũng rút không tới chương tám trăm linh sáu thương thái nhất bồi tội chương tám trăm linh sáu thương thái nhất bồi tội bởi vì nguyên thánh cấp huyết mạch thẻ thăng cấp giá cả trọn vẹn đạt đến một tám bậc tỷ giá cả đắt như thế cũng khó trách rất khó đổi mới đi ra đóng lại sát lục thương thành thẩm dục tiếp tục đổi mới phần thưởng giao diện đã mấy chục lần đổi mới không ra như vậy mấy trăm lần mấy ngàn lần đâu ngược lại hắn có nhiều thời gian chậm rãi hao tổn thế là thẩm dục bắt đầu không ngừng tiến hành đổi mới đang c g à y mới 679 lần sau nguyên thánh cấp huyết mạch thẻ thăng cấp rốt c ụ c bị hắn đổi mới đi ra thẩm dục quả quyết lựa chọn tiến hành chỉ định rút ra lần thứ nhất rút ra thất bại hẳn là hệ thống sau cùng vật cường tiếp tục rút ra lần này rút chúng một cái thẻ trực tiếp xuất hiện tại hệ thống trong không gian lấy ra sử dụng sau trong cơ thể thẩm dục huyết mạch liền từ nguyên đế cấp hướng nguyên thánh đột á c nửa khác đồng hồ sau thuế biến hoàn thành trước h ẩ mở nói g trích huyết ký sinh chỉ cần dùng một giọt máu tươi liền có thể trưởng khống hắn người thân thể linh hồn cùng tư tưởng làm cho đối phương trở thành hẳn ký sinh người có thể dùng đến khống chế cùng cảnh giới cao thủ lại nói vô tận h ỏ a nguyên có thể thôn phệ tất cả hòa diễm cắn luất càng nhiều liền càng mạnh lại nói trở lại đ ỉ n h phong sử dụng môn này nguyên thuật sau coi như bị người đánh cho gần chết thôi động môn này nguyên thuật có thể khôi phục đ ỉ n h phong bất quá môn này nguyên thuật cũng là có hạn chế sử dụng một lần gặp dịp cách ba tháng mới có thể tiếp tục sử dụng rất không tệ huyết mạch nguyên thuật ngược lại lần bế quan này tốn hao thời gian không dài thẩm dục quyết định trước tiên đem cái này ba môn huyết mạch nguyên thuật cho học được thêm chút đi tới b i ê n mãn bất chi bất giác thẩm dục lại tại phụ thuộc trong thế giới dừng lại mười năm mười năm bên trong hắn đã đem ba môn huyết mạch nguyên thuật lĩnh hội tới đệ nhất trọng sau đó lợi dụng sát lục điểm đ e m ba môn huyết mạch nguyên thuật đều tăng lên tới đệ c ử u trọng b i ê n mãn x o á t bóng người loay lên thẩm dục xuất hiện tại thành chủ phủ hắn lần bế quan này nhìn như hao phí hơn mười năm thời gian nhưng tại ngoại giới liền thời gian một ngày đều chưa từng có đi thoáng trước mắt lại là mấy tháng thời gian trôi qua thẩm dục lại cho đại gia tăng thêm một đợt tu vi khiến cho thẩm dục bên này người toàn b i ê n đạt tới nguyên vương cấp về phần người của thành hỗn độn hải miệng càng là tại cái này trong vòng mấy tháng tăng gọn trực tiếp đột phá đến một nghìn vạn người bởi vậy thành nội cũng càng ngày càng vượt hoa chủ yếu là t h ú liệt bộ xuất hiện khiến cho thành nội có sung túc nguyên thu thì bán nếu như hàng ngày đều dùng ăn nguyên thu thị tu luyện tiến bộ khẳng định so trước kia nhanh không ít bởi vậy biết được tin tức n à y sau quanh mình rất nhiều sinh linh đều chạy tới hỗn độn hải thành định cư bất quá nhân khẩu tăng vọt tới một không không vạn sau thành nội liền có vẻ hơi chật trội không sao cả thẩm dục trực tiếp tiến hành xây dựng thêm hắn còn có không ít khôi lỗi ở vào để đó không dùng trạng thái đem bọn hắn ném ra xây thành trì không đến ba ngày hỗn độn hải thành liền làm lớn ra gấp năm lần tả hữu thái nhất giáo Huy、ưng đường đường chủ đông phương l ầ n lần nữa mặt thấy giáo chủ khương thái nhất giáo chủ đây là thuộc hạ người trong khoảng thời gian này thu tập được liên quan tới hỗn độn hải thành tình báo khương thái nhất vung tay khẽ gây ngọc giản rơi vào trên tay hắn xem xét sau lại là lộ ra bất mãn tri sắc thời gian lâu như vậy ngươi liền tra được như thế ý đồ giáo chủ đại nhân thứ tội chủ yếu là cái thành chủ kia thâm cư không ra ngoài thành chủ phủ bên trong cũng không hữu chiêu thu người ngoài thuộc hạ căn bản là không có chỗ xuống tay à. đông phương lân cười khổ nói nghĩ biện pháp biết rõ ràng tu vi của đối phương khương thái nhất nói không làm rõ ràng thẩm dục đến cùng là tu vi gì nội tâm của hắn liền sẽ cảm thấy b ấ t an là giáo chủ đại nhân thuộc hạ sẽ hết sức đông phương lân có chút bất đắc dĩ gật đầu chờ đông phương lân sau khi rời đi thương thái nhất lại là ở trong đại điện đang đi tới đi lui đông nhiên hắn cắn răng một cái quyết định vận dụng khuy thiên kính cái này khuy thiên kính chính là thái nhất giáo trí bảo chính là nguyên thánh cấp nguyên minh、binh. thương thái nhất mặc dù tại nguyên hoàng cựu trọng thâm canh rất nhiều năm nhưng dù sao không có bước vào nguyên đế cảnh bởi vậy mỗi lần sử dụng k u y thiên kính liền sẽ hao phí hắn đại lượng năng lượng mong muốn khôi phục tiêu hao năng lượng ít nhất phải bảy tháng trở lên thời gian bởi vậy không đến bạn bất đắc dĩ hắn kiên quyết sẽ không vận dụng khuy thiên kính chỉ chốc lát sau thương thái nhất đi tới một ngôi đại điện đại điện bên trong đứng sừng sững lấy một mặt ba người cao cự hình gương đồng mặt này gương đồng chính là thái nhất giáo trí bảo khuy thiên kính hắn đi vào trước gương đưa tay để lên đem năng lượng trong cơ thể không ngừng hướng trong gương còn đâu tại hắn hao phi không sai biệt lắm bậy thành năng lượng lúc khuy thiên kính phát sáng lên sau đó thương thái nhất điều khiển k u y thiên kính đối l u n độn hải thành thành chủ phụ tiến hành nhịn trộm cùng lúc đó thanh chủ phủ bên trong thẩm dục ngay tại nhàn nhã nằm trên ghế phơi nắng đông nhiên hắn cảm ứng được có người mưu toan nhìn trộm tu vi của hắn hừ hắn lúc này phát ra h ừ lạnh một tiếng lập tức kia cố nhìn trộm chi lực bị đánh tan thái nhất giáo nào đó tòa cung điện bên trong thương thái nhất bị khuy thiên kính bên trên t r u y ề n ra lực đạo được bay người giữa không trung liền phun ra mấy ngụm m á u tươi cùng lúc đó đ ư ơ n g theo tiếng cạch cạch khuy thiên kính bên trên còn xuất hiện mấy đạo rõ ràng vết dạng cái này cái này tại sao có thể như vậy thương thái nhất nội tâm hãi nhiên vô cùng đối phương không ngừng phát hiện khuy tiên kính nhìn trộm còn cách không đả thương khuy tiên kính khiến cho hắn cái này người điều khiển cũng đụng phải phản vệ đây tuyệt đối không phải nguyên đế có thể làm được chẳng lẽ đối phương là nguyên thánh nghĩ tới đây hắn lập tức cho phi ưng đường đường chủ đông phương lân truyền âm nhường hắn lập tức đem hỗn độn hải thành thám tử cho rút về đến đông phương lân mặc dù n g h i hoặc nhưng vẫn là dựa theo giáo chủ mệnh lệnh rút về tất cả thám tử nên làm cái gì thương thái nhất mặt lộ vẽ trường âm nếu như thẩm dục chính là nguyên đế bọn hắn thái nhất giáo còn có thể đấu một trận nhưng đối phương là nguyên thánh coi như thái nhất giao tất cả mọi người ch đều k hơn ó có k h n g đ một h canh lợi dụng u thiên kính nhìn trộm đối n giờ phương phát g i sau, sau thương thái nhất đến hôn độn hải thành thuận lợi vào thành sau hắn đi thẳng tới thành chủ phủ hướng thủ vậy nói ta là thái nhất giáo giáo chủ khương thái nhất đặc biệt tới bãi phòng thành chủ rất nhanh khương thái nhất liền bị mời đi vào sau khi thấy thẩm dục hắn lập tức không ngời hành lễ tiền bối vạn bối thái nhất giáo khương thái nhất chuyên tới để hướng ngài chịu nhận lỗi người có tội gì a thẩm dục giống như cười mà không phải cười mà hỏi trước đó hắn chấn vỡ khuy thiên kính nhìn trộm sau liền cách không thấy được là khương thái nhất đang thao túng khuy thiên kính vạn bối không nên tùy ý nhìn trộm tiền bối đang khi nói chuyện hai tay của hắn dâng lên một cái ngươi l ê n giới đây là vạn bối một chút tâm ý còn xin tiền bối nhận lấy c o i n h ư hiểu h u c y ệ n liền n k h ô g t í n h t o á n v ớ i n g ư ơ i t h ẩ m d ụ c thu hồi n g u y ê n g i i ớ hủy ư ớ n diện g t h á i n h kính t chương tám trăm linh kính trường 807, cầm xuống hủy diện chi kính b ổ i đi khương thái nhất sau thẩm dục cũng kiểm tra một hồi đối phương dâng lên n g u y ê n giới lập tức cười cười cái này khương thái nhất là h i ể u chuyện nguyên giới bên trong lại có một tỷ trúng phẩm nguyên tinh tương đương với một không không tỷ hạ phẩm nguyên tinh phải biết hắn lúc trước dọ xét tiến ra mới lấy tới mấy chục vạn hạ phẩm nguyên tinh tiến ra dù sao cũng là vắng vẻ khu vực thành nhỏ chi chủ nhiều năm góp nhặt mấy chục vạn hạ phẩm nguyên tinh đã coi như không tệ bởi vậy có thể thấy được một không không thì hạ phẩm nguyên tinh là cỡ nào to lớn số lượng có lẽ là vì lấy lòng thẩm d ụ n g tại thương thái nhất sau khi trở lại thái nhất giáo liền sắp xếp người truyền hạ mệnh lệnh tất cả thái nhất giáo đệ tử đều không được tiến về h ỗ n đ ộ n hải thành kiếm chuyện nếu không trực tiếp trục xuất thái nhất giáo mệnh lệnh này chuyển ra thái nhất giáo trên dưới chấn động đều đang suy đoán cái này h ỗ n đ ộ n hải thành đến cùng là lai lịch gì thế mà nhường giáo chủ hạ đạt mệnh lệnh như vậy duy nhất tự mình tiếp xúc qua hỗn độn hải thành chấp sự trương lệ n h kinh ngoại môn trưởng lão từ minh p h o n g cùng ba cái nội môn trưởng lão mơ hồ đoán đến cái gì đồng thời cũng đánh cho hỗn độn hải thành lên không thể t r ê o chọc nhãn hiệu thử vi phong nơi này là sở k h y n h thành đạo t r ư ờ n g ngày hôm đó nàng theo phòng bế quan bên trong đi ra lập tức có thị nữ đến đây hầu hạng dựa mặt hoàn tất nàng l ưu nhã nằm tại trên giường nhàn n h ạ t hỏi ta bế quan những ngày này trong giáo nhưng có lớn chuyện phát sinh bên trong một cái thị nữ nói khởi bẩm niên h ạ hôm nay giáo chủ đại nhân truyền hạ mệnh lệnh nhường trong giáo bất luận kẻ nào đều không được đi h g ỗ n đ ộ n hải thành kiếm chuyện các ngươi có biết sư tôn ta tại sao lại truyền xuống mệnh lệnh như vậy sở huynh thành lông mày n h u lại hỏi một đám thị nữ cùng nhau lắc đầu sở huynh thành cười mấy cái thị nữ làm sao có thể biết nội tình bất quá hắn vẫn là trong lòng hơi động phái người đi nghe ngóng h ạ n h ì n xem cái này h g ỗ n đ ộ n hải thành là lai lịch gì nàng hiện tại mặc dù còn không có được lập làm thái nhất giáo thành nữ không phải là bởi vì không đủ tư cách bởi vì còn tại đi theo quy trình một khi nàng trở thành thành nữ sẽ có được so với thái thượng trưởng lao vai địa vị cùng quyền lực sau đó hắn khai thông bản thể nhưng có phát hiện tung tích của hư không kính bản thể chưa từng nhất thời sở khinh thành nội tâm có chút bực bội kia hư không kính b ẻ n b ẹ n lộ một lần mặt liền biến mất không thấy gì nữa nói không chừng cũng cảm ứng được nàng tồn tại cố ý tại tránh nàng nếu như đối phương muốn tránh đi nàng biện pháp tốt nhất chính là rời xa thái nhất giáo thậm chí có khả năng sẽ rời đi tây tiên vực nghĩ tới đây nàng đối bản thể hạ lệnh tính toán đừng đi tìm hư không kính người đi hôn độn hại thành g i xếp h ạ n bản thể là đáng gia tiếc giáo giáo khuy thiên kính Cái này không y thiên kính phải là nàng bây giờ có thể mơ ước có lẽ đợi nàng thành thái nhất giáo hạ nhất đại giáo chủ liền có cơ hội thôn vệ hết khuy thiên kính ngày hôm đó hôn đồn hải thành ngoại lai mắt say lờ đờ nhập nhẻm tuổi già sức yếu bên hông treo một cái hồ lô rượu láo giả hắn hít mắt mắt nhìn cửa thành liền lung la lung lay tiến vào trong thành hắn đầu tiên là đi khách sạn đánh một hồ lô rượu ngay tại bên đường tìm cái vị trí vừa uống rượu một vừa quan sát người đi đường đục ngầu trong ánh mắt lóe ra vẻ suy tư thời gian n ó n một cái mấy ngày lão giả cơ hồ đem hỗn độn hải thành bên trong người cũng dò xét mấy lần có thể xác định những người này trên thân cũng không có trung cực thần minh nhất thời ánh mắt của hắn rơi vào thành trì trung ương trên thành chủ phủ đông nhiên lão giả đục ngầu hai mắt đột nhiên chừng thật sự chọn bởi vì hắn cảm ứng được trung cực thần minh khi tức hắn thân hình thoát một cái liền biến mất tại tại chỗ mà lân cận người lại hoàn toàn không có phát hiện như thế, tựa như vị lao giả này chưa từng có tồn tại qua. Lao giả xuất hiện lần nữa, đã đi tới thành tây, ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt một cái đứng tại nóc phòng nữ tử áo đen trên thân. Thụy d i ệ t chi kính, hóa ra là ngươi. Lao giả trên mặt hiện ra nụ cười. đúng lúc này, nữ tử áo đen cũng hướng lao giả xem ra. Lao giả hướng nữ tử áo đen cười cười, quay thân liền đi. có chút do dự, nữ tử áo đen đuổi theo. rất nhanh. hai người liền xuất hiện tại hỗn độn hải thành mấy ngàn dặm bên ngoài trên hoang dã. ngươi là ai. Thụy diện chi kính lạnh giọng hỏi. người không cần biết lão giả vừa mới nói xong mặt đất liền có vô số cây dây gai t o á t ra cũng tạo thành một cái lồng giam đem hủy diệt chi cảnh phong tỏa lên nhưng sau đó một khắc phong tỏa hủy diệt chi kính lồng giam ẩm vang nổ tung tiếp lấy một đạo màu đen của sáng hướng lão giả bánh sát mà đến lão giả không có chỗ tránh tùy ý màu đen của sáng oanh chúng thân thể của hắn theo s á t lấy một đạo càn rỡ tiếng cười to vang lên hủy diệt chi kính nghĩ không ra ngươi đã lưu lạc đến trình độ này thế mà chi có thể phát huy ra nguyên đế nhị trọng tu vi hủy diệt chi kính giữ im lặng lần lượt bắn ra màu đen của sáng trên người lão giả đưa ra kỳ quang đem những này hủy diệt của sáng toàn bộ ngăn trở sau đó hắn cách không đánh ra một quyền đến đem hủy diệt chi kính cho đánh phát ra ngoài ta đi lão nhân này có ít độ a nhường ta nhìn ngươi là ai trốn ở chỗ tối thẩm dục hướng lão giả sử dụng một cái động sát chi nhãn sau đó thân phận của đối phương tin tức ngay tại trong đầu hắn hiện ra một cái phân thân thế mà liền có nguyên đế ngũ trọng thực lực thẩm dục hơi kinh ngạc thì ra lão giả này lại là cái nào đó cường giả phân thân hơn nữa hắn dường như có đặc thù nào đó thủ đoạn có thể cảm ứng được trung cực thần binh tồn tại tại h nhất thành thói thích nghĩ ầ m một dục dưỡng dùng cái gần quen. t Ưa ý hôn độn Hải Thành độn bại ê n trong tiến hành tuân này vừa vào thành, hắn liền phát hiện. Chỉ là đối phương tương đối thiện ở Mỹ Trang. sát, phát t lao vào giả bởi đối đối Chỉ là ở vậy, vị vừa bại lộ thực lực chân chính trước hắn chỉ đem đối phương xem như một cái bình thường nguyên sư đương nhiên nếu như hắn chăm chú dò xét vẫn có thể dò xét ra lai lịch của đối phương rất nhanh hai người càng đánh càng kịch liệt tạo thành phá hư cũng càng lúc càng lớn nhất là hủy diệt chi kính mỗi lần bắn ra cầu sáng liền phải phá hủy một mảnh đại điện ấ t quá từ trước mắt đến xem vị lao giả kiên là chiếm cứ lấy tuyệt đối t h ừ a phong cái này hủy diệt chi kính có chút yếu đi thẩm dục câm thầm lắc đầu bởi vì tu vi táo bạo luyện hóa lên hư không kính bên trong cấm chế cũng tương đối dễ dàng cho nên hư không kính bên trong bốn mươi chín đầu cấm chế hắn đã luyện hóa hai mươi lăm đầu hư không kính tại trên tay hắn uy lực cũng càng lúc càng lớn nhìn trong chốc lát thẩm dục đã cảm thấy không có ý nghĩa hắn ném ra ngoài một cái nguyên thánh c ô i lỗi sau đó nguyên thánh c ô i lỗi lặng yên không tiếng động đến đến hủy diệt chi kính phía sau lấy năng lượng hình thành lồng giam đưa nàng cho bắt đầu phong tỏa bản thân hắn thì đến tới sau lưng một chỉ điểm tại hắn sau lưng đem cả người hắn đều phong ấn lên thẩm dục sách theo lão giả đi tới trước mặt hủy diệt chi kính ý nghĩ trực tiếp xâm trong cơ thể nàng sau đó kinh ngạc phát hiện cái này hủy diệt chi kính thế mà không có bị người luyện hóa lập tức hắn tại chỗ tiến hành luyện hóa cũng liền thời gian mấy hơi thở hắn liền luyện hóa bảy đạo cầm chế tâm niệm kẽ h động hủy diệt chi kính liền khôi phục nguyên hình biến thành một mặt màu đen tấm gương rất nhanh thẩm dục liền trở về thành chủ phủ hắn ý nghĩ trực tiếp xâm nhập linh hồn của ông lão đọc đến trí nhớ của hắn khi hắn hiểu rõ s o n g đối phương tất cả ký ức sau hắn mới biết được lão giả là một tôn nguyên thánh phân thần một trong vị yêu nguyên thánh chia ra rất nhiều phân thần tại khắp thế giới giúp hắn tìm kiếm trung cực thần binh chương 808, vô t ậ n nguyên hỏa m ớ i l ậ p c ô n h t 808, vô tận hỏa nguyên mới lập công đáng tiếc phân thân trong linh hồn liên quan tới bản tôn ký ức rất ít thậm chí liền bản tôn danh tự cùng dung mạo cũng không biết được càng giống là một cái nghe lệnh làm việc khôi l ỗ i sau một k h ắ c thẩm dục trong tay phun ra một đạo lực lượng rơi vào trên người lão giả trong t r ớ c mắt đối phương thân thể liền biến thành chôn phấn biến mất không thấy gì nữa theo láo giả chết đi cả người chỗ không gian đặc thù áo b à o đen thiếu niên khẽ c h o mày bởi vì hắn phát hiện hắn thả ra một tôn phân thân bị người giết chết tôn này phân thân thực lực mặc dù kém xa hắn nhưng dầu gì cũng nắm giữ nguyên đế tu vi làm sao có thể bị người tùy tiện giết chết đâu nghĩ đến điểm này hắn lập tức bấm ngón tay đẩy coi như lại là không có cái gì suy tính ra bất quá loại này phân thân đoạn thời gian trước mới cùng hắn báo c a o qua dường như ở thái nhất giáo cảnh nội n g ư ờ i thấy trung cực thần binh ký t ư c nói cách khác hắn tôn này phân thân chính là tại thái nhất giáo cảnh nội vất l là... ạ nghĩ tới đây hắn lập tức có liên lạc cựu đại nguyên thánh phân thân một trong hạ lệnh đường hắn tiến về thái nhất giáo cảnh nội đem giết chết hắn phân thân hung thủ tìm cho ra áo bào đen thiếu niên là một tôn cổ láo nguyên thánh tu vi đã tới nguyên thánh cựu trọng đỉnh phong đã rất nhiều năm những năm này hắn nếm lấy hết các loại biện pháp tu vi đều rất khó tiến thêm một bước thế là hắn đã sáng tạo ra một môn phân thân nguyên thuật cũng sáng tạo ra chín cái nguyên thánh phân thân cùng mấy trăm nguyên đế phân thân về sau hắn nghe được một cái bí văn nói là gom góp thập đại trung cực thần binh có thể chạm giết khởi nguyên thế giới thiên đạo từ đó thay vào đó nguyên bản đã mất đi sinh hoạt hy vọng hắn. trong nháy mắt tìm tới mục tiêu thế là đem giới trướng chỗ có p h â n thân đều phái ra ngoài vì hắn tìm kiếm thập đại trung cực thần binh bất quá đã biết trung cực thần binh có ba kiện cái này ba kiện trung cực thần binh chính vị tại tam đại đỉnh cấp thế lực trong tay bị xem như c h ấ n tông chi bảo tại tam đại đỉnh cấp trong thế lực cũng có cùng hắn tu v i tương đối nguyên thánh muốn cứng gián đoạn khẳng định là đoạn không qua cho nên hắn mục tiêu chủ yếu nhất là thu thập tản mát bên ngoài bảy đại trung cực thần binh nếu như đem cái này bảy đại trung cực thần binh đều tìm tới tay hắn nắm bảy đại trung cực thần binh tuyệt đối có thể nhẹ nhõm c ấ p đi tam đại đỉnh cấp thế lực trên tay trung cực thần binh qua nhiều năm như thế hắn chỉ tìm tới một cái trung cực thần binh thiên độc kiếm hắn khảo nghiệm qua chối này trong thiên độc kiếm sát thực cần chứa khai thiên thứ nhất kỳ độc chất độc này liền xem như bình thường nguyên thanh chúng đều phải lập tức chết bất đắc kỳ tử chỉ có sau khi đạt đến nguyên thanh kỳ mới có thể ngăn cản một hai nhưng nếu như không thể tại một khắc đồng hồ bên trong hóa giải độc tố vẫn như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ một bên khác nghỉ ngơi mấy ngày sau sở k u y n h thành chuẩn bị tiếp tục bế quan đang bế quan trước nàng dự định liên hệ hạ bản thể nhưng là nếu có người luyện hóa hủy diệt chi tính nàng liền sẽ mất đi lối hủy diệt chi tính trường khống dù sao nàng đã c h u y ể n thế không còn là khí linh đáng chết là ai sở khinh thành phẫn nộ chất vấn nhưng lập tức trong nội tâm nàng sinh ra một cỗ khủng hoảng cùng bất an trải qua nàng chữa trị hủy diệt chi kính đã nắm giữ nguyên đế thực lực có thể bắt lấy hủy diệt chi kính chỉ có thể là nguyên đế hơn nữa không phải bình thường nguyên đế nếu như đối phương tìm hiểu nguồn gốc có phải hay không sẽ phát hiện nàng là khí linh c h u y ể n thế thân vận hơn nữa nếu như hủy diệt chi kính khí linh quý vị uy lực cũng biết tăng nhiều nói không chừng đối phương sẽ còn đem nàng bắt lại luyện chế lại một lần thành khí linh ta có phải hay không nên đi được rồi làm sơ do dự sở khinh thành liền làm ra quyết định cái kia chính là trực tiếp đi đường tuy nói thái nhất giáo cũng có một tôn nguyên đế có thể tôn này nguyên đế quá lâu không lộ diện căn bản là không có người biết sống chết của hắn cướp đi hủy diệt chi kính người đánh đến tận cửa thái nhất giáo khẳng định bảo hộ không được nàng bởi vì thân phận của nàng sẽ không có người hạn chế nàng ra bảo bởi vậy sở khuynh thành rất là dễ dàng rời đi thái nhất giáo sau đó chạy thẳng về phía nguyên tiên cung nguyên tiên cung là khởi nguyên thế giới tam đại đ ỉ n h cấp thế lực một trong có thể bảo vệ được nàng lấy nàng tuyên cổ chi tài tư chất mong muốn bái nhập nguyên tiên cung k h n g khó coi như nàng từng là khương thái nhất thân phận hơn phân nửa nguyên tiên cung cũng biết xem ở nàng tư chất phần không thể đi lên x、so、ó đo Thẩm dục tại h ẩ m dục t giải q u y ế thẩm cái nào đó nguyên đó t á n phân thân、sau. Liên h sau. g dục luyện hóa hủy diệt chi kính hai mươi hai đạo cấm chế sau hắn liền phát hiện hủy diệt chi kính dường như thất lạc bộ phận trọng yếu nhất chính là bộ phận trọng yếu nhất di thất mới khiến cho hủy diệt chi kính thực lực giảm xuống đến lợi hại như vậy nhưng một phen quan sát sau hắn phát hiện hủy diệt chi kính mặc dù ở vào tổn hại trạng thái nhưng di thất cũng không phải là vật liệu bởi vì linh tính cho nên hắn sinh ra một cái ý nghĩ hủy diệt chi kính di thất trọng yếu nhất bộ phận chính là khí linh thư không kính cũng có khí linh chỉ có điều ở vào trạng thái ngủ say thẩm dục cũng không có tỉnh lại nó chẳng lẽ thẩm dục lại nghĩ tới một cái khả năng hắn cầm sau khi đến hủy diệt chi kính cầm chế bên trên cũng không có bị người khác luyện hóa vết tích nhưng cái này hủy diệt chi kính rõ ràng là nghe người ta mệnh lệnh làm việc như vậy rất có thể cùng trong bóng tối điều khiển hủy diệt chi kính chính là nó khí linh đại thôi diễn thuật trước đó thẩm dục không cách nào phỏng đoán tới hủy diệt chi kính kia là trung cực thần bình kèm theo ẩn nấp thiên cơ hiện tại hủy diệt chi kính đều rơi vào trên tay hắn muốn tính toán khí linh không khó lắm a nhưng ngay lúc đó thẩm dục liền lộ ra biểu tình thất vọng khí linh trên thân vẫn như cũ nắm giữ ẩn nấp thiên cơ công năng hắn không cách nào suy tính ra vị trí của đối phương nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì hắn phát hiện khí linh trên người ẩn nấp thiên cơ ngay tại tiêu tán chờ ẩn nấp thiên cơ hoàn toàn tán đi hắn liền có thể suy tính ra đối phương là ai con hàng này liên tiếp hai lần đều muốn có ý đồ với hắn hắn có thể sẽ không bỏ qua đối phương hắn có thể không tin hủy diệt chi kính xuất hiện tại hỗn độn hải thành là cái gì trùng hợp hơn phân nửa là đối phương nghe mùi vị chạy tới mấy ngày sau thành chủ phủ bên hồ nước thẩm dục đang nhàn nhã câu lấy cá đông nhiên đông nhiên nhữ n g m ả y bởi vì hắn phát hiện có một tôn sinh linh mạnh mẽ đang hướng phía hỗn độn hải thành mà đến sau một khắc hắn biến mất không còn t â m hơi tại tại chỗ cũng mượn dùng hư không kính hư hóa năng lực cần nút tới trong hư không động sát trí nhãn thân phận của đối phương tin tức nhanh chóng tại thẩm dục trong đầu h i ra lại là một tôn phân thân thấy rõ thân phận của đối phương tin tức sau thẩm dục liền biết đối phương là ai đoán chừng là hắn giết chết đối phương nguyên đế phân thần sau đó phái một tôn nguyên thánh phân thân đến xem xét bất quá tôn này nguyên thánh phân thân cũng không tính mạnh chỉ có nguyên thánh tam trọng nghĩ tới đây thẩm dục trực tiếp ném ra ngoài chư thiên bảo tháp chư thiên bảo tháp chống dông xuất hiện ở đằng kia tôn nguyên thánh phân thân đỉnh đầu cường đại c h ấ n áp chi lực đem thân thể của hắn tính cả quanh mình hư không cùng một chỗ chấn áp cái này thẩm dục ngón tay búng một cái một đó cơ hồ trong suất hỏa diễm rơi vào trên người đối phương hỏa diễm hóa thành lửa lớn r ừ n r ự hô hấp ở giữa liền đem đối phương thân thể đốt thành hư vô chật chật không hổ là nguyên thánh cấp huyết mạch bổ sung siêu cấp nguyên thuật nhìn thấy vô tận hỏa nguyên nhẹ nhóm thiêu chết một tôn nguyên thánh tam trọng thẩm dục khoe miệng không khỏi hơi nhét lên t r ư ơ n g tám trăm linh chín ba vị nhàn t ả n nguyên vương t r ư ơ n g tám trăm linh chín ba vị nhàn t ả n nguyên vương tòa nào đó đặc thù trong không gian ngồi xếp bằng ở trong không gian trung tâm áo bảo đen thiếu niên kẽ cho mày hắn cảm ứng được phái đi thái nhất giáo lãnh địa bên trong tôn này nguyên thánh tam trọng p â n thân cũng bị người giết sẽ là ai thái nhất giáo cũng chính là bình thường nhất lưu thế lực có cái nguyên đế cảnh lão tổ căn bản là không cách nào tổn thương tới nguyên thánh tam trọng h â n thân chẳng lẽ muốn bản tôn tự mình trước đi không được lập tức hắn liền phủ định ý nghĩ này hắn đạt được trung cực thần binh thiên độc kiếm cũng ám vội chính là theo một cái hảo hữu trên thân lửa gạt tới những năm này hắn một mực trốn ở cái này tòa không gian bên trong nhường phân thân đi giúp hắn tìm kiếm cái khác trung cực thần binh chính là lo lắng bị vị lao hữu kia phát hiện lúc trước vị hảo hữu kia đối với hắn là cực là tín nhiệm ngay cả thiên độc kiếm dạng này trung cực thần binh đều bằng lòng cho hắn mượn thưởng thức vạn không nghĩ tới hắn lại là có mượn không trả còn mang theo thiên người xuất thủ sẽ không phải cái tia lão bằng hữu a áo bào đen thiếu niên nghĩ đến một cái khả năng lập tức hắn liền phủ định tia lão bằng hữu phát hiện phân thân cùng hắn có quan hệ tuyệt đối không phải giết chết phân thân mà là theo chân phân thân từ đó bắt hắn cho bắt tới phân tích ra không phải lão bằng hữu gây nên sau áo bào đen thiếu niên không khỏi thoáng nhẹ nhàng thở ra hắn lại do dự muốn hay không lần nữa phái hai, hai tôn nguyên thánh phân thân cũng bị giết tia tổn thất của hắn l i n lớn lúc trước vì luyện chế chín bị nguyên thánh phân thân thật là đem hắn nhiều năm thu thập hy hữu vật liệu cho hao phí không còn những năm này thả ra phân thân mặc dù cũng đang cố gắng thu thập hy lưu vật liệu lại là có hạn khởi nguyên thế giới sinh ra đã nhiều năm như vậy hy lưu vật liệu số lượng có hạn sớm đã bị người v ơ vét đến không sai b i ệ t lắm ở thời đại này có thể đụng tới một cái hy lưu vật liệu cũng không tệ a ta hoàn toàn có thể chuyển đổi một cái mạch suy nghĩ đi đông nhiên áo bào đen thiếu niên nghĩ đến một cái biện pháp phái nguyên thánh nguyên đế đi đều phá lệ dễ thấy điều động một chút nguyên sư thậm chí là hôn nguyên cảnh đi liền không thấy được ngoại trừ tìm hiểu tin tức trần một chút coi như bị phát hiện dễ đi cũng không có cái gì tổn thất dạng n à y phân thân hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể luyện chế ra rất nhiều nghĩ tới đây hắn một mạch luyện chế ra ba ngàn nguyên sư phân thân cùng ba ngàn hôn nguyên phân thân an bài bọn hắn đi thái nhất giáo trong phạm vi thế lực tìm hiểu tin tức thời gian n h ó n g một cái lại là mấy tháng đi qua tại hôm qua thẩm dục lại giúp người thân nhóm tăng lên một lần tu vi khiến cho tu vi của bọn hắn toàn bộ đạt tới nguyên hoàng cảnh nhất trọng vì để cho bọn hắn tăng tốc nắm giữ nguyên thuật cùng nguyên võ thẩm dục đem bọn hắn đều đưa vào phụ thuộc thế giới chờ đợi một đoạn thời gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua thật là ngoại giới một lần dù là chỉ bên ngoài chỉ mới qua một ngày bên trong đều có thể tới mấy chục năm nhìn lấy số lượng vẫn như cũ to lớn ký v ậ n điểm thẩm dục lắc đầu dùng không hết ta hoàn toàn dùng không hết đáng nhắc tới chính là bây giờ hỗn độn hải thành nhân khẩu lại tăng trưởng thêm không ít đã đạt tới hai không không vạn hơn nữa còn có không ít nguyên sư trong thành ăn ra ngay cả nguyên vương cảnh đều nhiều b à tôn thẩm dục dùng nhìn rõ mắt quan sát qua cái này b à tôn nguyên vương bọn hắn đều là nhàn t ạ n g nguyên vương cũ không thuộc về bất kỳ thế lực nào thẩm dục không có đi mời chào bọn hắn trên tay hắn khôi lỗi nhiều coi như không đủ còn có thể dùng s á t lục điểm tiến hành chỉ định rút thường đi khôi lỗi xuất hiện tỷ lệ vẫn là vô cùng cao khôi lỗi đối với hắn trăm phần trăm trung tâm những n à y nửa đường gia nhập cao thủ mong muốn thu phục bọn hắn coi như không dễ dàng về phân tâm quản lý hắn không thiếu phu nhân đều vẫn còn để đó không dùng trạng thái đâu không thiếu người ngày hôm đó đi và hỗn độn h ả i thành định cư nhàn tản nguyên vương triệu nguyên tiến đến b á i phòng mát khác nhàn tản nguyên vương trưởng tôn cơ đơn giản hàn n u y ê n sau triệu nguyên cũng có chút khổ nào nói trưởng tôn minh ngươi không phải nói vị thành chủ đại nhân kiên sẽ chủ động mời chào chúng ta sao cái này đều hai tháng trôi qua cũng không có gặp hắn phái người tới cửa a nhà tản nguyên vương nếu như lựa chọn tiểu phú t ứ c an hoặc là sáng tạo một cái gia tộc thế lực an tâm hưởng phúc đều không có vấn đề mong muốn tiến thêm một bước s á t thực tương đối khó khăn không có công pháp phía sau càng không có cao cấp tu hành tài nguyên bọn hắn mỗi tăng lên một chút đều phải hao phí giá cả to lớn biết được hỗn độn hải thành có thể làm cho thái nhất giáo nhượng bộ sau triệu nguyên cùng trưởng tôn cơ liền động tâm tư kết bạn đi vào hỗn độn hải thành nguyên bản triệu nguyên là dự định trực tiếp đi đầu quân trường tôn cơ lại nói trực tiếp đầu nhập vào quá giá rẻ không bằng trước tiên ở hỗn độn hải thành định tư lại chờ lấy vị kia thần bí thành chủ phái người tới mời hai người bọn họ đợi chừng hai tháng đều không có gặp phải thẩm dục phái người đến mời bọn họ trừ ngoài ra tại bọn hắn đi vào hỗn độn hải thành không lâu vị thứ ba nhàn tản nguyên vương cũng chạy tới định cư hai người bọn họ cũng đi b á i phòng một phen chỉ là đối phương ý tứ tương đối ổn không biết đối phương có phải hay không giống như bọn họ mục đích còn là đơn thuần đến hỗn độn hải thành định cư t r ư ờ n g tôn cơ ngượng ngùng cười một tiếng lần này là ta không ra ta vốn cho là vị kia thần bí thành chủ vừa mở mới thành hẳn là ở vào không người có thể dùng trạng thái không nghĩ tới đối phương về dưới trướng cũng không ít nguyên vương hắn phát hiện bây giờ hôn độn h ả i thành năm vị bộ trưởng đều là nguyên vương cảnh ngay cả thủ vệ cửa thành tiểu đội trưởng đều là nguyên vương cảnh đối phương dưới trướng cũng không thiếu nguyên vương kia trưởng tôn h ì n h chúng ta bây giờ nên làm gì trực tiếp đi đầu con sao triệu nguyên có chút nóng n ả y nói kỳ thật hai người bọn họ trước kia liền đầu nhập vào qua nguyên hoàng thế lực bọn hắn vừa đầu nhập vào lúc ấy cũng mười phần cố gắng làm việc hy vọng có thể thông qua công năng nhường cái kia nguyên hoàng thế lực chuyển xuống đến tiếp sau công pháp đáng tiếc kia cái thế lực chỉ biết là bánh v căn bản liền không nguyện ý cho bọn họ cung cấp đến tiếp sau công pháp tình ngộ lại sau hai người liền cùng nhau thoát ly kia cái thế lực một lần nữa trở thành nhàn tản nguyên vương tại làm hai không không nhiều nguyên n h i ê n nhàn tản nguyên vương sau biết được hỗn độn hải thành tình huống liền đến nơi này ai t r ư ờ n g tôn cơ thở dài cũng chỉ có thể như thế triệu nguyên hỏi vậy chúng ta lúc nào thời điểm hỏi trường tôn cơ nghĩ nghĩ dạng này chúng ta lại đi bãi phòng hạ vị kia nguyên vương nếu như hắn cũng có tâm lý đầu hàng chúng ta liền cùng đi nghe vậy triệu nguyên nhữ mày tên kia rất là không lanh lẹ làm gì gọi h ắ n chúng ta vô thân vô cố hắn đối với chúng ta có đề phòng cũng là nên trường tôn cơ khuyên giải nói ngược lại thử một chút cũng không tốn bao nhiêu thời gian không n g ạ i thử một lần vậy được rồi triệu nguyên gật đầu đáp ứng rất nhanh hai người liền đi tới vị thứ ba nhàn tản nguyên vương hàn thông phụ đệ phía trên tại phương diện tiếp đ ã i hai người cũng là tìm không ra hàn thông m a bệnh n h ấ p một mụ trà triệu nguyên không muốn lãng phí thời gian hàn huynh ta cùng trưởng tôn huynh đều dự định đi đầu quân hôn đ ộ n thành chủ không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng đi nghe vậy hàn thông phát ra một tiếng phức tạp tiếng thở dài g i ọ n mang tang thương nói không dối gạt hai vị đạo hữu ta đến hôn đội hải thành chính là vì dưỡng lão cho nên liền không cùng các ngươi cùng đi dưỡng lão triệu nguyên im lặng ngươi đường đường nguyên vương thọ nguyên vô tận nuôi cái gì lão hàng thông cười khổ giải thích triệu minh có chỗ không biết ta thụ thương nhiều năm đối thọ nguyên tạo thành không nhỏ ảnh hưởng bởi vậy ta chỉ còn lại mấy ngàn nguyên niên của thọ cho nên ta lựa chọn ở chỗ này dưỡng lão thì ra là thế là hai người chúng ta đều đột trường tôn cơ hội v à n g nói chương tám trăm mười nguyên vương tìm tới dựa vào chương tám trăm mười nguyên vương tìm tới dựa vào hỗn độn hải thành thành chủ phủ bên hồ nước thẩm dục đang câu cá huyền cơ đến báo cáo công tử bên ngoài có hai cái nguyên vương cầu kiến mang bọn họ chạy tới thẩm dục biết cái này triệu nguyên trưởng tôn cơ hai người mong muốn treo giá chờ đợi hắn tự mình đi mời chào bọn hắn hiện tại xem ra hai người này là ngồi không yên nếu như bọn hắn không có gia tâm đã sớm tìm một chỗ kiến tạo thuộc về mình thế lực nhỏ tiến vui sống qua ngày bọn hắn đã có tâm đầu nhập vào đã nói lên bọn hắn còn có gia tâm rất nhanh hai người liền được đưa tới bên hồ nước đối thẩm dục hỗn độn hải thành n à y thành chủ bọn hắn vẫn là vô cùng hiếu kỳ cùng kinh ý trong mắt bọn hắn thẩm dục rất thần bí hôn đ ộ n hải thành đã mở ra một đoạn thời gian nhân khẩu cũng đột phá tới hai không không vạn vừa vặn vì thành chủ thẩm dục lại chưa từng có ở trước mặt người ngoài lộ mặt qua bất quá liên quan tới vị thành chủ này nghe đồn lại là không ít có người nói hắn là nguyên hoàng cựu trọng cũng có người nói hắn là nguyên đế cảnh cờ giả triệu nguyên gặp qua thành chủ đại nhân trường tôn cơ gặp qua thành chủ đại nhân không cần đa lễ thẩm dục đưa lưng về phía bọn hắn không bay đ ầ u lại triệu nguyên cùng trường tôn cơ lại không có bất kỳ cái gì bất mãn sau khi tiến vào thành chủ phủ bọn hắn lại là gặp mấy tôn nguyên hoàng có trách thành chủ đại nhân không chủ động đến mời chào bọn hắn hóa ra là thành chủ đại nhân thủ hạ nhân tài đông đúc ca đa tạ thành chủ đại nhân hai người đánh thẳng thân thể tầm mắt bung xuống lộ ra phá lệ nhu thuận hai người các ngươi đến cần làm chuyện gì thẩm dục mở miệng lần nữa đông nhiên triệu nguyên quỳ một chân trên đất thành chủ đại nhân ta triệu nguyên phiêu lưu nửa đời vẫn muốn tìm minh chủ đầu nhập vào thành chủ đại nhân chính là ta trong lòng triệu nguyên minh chủ cố ý tìm tới dựa vào còn mời thành chủ thu lưu nhìn thấy triệu nguyên vượt lên trước quỳ một chân trên đất trưởng tôn cơ rất là im lặng cũng liền bận bị một gối quỳ xuống thành chủ đại nhân ta cũng giống vậy còn mời thu lưu có thể thẩm dụ c ơ m thanh â m văng lên đồng thời ném ra hai cái động sát trí nhãn hai người thân phận tin tức hiện ra đều là nguyên vương nhất trọng độ trung thành hơn nữa tiêu thăng đến tám không điểm trở lên xem ra là chân tâm đầu nhập vào đa tạ thành chủ đại nhân hai người vui mừng như liên lập tức chào tạ ơn các ngươi là nhóm đầu tiên tìm tới dựa vào ta người dạng này ta cũng không để các ngươi ăn thiệt thòi đều đi tú liệm bộ đảm nhiệm phó bộ trưởng thưởng thụ ba cấp lãnh mộ vốn là có dự định đầu nhập vào thẩm d ụ tâm tư hai người sau khi đi tới hỗn độn hải thành liền thu t ậ p được thẩm dục thủ hạ đãi ngộ vấn đề nghe được có thể cầm tới cấp ba đãi ngộ bọn hắn đều có chút thích thú bởi vì là cấp ba đãi ngộ tiền lương vì ba không hạ phẩm nguyên tinh một năm một nguyên n h ê n chính là ba không không không khối hạ phẩm nguyên tinh bọn hắn tại thế lực khác làm việc một năm thu nhập cũng liền một không không không nguyên tinh ra mặt mà thôi ba không không không hạ phẩm nguyên tinh một cái nguyên nhiên đãi ngộ quả thực không ít đây chỉ là cơ sở đãi ngộ hàng năm thành chủ phụ đều sẽ đối công tác của bọn hắn tiến hành một lần ước định căn cứ tốt xấu cấp cho nhất định tiền thưởng mỗi lần tiền thưởng tại một t m ộ t trăm linh hạ phẩm trong lúc nguyên t ì n h lần nữa tạ ơn sau triệu nguyên cùng trưởng tôn cơ hoan thiên hỉ địa đi tìm phạm hương quân báo đến đi thời gian nhoáng một cái liền trôi qua một năm trong năm đó người của thành hôn độn hải miệng tăng trưởng đến ba mươi hai không vạn ra mặt đám người thu vi cũng bị thẩm dục dùng khí vận điểm tăng lên tới nguyên hoàng cựu trọng khí vận điểm tiêu hao vẫn như cũ theo không kịp tăng trưởng đến bây giờ khí vận điểm tổng số đều đã phá một trăm linh ba tỷ đạt đến một trăm bốn vạn tỷ sát lục điểm thì tăng trưởng tới bốn ba vạn tỷ ra mặt vừa đi săn trở về triệu nguyên cùng công tôn cơ kết bạn về nhà tại bọn hắn đảm nhiệm t h ú liệp bộ phó bộ trưởng sau mấy tháng biểu hiện xuất chúng thẩm dục liền r i ê n g phần mình ban thưởng mỗi người bọn họ một tòa cỡ lớn phụ đệ bây giờ hỗ n ộ n h ả i thành giá phòng đã kéo lên không ít một tòa cỡ lớn phụ đệ cũng phải giá trị hai hạ phẩm trừ nguyên tinh đồng thời trả thẩm dục cho hai người phát tám hạ phẩm nguyên tinh làm tiền thưởng ba lương tạm tám nghìn tiền thưởng một tòa cỡ lớn phụ đệ ngắn ngủi một năm hai người diên phần mình thu hoạch năm mươi tám hạ phẩm nguyên tinh bọn hắn lúc trước mua sắm phòng ở cũ cũng thuê ra ngoài hàng năm cũng còn có nhất định tiền thuê đối cuộc sống bây giờ bọn hắn đều phi thường hài lòng trường tôn minh đợi lát nữa đi uống hai chén triệu nguyên đề nghị、Tốt. trường tôn cơ tâm tình không tệ chờ rửa mặt sau chúng ta liền đi thiên hương lâu uống hai chén hỗn độn h ả i thành nhân khẩu nhiều đến hơn ba trăm vạn có người liền phải tiêu phí bởi vậy từng tòa cửa hàng cũng là đột ngột từ mặt đất mọc lên dựa vào bán ra cửa hàng cùng cho thuê cửa hàng thành chủ p h ủ bên này cũng kiếm không ít nguyên tinh phụ quân ta có cái đề nghị ngay hôm đó ngũ t u y ế t o n h tìm tới thẩm dục nói rằng đề nghị gì thẩm dung hỏi vu tuyết bánh nói phu quân n g ư ơ i phát hiện không có đến chúng ta nơi này định cư trên cơ bản đều là hỗn độn cảnh cùng hôn nguyên cảnh sinh linh nguyên sư số lượng ít nguyên vương số lượng cho đến bây giờ cũng chỉ có ba cái coi như ta muốn tuyển nhận một chút thủ vệ đề cao thủ vệ bộ chất lượng đều làm không được vậy ngươi có ý nghĩ gì thẩm dung hỏi vu tuyết bánh có chút hưng phấn đề nghị chúng ta không bằng cử hành một cái võ đạo đại hội a đem ban thưởng mở cao một chút nhất định có thể hấp dẫn không ít người tới tham gia đến lúc đó chúng ta liền có thể mời chào một nhóm người gia tăng chúng ta thành trì nội tình thẩm dục nghĩ nghĩ l t gật đầu có thể ngược lại hiện tại hắn có bó lớn sát lục điểm cùng khí vận điểm không có địa phương có thể dùng dùng để mời chào nhân tài cũng không sao nguyên bản n g u tuyết oanh muốn muốn thương lượng với thẩm dục võ đạo đại hội quy tắc thẩm dục nhường nàng đi cùng t ỷ mội của nàng nhóm thương lượng sau đó lấy ra một cái điều lệ cho hắn có lẽ n g u tuyết oanh đối với chuyện này thật vô cùng để bụng vẹn vẹn nửa n g à y liền lấy ra một cái điều lệ thẩm dục nhìn qua rồi nói ra có chút không phăng khoáng dạng này nguyên vương thi đấu sự tỉnh ba hạng đầu diên phần mình ban thưởng trung phẩm nguyên binh một cái nguyên sư thi đấu trước đó ba diên phần mình ban thưởng hạ phẩm nguyên binh một cái về phần nguyên tinh ban thưởng đều để cao gấp mười tuất phú quân ngươi còn có khác đề nghị sao bu tuyết oánh gật gật đ ầ u hỏi không có cứ dựa theo ngươi điều lệ xử lý thẩm dục phất phất tay nói rất nhanh hôn đội hải thành muốn cử hành võ đạo đại hội tin tức liền truyền ra kia phong phú tiền thưởng giảm làm cho người ta tắc lưỡi không thôi trận này võ đạo đại hội chia làm hôn nguyên thi đấu nguyên sư thi đấu cùng nguyên vương thi đấu chỉ cần tại bất luận cái gì một trận thi đấu sự t ì n h tiến vào trước một không không tên phân biệt có thể thu được một không không hạ phẩm nguyên tinh năm không không hạ phẩm nguyên tinh cùng một không không không hạ phẩm nguyên tinh b a n thưởng nhất là nguyên sư thi đấu cùng nguyên vương thi đấu tiến vào trước ba còn có hạ phẩm nguyên binh cùng trung phẩm nguyên b i n h cầm thế là ngắn ngủi mười ngày đến đây hỗn độn hải thành dự thi cùng xem thi đấu nhân viên cao đến ba không không vạn người tốt ở vật nghiệp bộ bên này sớm làm lớn ra t h à n h trì đặc đến có thể chứa được một không không không vạn người trình độ dự thi không thu phí báo danh đi vào hỗn độn hải thành n g u y ê đến s ố n phòng tùng a cái này mười ngày bên trong thành nội khách sạn cùng chỗ ăn chơi đều là kín người hết chỗ thương gia mặc dù kiếm đủ tiền nhưng cũng mang đến cho hỗn độn hải thành không ít thu thuế cái này khiến vật nghiệp bộ cùng bộ thương mại đối đưa ra võ đạo đại hội n g u tuyết bánh tràn đầy tán thưởng thời gian đảo mắt lại qua năm ngày võ đạo đại hội báo danh chính thức hết hạn bộ trưởng báo danh nhân số xác định được hết thể có năm mươi ba vạn người báo danh dự thi Tốt.、Ngũ、tuyết nhãn tỉnh tại thể Ngu Oánh nhãn sáng lên, hiện tại có thể bán có ra vé áo bào đen thiếu niên đọc đến phân thân nhóm chuyển về tin tức lộ ra như nghĩ tới cái gì trước đó hắn phái ra mấy ngàn phân thân tiến về thái nhất giáo phạm vi thế lực tìm hiểu tin tức cuối cùng những n à y phân thân khóa chặt đ ố n g nhiên xuất hiện hỗn độn hải thành nhưng áo bào đen thiếu niên có cái nghi vấn một cái nguyên thánh vì sao muốn đi mở tích một tòa thành chỉ nhỏ vẫn là tại một cái nhất lưu trong phạm vi thế lực mở chẳng lẽ lại thái nhất giáo phạm vi thế lực có cái gì trọng báo tức sắp xuất thế đối phương tại ôm cây l ợ i thỏ càng làm cho hắn khó xử chính là hắn không cách nào xác định đối phương cụ thể tu vi Chết nguyên đế phân thân cùng nguyên thánh phân thân hắn chỉ có thể đánh giá ra tu vi của đối phương vượt qua nguyên thánh tam trọng nếu như tu vi của đối phương vẹn vẹn chỉ có nguyên thánh tứ trọng hoặc là ngũ trọng hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất có thể bắt được một lần nữa tránh về nơi này lao bằng hữu liền không cách nào phát hiện hắn nhưng nếu như tu vi của đối phương đạt đến nguyên thánh lục trọng hoặc là thất trọng trở lên muốn muốn bắt lại đối phương hắn liền phải cầm xuống bản lĩnh thật sự bại lộ cơ hội liền phi thường lớn hắn luyện chế ra chín cái nguyên thánh k h i lỗi yếu nhất nguyên thánh nhất trọng mạnh nhất nguyên thánh ngũ trọng vẹn vẹn phánh khôi lỗi đi、qua. là bắt không được đối phương chỉ có hắn tự mình đi ra ngoài có đi hay là không thanh niên áo bào đen lâm vào do dự hắn dám khẳng định vị yêu lão bằng hữu ngay tại khắp thế giới tìm hắn hắn đã xóa sạch lão bằng hữu ở trên thiên độc kiếm v ấ n k ý hắn còn luyện hóa ba mươi hai đạo cầm chế chỉ sợ vừa thấy mặt lão bằng hữu liền phải ra tay với hắn mà thôi vẫn là ổn một tay áo bào đen thiếu năm vẫn là quyết định không đi h ô n độn hải thành tạm thời tha cho thẩm dục một lần chờ hắn gom góp còn lại chùn cực thần binh lại tìm đối phương thanh toán cũng không mượn một bên khác tự võ đạo đại hội vé vào cửa bắt đầu bán sau trước tới mua người liền đối liền không dứt ngắn ngủi thời gian một ngày liền bán đi hơn ba mươi vạn trường vì tranh tài thẩm dục phái ra mấy cái nguyên đế khôi lỗi tự mình chế tạo sân thi đấu tranh tài đều đặt ở tạm thời mở trong tiểu thế giới mỗi cái người xem trước mặt đều có một cái ném bình p h o n g đồng thời có thể điều khiển ném bình p h o n g nhìn thấy trong tiểu thế giới phát sinh tất cả ngoại trừ tại tiểu thế giới bên ngoài xem tranh tài bên ngoài còn có thể tiến vào tiểu thế giới nội bộ xem thi đấu bất quá tiến vào tiểu thế giới nội bộ xem thi đấu thu phí liền tương đối cao dù sao còn phải an bài khôi lỗi làm hộ vệ bạn so sánh thi đấu nhân viên đánh cho quá mức kịch liệt lan đến gần người xem nhất định phải phải do hộ vệ ra tay tiến hành ngăn cản không nghĩ tới bằng lòng tiến vào tiểu thế giới khoảng cách gần quan chiến thật là có không ít cái này có thể đưa ngu tuyết thoánh cho vui như đ i ê n cùng lúc đó h ô n độn hải thành bên trong trong một ngôi từ lâu một đôi ông cháu đang ngồi cạnh cửa sổ vị trí ăn uống nói chuyện tiếng g i a g i a h ô n độn hải thành này thành chủ là lai lịch gì a tôn nữ hiếu kỳ hỏi thăm g i a g i a nói ta cũng không rõ ràng chờ võ đạo đại hội mở ra hắn hẳn là sẽ lộ diện ta đoán chừng hắn tu vi không thấp ít nhất là một tôn nguyên hoàng hậu kỳ tôn nữ phán đoán nói không phải thái nhất giáo cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn ở chỗ này mở thành trì ngươi phân tích đến có đạo lý nhưng ngươi vẫn là xem thường vị thành chủ kia ra ra đắc ý uống một hớp rượu t r e o chóng nói có thể làm cho khương thái nhất tự mình hạ lệnh đường môn hạ đệ tử không thể tới hỗn độn hải thành làm loạn cái này đã nói lên vị thành chủ này có nhường khương thái nhất e ngại đ ồ v ậ t tồn tại không thể nào tôn nữ có chút không tán đồng nếu như vị thành chủ này cường đại như vậy vì sao chỉ mở một và thành trì mà không phải khai tổng lập phái mọi người có mọi người ý nghĩ nhất là cường giả từng cái cá tính mười phần ai biết hắn nghĩ như thế nào ra ra xem thường cười cười liền lấy ta cái lao nhân này mà nói ta cũng là nguyên đế có thể ta không có tổ kiến thế lực mở thành trì còn không phải mang theo ngươi n h à đầu chết tiệt kia khắp thế giới tán loạn ra ra ngươi thanh cao ngươi không tầm thường tôn nữ cười hì hì khích lệ nói ngươi đây là khen ta vẫn là tổn hại ta ra ra sắc mặt tối sầm đương nhiên là khen ngươi rồi tôn nữ cười hì hì đáp lại bất quá ra ra ngươi hẳn là đang tìm cái gì người a ngươi làm sao nhìn ra được g i a g i a nghiêm sắc mặt chúng ta sớm chiều ở chung điểm này cũng nhìn không ra liền không xứng làm tôn nữ của ngươi rồi tôn nữ đắc ý nói không tệ lão giả gật gật đầu ta s ắ c thực đang tìm một người một cái hèn hạ đồ vô sỉ may m à lão hủ đối với hắn tín nhiệm vô cùng còn đem một cái trọng bảo cho hắn mượn thưởng thức không nghĩ tới tên kia thế mà trực tiếp cầm lấy ta bảo vật chơi lên biến mất nói đến đây lão giả có chút nghiến răng nghiến lợi đừng cho lão hủ tìm tới hắn nếu không nhất định phải đem hắn cho tháo thành tắm k ố i ra ra người kia là ai a lại dám mượn ngươi đồ vật không trả tôn nữ trên mặt lộ ra vô cùng hiếu kỳ c h i sắc thử ta không muốn sách cái kia cầu vật danh tự lao giả hừ lạnh nói da ra yên tâm chờ ta về sau cường đại giúp ngươi đem bảo vật c ấ ớ p về tôn nữ huy động n ắ m đầm nói n g ư ơ i a còn non thật sự lại tu luyện mấy trăm vạn nguyên niên rồi nói sau lao giả cười cười không có đem lời của cháu gái để ở trong lòng cái kia cầu vật giống như hắn đều là nguyên thánh cựu trọng siêu cấp cường giả hắn thu dưỡng tôn nữ mặc dù nắm giữ tên cổ tri tài nhưng tuổi tắc còn nhỏ tu vi cũng mới nguyên vương cảnh tam trọng mong muốn tu luyện tới nguyên thánh cảnh cự trọng không biết rõ còn muốn bao nhiều năm cùng lúc đó thái nhất giáo phi hưng đường chủ đông phương lân đến gặp mặt hương thái nhất gặp qua giáo chủ người đã tìm được chưa hương thái nhất mặt lệnh lấy hỏi tìm tới đông phương lân nhắm mắt nói sở khuynh thành đã bái n h ậ p nguyên thiên c u n g càng bị long kiếm thu làm quan môn đệ tử hô trướng hương thái nhất giận dữ cái tia sở khuynh thành quả thực chính là một đầu kẻ vô ơn bộ nghĩa theo nàng bái n h ậ p thái nhất giáo hắn đối nàng thật là ngoan ngoan phục tùng đầu nhập vào không ít tu hành tài nguyên kết quả đây vô duyên vô cớ đối phương thế mà thoát đi thái nhất giáo bái nhậm nguyên thiên cung dưới trướng p h ả i người đi cùng nguyên thiên cung thương lượng liền nói sở khuynh thành là chúng ta hắn một giáo phản đồ thương thái nhất lạnh giọng nói giáo chủ đại nhân đoán chừng vô dụng nếu như nàng không có bái nhập lòng kiếm muôn h ạ có lẽ có dùng đông phương lân kiên trì tiếp tục nói phải biết lòng kiếm nhưng là của nguyên thiên cung thái thượng trưởng lão một trong một thân tu vi đã đạt tới nguyên đế kiểu trọng liền xem như thái nhất giáo lao tổ cũng mới nguyên đế tam trọng chỉ cần lòng kiếm bằng lòng diện thái nhất giáo đều thành mà thôi nghe đến đông phương lân nhắc nhở thương thái nhất cũng dần dần tỉnh táo lại nói rằng cha rõ ràng sở khinh thành vì sao muốn phản bội ta thái nhất giáo giáo chủ đông phương lân trần trở nói thuộc hạ đã điều tra từ khi sở khinh thành bái nhập ngài danh nghĩa liền không có bất kỳ cái gì đặc thù chuyện xảy ra nàng rời đi cũng không người truy sát nàng ta đoán chừng nàng rời đi chúng ta thái nhất giáo chuyển ném nguyên tiết c u n g hẳn là cảm thấy bên kia có tiền đồ hơn đúng rồi đã sở khinh thành phản bội chúng ta thái nhất giáo nàng phụ thân sở cô phong khẳng định cũng có trách nhiệm muốn hay không giải trừ đối phương thành chủ chức vị mà thôi thương thái nhất k h á t bắt tay chứa chút thể diệt đem nha đầu kia dù sao cũng là tuyên cổ chi tài đúng rồi giáo chủ còn có hôn độn hải thành bên kia ngay tại cử hành võ đạo đại hội phần thưởng rất phong phú đệ tử của chúng ta muốn đi tham gia sao đồng phương lân hỏi t r ư ơ n g tám trăm mười hai thiên hỏa lão nhân t r ư ơ n g tám trăm mười hai thiên hỏa lão nhân nghe nói như thế thương thái nhất n h u mày trầm ngâm nửa khắc nói rằng chuyện mệnh lệnh của ta hôn độn hải thành bất cứ chuyện gì ta thái nhất giáo người đều không được dính dán g tới nghe vậy phương đông mỹ mặt lộ vẻ kinh ngạc nhắc nhở giáo chủ đạo mệnh lệnh này ngươi có muốn hay không lại châm trước châm trước hẳn thấy thương thái nhất ban bố mệnh lệnh rõ ràng yếu thế tại hôn đồn hải thành Đường đường n hương ấ t l u nhiều suy nhiều. thế lực đại giáo phái, đối một tòa thành chỉ thế lực nhiều lần lễ nhượng, rất ta theo tòa tự thông phái, chỉ nhượng, khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Dựa theo bản tòa phân phó đi làm, không cần tự cho là thông minh. lực lực lần lễ làm, là Dựa cần đại đối đi giáo người bản ư thái nhất hai mắt nhìn chòng chọc vào đông p h ư ơ n g lân từng chữ nói ra nói là giáo chủ là thuộc hạ vượt qua đông p h ư ơ n g lân vội vàng nhận lầm sau đó vội vàng mà đi kỳ thật hương thái nhất làm sao không biết rõ cái này mệnh lệnh truyền đạt ra sẽ ảnh hưởng đến uy tín của thái nhất giáo hắn thậm chí hoài nghi mệnh lệnh này truyền xuống khẳng định sẽ có người ở sau l ư n g dưới hắn nhưng hắn thì có biện pháp gì đâu Nhà mình lao theo ổ n i diện, biết. kia giả. thái giáo cái đi ề u nguyên năm không lộ diện, chết sống không thánh cường Bọn hắn nhất Mà kia thẩm chết hư hư thực thực gì lộ lấy dục t r chọc cùng đối kháng. Biện pháp tốt nhất chính là chớ kháng. pháp nhất dính dáng tới. Theo Biện dáng đối đi tốt tới. là mệnh lệnh của khương thái nhất tại thái nhất giáo chuyển ra không ngừng không ít đệ tử không có thể hiểu được liền xem như tầng quản lý đều có chút không thể tiếp nhận ở thái nhất giáo trong phạm vi thế lực bọn hắn liền là tuyệt đối bá chủ hiện tại lại để cho lối một thành trì thế lực tiến hành nội bộ cái này khiến rất nhiều trong lòng người đều cảm thấy biện khuất cùng không thoải mái nhưng là ngoại môn trưởng lao trương lệnh kinh nói thẩm giáo chủ anh minh mấy ngày thời gian trôi qua h ỗ n đ ộ n hải thành cử hành võ đạo đại hội chính thức mở ra chỉ là bình thường vé vào cửa đều bán đi một không không nhiều v ạ n trường hiện trường vé vào cửa cũng bán đi số v ạ n t r ư ờ n g vẹn vẹn tiền vé vào cửa đã vượt qua võ đạo đại hội tất cả phần thưởng giá trị càng đừng đề cập bởi vì võ đạo đại hội đại lượng sinh linh tụ tập ở h ỗ n đ ộ n hải thành bọn hắn chỗ tiêu phí sinh ra lợi ích hôm nay giờ thịnh người xem liền bắt đầu xét vé ra trận một đôi ông cháu cũng đi theo đám người tiến vào võ đạo quán cái này võ đạo quán từ bên ngoài nhìn cũng liền bất quá chiếm diện tích mấy ngàn mét nhưng sau khi tiến vào nội bộ lại phát hiện có động t i ê n khác nội bộ không gian so bên ngoài lớn trọn vẹn gấp mấy trăm lần t r ậ t t r ậ t chế tạo tòa này võ quán người không đơn giản a lao giả ý vị thâm trường nói ra ra cái này võ quán nội bộ thật to lớn chế tạo võ quán người hẳn là vận dụng không gian phát t ắ c a tôn nữ một bên dò xét vừa nói không tệ lao giả gật gật đầu tòa này võ quán có ít nhất bốn tôn nguyên đế ra tay tôn nữ giật mình bốn tôn nguyên đế cộng đồng ra tay hôn đồn h ả i thành này thành chủ cũng quá thần bị a không phải lao giả gật gật đầu ánh mắt nhanh chóng đảo qua q u ả n trường cũng không có phát hiện hư hư thực thực hỗn độn thành thành chủ tồn tại rất nhanh ông cháu liền tìm tới chính mình chỗ ngồi cũng đi vào trên chỗ ngồi ngồi xuống tại võ đạo quán nội bộ trung ương lơ lửng một cái cự đại hình cầu hình cầu này nội bộ là tiểu thế giới bên trong võ quán bất luận kẻ nào đều có thể thấy rõ ràng trong tiểu thế giới tất cả rất nhanh liền có một nhóm người bị truyền tống tới trong tiểu thế giới nhóm người này khoảng chừng hơn bốn mươi vạn bọn hắn đều nắm giữ h ô n nguyên cảnh thu vi theo sát lấy mấy chục chiếc cỡ lớn phi thuyền cũng đi theo xuất hiện tại trong tiểu thế giới trên phi thuyền chở khách thì là mua bên trong trận phiếu khách hàng bọn hắn có thể tại tiểu thế giới tiến hành hiện trường xem nhìn phía dưới chiến đấu trận đấu này quy tắc thẩm dục mượn ăn gà trò chơi toàn bộ tiểu thế giới chính là một cái cự đại đ ư c vòng tuyển thủ dự thi sẽ bị truyền tống tới nhỏ các nơi trên thế giới bọn hắn cần tại trong tiểu thế giới tìm kiếm g i ấ u đi lệnh bài sau đó không ngừng chạy độc cuối cùng thành công đến vòng chung kết một nghìn không người lại trải qua lệnh bài số lượng đến tiến hành thứ tự xếp hạng đương nhiên nếu như ngươi không có tìm được lệnh bài cũng có thể cất bóc người khác trận đấu này sẽ không xuất hiện tử vong tại dự thi nhân viên bị giết chết trong máy mắt liền sẽ bị c h u y ể n tống ra ngoài cũng có thể lựa chọn bản thân đào thải giống nhau có thể bị c h u y ể n tống ra ngoài trận đấu này trọng tài từ n g u tuyết oánh tới đảm nhiệm theo n g u tuyết oánh tuyên bố bắt đầu hơn bốn mươi vạn tuyển thủ liền bắt đầu tại bốn phía lục soát lệ bài mười phút sau an toàn vòng xuất hiện tất cả mọi người cùng nhau hướng an toàn vòng phi tốc t i ế n đến phú u â n ngươi trận đấu này thiết lập còn thật có ý tứ một chiếc cần nấp tại tiểu thế giới to lớn phi hạ bong tàu bên trên lý linh nhi vừa cười vừa nói vậy sao kế tiếp sẽ càng có ý tứ thẩm dục cười cười thời gian tới những cái kia còn không có tiến vào khu vực an toàn trực tiếp bị độc vòng đào thải chuyển đưa ra tiểu thế giới hơn bốn mươi vạn người dự thi trực tiếp bị đào thải một nửa thời gian trôi qua tranh tài vẫn còn tiếp tục đây đã là lần thứ năm đổi mới khu vực an toàn vẫn còn tiếp tục tranh tài tuyển thủ đã chỉ còn lại một vạn người trong lúc này tuyển thủ bên trong cũng xuất hiện không ít sáng trói người nhị ca ngươi có hay không thu đồ ý nghĩ trung nguyên tình hỏi không ý nghĩ gì thẩm dục quả quyết nói thế nào ngươi muốn thu đồ trung nguyên tình gật gật đầu ngược lại tu vi của chúng ta cũng không cần tự mình tu luyện không bằng thu mấy người đệ tử để g i ế t thời gian vậy được a nếu như ngươi có hứng thú liền thu a thẩm dục gật gật đầu nói đảo mắt ba mươi phút đi qua trận đấu này trước một không không danh đô quyết định đi ra vu tuyết đánh tại chỗ sắp xếp người cấp cho trăm tiết thưởng v ề phần mười vị trí đầu lựa chọn còn cần chờ đợi hai ngày mới sẽ mở ra ngày mai cùng ngày mai sẽ cử hành nguyên sư cùng nguyên vương trăm tên sàng chọn thi đấu ra ra ngươi làm sao rồi hai ông cháu đi ra võ đạo con sau tôn nữ phát hiện ra r a của mình có chút không quan tâm thế là ân cần hỏi han ra r a không có việc gì lão giả lắc đầu trước đó tại xem tranh tài lúc hắn mơ hồ phát giác ở đẳng kia tòa tranh tài trong tiểu thế giới có cùng hắn đồng cấp tồn tại hắn nói cho tôn nữ hắn là nguyên đế nhưng trên thực tế tu vi của hắn đã sớm đạt tới nguyên thánh cựu trọng tôn nữ cũng không phải hắn cháu gái ruột là hắn tu h dưỡng trở lại khách sạn gian phòng lão giả càng nghĩ càng là lòng ngớ ngáy khó nhịp hắn thành tựu nguyên thánh cựu trọng nhiều năm đôi gái khác nguyên thánh cựu trọng coi như chưa quen thuộc nhưng cũng có nhất định hiểu rõ có thể hắn hôm nay cảm ứng được vị kia cũng rất là lạ l ắ m bởi vậy, vậy hắn đang hoài nghi hắn cảm ứng được vị kia có phải hay không là cái kêu cầu vật cố ý cải biến khí tức giả trang không được ta muốn đi tìm một chút vừa mới nói xong lão giả biến mất tại gian phòng hôn đ ộ n hải thành chủ phủ thẩm dục ngay tại trong lương đình uống trà đẫu nhiên hắn hướng phía hoàn toàn yên tĩnh hư không nói các hạ đã tới không bằng tới uống c h é n trà vừa mới nói xong cách đó không xa hư không đi ra một cái lão giả nói xin lỗi bạn lão hụ không n g i mà tới còn xin thứ tội khoảng cách gần quan sát sau hắn có thể xác định trước mắt vị này tuổi trẻ nguyên thánh cựu trọng cũng không phải là cái kêu cầu vật giả trang nguyên bản hắn dự định lặng yên không tiếng động rời đi không nghĩ tới tung tích bị đối phương phát hiện không sao thẩm dục đưa cho đối phương một ly t r à cười hỏi các hạ s ư n g hô như thế nào lao hủ thiên hỏa không biết đạo h ư u s ư n g hô như thế nào lao giả cầm lấy nước trà nhấp một hớp trả lời hỏi ngược lại ta gọi thẩm dục hóa ra là thẩm dục đạo h ư u thiên hỏa để ý tới đơn giản hàn huyên hai người liền tùy ý nhàn trò chuyện thiên hỏa có chút cảm hắn nói đạo hữu thật sự là kỳ tài n g ố trời tuổi c ò n trẻ l i ề n tu luyện tới luyện n g u y ê n tám h n trăm ọ một n người t h ẩ mươi dục, có hắn không ba thánh tử giá lâm chương tám trăm m t mươi ba thánh tử giá lâm hai người nói chuyện phiếm thổi phồng một hồi sau thẩm dục đẫu nhiên mở miệng hỏi thiên hỏa đạo hình giống ngươi ta như vậy nguyên thánh i ể u trọng còn có bao nhiêu thiên hỏa lão nhân sở lấy dâu mép của mình nói nguyên thánh cửu trọng chính là khởi nguyên thế giới cực hạn số lượng đương nhiên sẽ không quá nhiều theo lão h ữ biết tăng thêm bây giờ đạo hữu ngươi cũng bất quá chỉ là chín ị thế mà mới chín cái thẩm dục h giật mình g ạ kia h mặt khác bảy vị nguyên thánh cựu trọng là thần thánh phương nào thiên hỏa đạo hữu có thể giới thiệu bước hai thiên hỏa lão nhân gật gật đầu bắt đầu giới thiệu mặt khác bảy nguyên thánh cựu trọng trong đó ba người theo thứ tự là nguyên thiên cung khởi nguyên thần cung cùng tạo hóa thiên cung người khai sáng còn lại bốn người thì theo thứ tự là xuân thu cổ thánh â m dương đại thánh vãn n g u y ệ t thánh nhân cùng u ma thánh nhân tại nâng lên u ma thánh nhân lúc thiên hỏa lão nhân trên mặt rõ ràng hiện ra một vệ nồng đậm hận ý thực lực bọn hắn như thế nào thẩm dục hỏi lại thiên hỏa lão nhân cân nhắc nói nguyên thánh cửu trọng chính là tu hành cực cảnh tu vi đã đạt đến thăng không thể thăng tình trạng đại gia đấu pháp liều đều là nội tình bảo vật cùng nguyên thuật nếu như không phải sinh tử c h i chiến rất khó bức đối phương sử dụng ra át chủ bài nghe thiên hỏa lão nhân kiểu nói này thẩm dục cũng hiểu đông nhiên hắn linh cơ khé động nói rằng vậy huyết mạch đâu theo ta được biết huyết mạch đối thực lực ảnh hưởng cũng rất lớn thiên hỏa l ã o nhân nói đích thật là dạng này nhưng có thể trở thành nguyên thánh cửu trọng cái nào lại không có cường đại huyết mạch hộ thân nghe thiên hỏa l ã o nhân kiểu nói này thẩm dục cũng là tỉnh ngộ lại hắn cùng những cái kia nguyên thánh cửu trọng không giống hắn là bất hắc những cái kia nguyên thánh cửu trọng đều là bằng vào tự thân năng lực cơ duyên tu luyện tới nguyên thánh cửu trọng bọn hắn không phải từng cái đều tư chất không tầm thường lại há có thể đi cho tới hôm nay một bước này thiên hỏa đạo hình ngươi lần này tới thấy ta có thể là có chuyện thẩm d ụ lời nói xoay chuyển là hiểu lầm mà thôi thiên hỏa lão nhân nói lão hủ hoài nghi ngươi là u ma thánh nhân chỗ giả trang cố ý đến tiến hành c h ứ n g thực các ngươi có t h ủ nghe xong lời này thiên hỏa lão nhân chính là một hồi nghiến r ă n g n g h i ế n lợi nguyên bản ta cùng hắn chính là tương giao bạn c ũ lâu năm lão hủ ngẫu nhiên thu được trung cực thần binh thiên độc kiếm đối phương đưa ra muốn đem chơi một đoạn thời gian lão hủ cảm giác cho chúng ta giao tình rất sâu hắn cũng không về phần theo đuổi thiên độc kiếm vạn vạn không nghĩ tới lão hủ đem thiên độc kiếm cho hắn mượn về sau hắn liền cầm lấy thiên độc kiếm biến mất không thấy gì nữa những năm này lão hủ tại khắp thế giới tìm hắm chờ lão hủ tìm tới hắn. nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt lại đưa thiên độc kiếm cho phương u n ra vậy cái này đ ư u ma thánh nhân thực sự quá không nên thẩm dục hỗ trợ khiển trách nói cũng không phải thiên hỏa lão nhân thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu thiên hỏa đạo h ư u ta cũng nghe nói qua trung cực thần binh nghe đồn cái này trung cực thần binh liền thật có cường đại như vậy thẩm dục hỏi lại thiên hỏa lão nhân nói có thể nói là cũng có thể nói không phải trung cực thần binh hoàn toàn chính xác lợi hại có thể tổn thương tới nguyên thánh c ự trọng nhưng trung cực thần binh lại lẫn nhau ngăn được tỉ như thiên độc kiếm liền bị âm dương kính khắc chế âm dương kính lại bị cấm thiên thần phủ khắc chế Còn có long ngâm kế tiếp h thẩm dục lại cùng thiên hỏa lão nhân trò chuyện trong chốc lát đối phương thì rời đi thiên hỏa lão nhân này nhìn là người tốt bụng đối với hắn là hỏi gì đằng đấy thông qua động sắt chi nhãn thẩm dục phát hiện hắn độ thân thiện cũng đạt tới tám mươi hai điểm rất rõ ràng đã đem hắn xem như bằng hữu dễ dàng như vậy tin tưởng một người cũng khó trách năm đó có bị u ma thánh nhân lừa gạt đi thiên độc kiếm ngay kế tiếp võ đạo đại hội tiếp tục tranh tài bất quá lần này tiến hành đấu vòng loại chính là nguyên sư đến người quan chiến liền càng nhiều những người này biểu diễn trong mắt thẩm dục không thể nghi ngờ thái kê lẫn nhau mổ vợ của hắn nhóm tương đối cảm thấy hứng thú hắn cũng cùng đi quan sát đ ằ n mắt thời gian lại qua mấy ngày v a n h oanh liệt liệt võ đạo đại hội kết thúc vu tuyết b á n tuyên bố mỗi qua một cái nguyên nhân đều sẽ cử hành một trận võ đạo đại hội kế tiếp nguyên nhiên phần thưởng sẽ càng thêm phong phú theo võ đạo đại hội kết thúc hỗn độn hải thành bỗng nhiên biến quặn cũ v không ít nhưng cũng có người phát hiện được hỗn độn hải thành phòng ở khá là rẻ như vậy mua nhà hoặc là phòng cho thuê định cư vì thế thành chủ phủ năm cái bộ môn đều theo người dự thi ở trong chiêu thu không ít người thời gian nhoáng một cái chính là mấy năm trôi qua những năm này hỗn độn hải thành cũng là càng ngày càng phồn binh nhân khẩu sớm liền rách ngàn vạn cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng hai không không không vạn xuất phát nhân khẩu nhiều sinh linh mạnh mẽ cũng liền theo nhiều lên đáng tiếc không có nguyên hoàng đến thành trì định cư bất quá n g ấ m lại cũng bình thường nguyên hoàng cảnh c ự n giả g tùy tiện mua miếng đất liền có thể chế tạo một tòa cự hình phụ đệ không cần thiết chạy tới hỗn độn hải thành m u a phòng lại nói thẩm dục người thân nhóm thẩm dục lại cho bọn họ tiến hành khí vận tăng điểm sau toàn bộ bước vào nguyên đế cựu chọc cảnh chờ bọn hắn hoàn toàn nắm giữ tu vi của mình sau thẩm dục liền giúp bọn hắn tăng điểm tới nguyên thánh còn có chính là thẩm dục các phu nhân cùng ba cái mọi m ộ i đều thu đồ đệ thu nhiều có ba cái thu thiếu liền một cái bất quá các nàng thu toàn bộ đều là nữ tính sinh linh còn có thẩm dục t cảm thấy bằng h vào chư thiên h t bảo tháp chấn h áp chi n lực tăng gọn mấy lần thẩm dục cảm thấy bằng vào chư thiên bảo tháp hắn đã tại nguyên thánh c ử u trọng bên trong đã vô địch mấy ngày sau bên ngoài hỗn độn hại thành hư không đống nhiên vỡ ra theo bên trong bay ra một khung chiến xa màu và nóng tại chiến xa bên trên đứng đấy một cái thân hình cao lớn tuấn mỹ uy nghiêm thiếu niên thiếu niên bốn phía thì có tám người chống g ô n g phi hành như thế cao điệu ra sân trong n g á y mắt liền hấp dẫn hôn độn hải thành bên trong rất nhiều sinh linh ánh mắt chỉ thấy bộ kia chiến xa dần dần bay đến hôn độn hải thành trước cửa thành sau đó một cái cao n ạ o âm thanh â m v a n g lên nguyên thiên cung chuẩn thánh tử sở bình giá lâm nơi đây thành chủ nhanh chóng ra liên tiếp x o á t bóng người lói lên n g tuyết á n h thân ảnh xuất hiện tại trên tường thành nàng mắt mang khinh bị nhìn xem trên chiến xa sở bình trâm t r ọ n nói từ đâu tới lộng c Cúp nhanh lời ê n l này vừa nói ra sở bình tám t ù y tùng trên mặt không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nữ nhân trước mắt này còn thật là l ớ n gan lại dám để bọn hắn c h u ẩ n thánh tử l a n mà sở bình trên mặt thì hiện ra một vệ tức giận nữ nhân ngươi chọc giật ta đến trả giá đ ắ t chương 814, t ạ i c h u ẩ n thánh tử thánh nữ bên trong dương danh chương 814, t ạ i c h u ẩ n thánh tử thánh nữ bên trong dương danh nguyên tiên cung chính là khởi nguyên thế giới tam đại đ ỉ n h cấp thế lực một trong đang tuyển chọn cung chủ phương diện có nghiêm khắc quá trình đầu tiên nguyên tiên cung cung chủ tri vị chỉ có thể đảm nhiệm một vạn nguyên n i ê n mới cung chủ thượng vị phía sau liền sẽ mở ra chuẩn thánh tử biển bạn chuẩn thánh tử vị trí có chín vị nam nữ không hạ nam tính thượng v ị gọi chuẩn thánh tử nữ tính thượng v ị tên là chuẩn thánh nữ nếu muốn trở thành chuẩn thánh tử hoặc là chuẩn thánh nữ đều phải kinh nghiệm nhiều lần khảo nghiệm tại những n à y chuẩn thánh tử cùng chuẩn thánh nữ còn chưa trở thành thánh tử hoặc là thánh nữ trước là cho phép người khác tiến hành khiêu chiến nếu như khiêu chiến thành công người khiêu chiến sẽ thay thế hắn chuẩn thánh tử hoặc là chuẩn thánh nữ thân phận làm chín ngàn nguyên nằm qua đi chín cái chuẩn thánh tử hoặc là chuẩn thánh nữ ở giữa liền có định ra thánh tử hoặc là thánh nữ danh phận sau liền có thể chờ thêm nếu c u n g chủ tự nhiệm trở thành lần tiếp theo c u n g chủ là được tại mới thánh tử hoặc là thánh nữ thượng vị sau lại phải mở ra mới chuẩn thánh tử hoặc là chuẩn thánh nữ tuyển bạn những cái kia tranh đoạt thánh tử hoặc là thánh nữ kẻ thất bại thì chủ động chuyển đổi thành nguyên thiên cung tầm quản lý thoái vị c u n g chủ thì tự động đảm nhiệm thái thượng trưởng lão còn có mấy chục năm nguyên thiên cung s ắ p mở ra thánh tử hoặc là thánh nữ chi tranh chuẩn thánh tử sợ bình vì tăng cường bên mình thực lực liền phái ra thám tử bốn phía vơ vét nhân tài sau đó thẩm dục nhập hắn mắt căn cứ hắn phái ra thám tử mang về tin tức hỗn độn hải thành này thành trụ rất có thể là một tôn cường đại nguyên đế nếu như dưới tay hắn có thể thêm ra một tôn nguyên đế tại tranh đoạt thánh tử lúc liền có thể nhiều mấy phần phần thắng chỉ bất quá hắn tâm cao khí n ạ o cho dù là ô m thu phục thẩm dục tâm tử đến vẫn như cũng là khoan dung mười phần a ngươi muốn cho ta bỏ ra cái giá gì ngư tuyết oánh nghiền ngẫm nhìn sở bình nói ngay vậy sở bình bắt đầu chăm chú đánh giá đến ngư tuyết oánh có chút trầm âm nói rằng ngươi g á n g địa không tệ lại có mấy phần thực lực bản công tử bên người còn thiếu thị nữ liền phạt ngươi đảm nhiệm bản công tử thị nữ nghe nói như thế, ngư tuyết oánh khí cười xấu xí nghĩ hay lắm muốn cho lão nương làm ngươi thị nữ phải xem ngươi có hay không bản sự kia vừa mới nói xong ngư tuyết oánh vung tay đánh ra một quyền kim sát quyền ấn c h ư ớ c mắt liền đến sở bình trước người tam t h á n h quyền phá cho ta đối mặt ngư tuyết oánh công kích sở bình tia không hoảng hốt chút nào trên thân thánh huy chạy xuôi cũng đi theo đánh ra một quyền ông hai quyền chạm nhau quyền ấn cùng quyền kinh đụng v à o lẫn nhau thống kệ trong quyền khác vị trí hư không liền bị xé nước a càng có còn sót lại năng lượng hướng bốn phía quyết tán、Chấn. đúng lúc này một thanh â m vang lên sau đó một cố vô cùng kinh khủng c h ấ n áp chi lực giáng lầm trực tiếp đem hướng bốn phía quyết tán năng lượng c h ấ n áp còn đem sở bình cùng t ù y tùng của hắn hết thẻ c h ấ n áp tại tại chỗ thẩm dục ngươi đã đến tên tiểu t ử trước mắt này khẩu xuất của n ô n muốn để ta cho hắn làm thị nữ đâu nhìn thấy thẩm dục tay nâng chư thiên bảo tháp xuất hiện vu tuyết đánh lập tức mạnh mẽ cáo sở bình một trạm ở chư thiên bảo tháp c h ấ n áp xuống sở bình điên cùng dãy r u ộ lấy nhưng n ô luận hắn thế nào dãy r u ộ đều không thể thoát khỏi kia cố trấn áp chi lực ta chính là nguyên thiên cung chuẩn thánh từ sở bình mau thả ta sở bình hướng thẩm ba ba thẩm dục đưa tay trực tiếp cho sở bình hai cái bàn tay người d á m nhục nhà ta sở bình hai mắt chừng đến t r ò n t r ị a trong mắt có l ử a giận cùng sát cơ lấp lóe đây không phải rất rõ ràng sao thẩm dục im lặng nói đang khi nói chuyện lại cho sở bình hai cái bàn tay ha ha đánh thật hay ngu tuyết bánh lớn tiếng chế dễ ư c có gan ngươi liền vùng ra ta chúng ta đánh một trận đàng hoàng sở bình biệt khuất quát không cần phải vậy thẩm dục phóng xuất ra khí tức của hắn nguyên nguyên thánh ngươi là nguyên thánh sở bình kinh hô cho dù ở nguyên tiên c u n g nguyên thánh cũng là đỉnh cấp tồn tại ngươi tìm đến ta phiền p h i trước chẳng lẽ không biết ta là nguyên thánh thẩm dục giọng mang chế nhạo nói tiền bối kỳ thật ta không có ác ý ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là nguyên đế cho nên mới tới mời ngươi gia nhập ta dưới trướng nếu như biết ngài là nguyên thánh chính là cho ta mượn mười cái lá gan ta cũng không dám à. còn xin tiền bối bông ra văn bối văn bối cũng tốt hướng tiền bối chịu nhận lỗi ngươi như thế chuyển biến đến có phần nhanh thẩm dục giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn cũng thuận thế thu hồi chư thiên bảo tháp trấn áp chi lực sợ bình chê cười nói tiền bối nói bừa Đối đầu t r ư ớ cũng Nguyên Thánh, c không mất mặt tại chúng ta nguyên tiên h c u n g chỉ muốn đạt tới nguyên thánh đ ề u có thể đảm nhiệm thái thượng trưởng lão nếu như tiền bối bằng lòng gia nhập chúng ta nguyên tiên h c u n g nhà ta cung chủ khẳng định sách phong ngươi làm thái thượng trưởng lão được rồi thiếu tại ta chỗ này vô nghĩa chịu nhận lỗi sau liền xéo đi nhanh lên thẩm dục không nhịn được phất phất tay có chút do dự s ở bình từ trong nguyên giới lấy ra một cái hộp ấm hai tay dâng lên tiền bối đây là ván bối ngẫu nhiên đoạn được nguyên sơ thánh dược có lẽ đối tu vi của ngươi có nhất định trợ giúp đi nhận lỗi t á thu ngươi có thể đi thẩm d ụ thu hồi hộp ấm hướng sở bình nói vậy được văn bôi trước hết cáo tử chờ có cơ hội lại tới bãi phòng tiền bối sở bình muốn là muốn mượn nhờ nguyên sơ thánh dược cùng thẩm dục rút ngắn quan hệ không nghĩ tới thẩm dục căn bản không cho hắn cơ hội chỉ có thể biệt khuất mang theo người quay người rời đi gia hỏa này nhưng là cái nhân tinh n g u tuyết oánh hử lạnh nói nhiều đem ý nghĩ đặt ở nguyên thuật hoặc là nguyên võ trên việc tu luyện thẩm dục nhàn nhạt nói câu liền biến mất tại tại chỗ sở dĩ thẩm dục nói như vậy đó là bởi vì ngô tuyết oánh chỉ có nguyên đế cựu trọng tu vi nhưng nguyên đế cảnh nguyên võ cùng nguyên thuật kia là một môn đều không có học được không phải cũng sẽ không tại cùng sở bình giao phong bên trong rơi xuống hạ phong phải biết sở bình cũng mới nguyên đế bắt trọng so n g u tuyết đánh còn thấp một cái tiểu cảnh giới mấy ngày sau nguyên tiên h cung t h i ê n ý phong điện hạ thuộc hạ vừa vừa lấy được một tin tức là liên quan tới sở bình t h i ế p thân thị nữ vội vàng mà đến hướng tư mệnh tuyết báo cáo a tư mệnh tuyết trở về a chữ gia hiệu thị nữ nhanh giảng t h i ế p thân thị nữ nói cũng không biết sở bình từ nơi nào biết được tại thái nhất giáo địa bàn bên trên có hỗn độn hạ thành hắn dẫn người tiến đến thu phục cái thành chủ kia kết quả không có chế phục người nhà ngược lại bị cái thành chủ kia chấn áp sau tới vẫn là bồi thường một gốc nguyên sơ thánh dược người ta mới thả hắn rời đi nói đến đây thiếp thân thị nữ trên mặt không khỏi hiện ra cười trên nôi đau của người khác chi sắc tư mệnh t u y ế t trên mặt hiện lên một vệ vẻ, vẻ kinh ngạc sở bình này và nàng như thế đều nắm giữ nguyên đế bắt trọng tu vi mặc dù bàn luận chiến lược sở bình muốn so nàng yếu như vậy điểm nhưng cũng có hạn cái kia h ố n độn h ả i thành chủ năng chấn áp sở bình cái này đã nói lên đối phương cũng có thể chấn áp nàng lập tức trong nội tâm nàng hứng thú nói rằng phái người đi cha một chút nhìn xem cái kia hỗn độn hải thành thành t r ụ là lai lịch gì là điện hạ nô tỷ cái này đi an bài thiếp thân thị nữ lập tức nói cùng lúc đó t h i ê n việt phong nơi này cũng cư trú một tôn chuẩn thánh tử đối phương tên là hoàng phổ thiên tuyệt giống nhau hắn cũng nghe nói liên quan tới sở bình tại hỗn độn hải thành kinh ngạc tin tức thế là sắp xếp người đi sở tra thẩm dục nội tình cứ như vậy ngoại trừ đang bê quan ba vị chuẩn thánh tử t h á n h nữ cái khác chuẩn thánh tử thánh nữ tại biết sở bình kinh ngạc chuyện sau đều phái người đi điều tra thẩm dục c ư ơ n g tám trăm mười lăm tranh nhau bãi phòng chương tám trăm mười lăm t r ê n h nhau b á i phỏng theo năm cái chuẩn thánh tử thánh nữ sở tra ngày đó tình huống cũng dần dần trở lại như cũ thẩm dục nắm giữ nguyên thánh tu v i tình huống cũng bại lộ tại trước mặt bọn hắn lập tức đám này chuẩn thánh tử thánh nữ đều kích động nếu như có thể thu phục một tôn nguyên thánh vì bọn họ sử dụng ở sau đó tranh đoạt thánh tử thánh nữ quá trình bên trong bọn hắn tuyệt đối có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế tại nguyên thiên cung nội bộ nguyên thánh cũng sẽ không tham dự vào thánh tử cùng thánh nữ tranh đoạt bên trong nguyên nhân rất đơn giản tại nguyên thiên cung đạt tới nguyên thánh chính là thái thượng trưởng lão thái thượng trưởng lão so thánh tử hoặc là thánh nữ cũng mạnh hơn một bậc đ á i ngộ đã thăng không thể thăng kia kết quả làm gì liền coi như bọn họ ủng hộ cái nào đó thánh tử thánh nữ về sau trở thành c u n g chủ cũng không có khả năng cất cao bọn hắn đ á i ngộ hoàn toàn là tại làm chuyện bổ ích hơn nữa nguyên thiên cung nguyên thánh nhóm cũng tại cộng đồng tuân thủ một cái quy tắc ngầm cái kia chính là nguyên thánh không thể kết quả đội đấu nguyên đế tham dự còn có thể đem đấu tranh khống chế tại trong phạm vi nhất định nguyên thánh một khi kết quả vậy thì không dễ khống chế một khi chuyện này làm lớn rất có thể tạo thành nguyên tiên cung thực lực bị hao tổn nguyên thiên cung thực lực tổng hợp t r ư t xuống tạo hóa thiên cung cùng khởi nguyên thần cung đương nhiên sẽ không làm nhìn xem bất quá nguyên thiên cung không cấm chuẩn thánh t ử cùng thánh nữ nhờ người ngoại nguyên thánh dù sao mời tới ngoại lai nguyên thánh gia nhập nguyên thiên cung tăng cường cũng là của nguyên thiên cung thực lực tổng hợp thiên ý phong tư mệnh t u y ế t không ngừng đem thân tín cho triệu tập tới ngay cả mọi m ộ i nàng tư mệnh vi đều triệu tập tới giọng nói của nàng hơi có vẻ vội vàng các ngươi mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp như thế nào mới có thể bắt lại hỗn độn hải thành vị kia nàng muốn, muốn bắt lại vị kia nguyên thánh mặt khác bốn cái chuẩn thánh tử thánh nữ khẳng định cũng nghĩ thậm chí ngay cả tại trên tay đối phương nếm qua s ẹ p sở bình cũng đang nghĩ biện pháp về phần bế quan kia ba vị nếu như ngoại giới có người liên hệ bọn hắn hơn phân nửa cũng biết phá quan mà ra mong muốn đi thu phục vị kia nàng nhất định phải đoạt ở những người khác trước đó mới có thể thu phục đối phương mọi người ở đây nghe đến tư mệnh tuyết hỏi thăm đều có chút trở mặc có thể tu luyện tới nguyên thánh người đều không phải là loại người bình thường lại nói một khi trở thành nguyên thánh liền có tư cách tại tam đại định cấp thế lực đảm nhiệm thái thượng trưởng lão nếu như người ta bằng lòng tiếp nhận mời chào vì sao không tiếp thụ nguyên thiên cung mời chào bởi vì tiếp nhận ngươi một cái chuẩn thánh nữ đâu thì ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi tư mệnh vi đón tư mệnh tuyết lo lắng ánh mắt nói nói thật ngươi mặc dù là chuẩn thánh nữ nhưng muốn muốn mời chào một cái nguyên thánh vẫn còn có chút không đủ tư cách người ta bằng lòng đang xây thành làm thành chủ đã nói lên hắn không nguyện ý chịu làm kẻ dưới hắn cũng không nguyện ý cho người ta làm thiểu ngươi cho rằng có thu phục hắn có thể sao thật là nửa điểm biện pháp đều không có sao tư mệnh, tuyết chưa từ bỏ ý định hỏi. Tư mệnh vi lắc đầu không tệ nếu như ngươi không tin có thể nhìn xem những người khác tư a kia, tan dám mời mà khẳng định, bọn hắn đi mời chào vị kia, đều sẽ thất bọn nói, n g đi đều vị bại Lại tắc về. quay sẽ trở ơ i coi như mệnh u ố n người người động mời cầm tâm m chào có được thể sao. Tư ta, ta vật ra để đồ vi lại nói nàng chính là muốn dùng lời chụp bạch bỏ đi tỉ tỉ mời chào ý nghĩ của đối phương cũng là trong lòng tư mệnh viết nhiệt huyết dần dần tỉnh táo lại đúng vậy à ta nhưng không có mời chào một tôn nguyên thánh thể đánh bạc thì n g ư ơ i bây giờ trọng yếu nhất vẫn là tu vi tư mệnh vi nhắc nhở chỉ có người đột phá tới nguyên đế cựu trọng mới có hy vọng trổ hết tài năng trở thành thành nữ ai ta cũng nghĩ à tư mệnh t u y ế t thở dài nói ngươi nhìn mấy tên kia đều bế quan bao nhiêu lần cũng không thể đột phá tới nguyên đế cựu trọng hơn nữa về thời gian căn bản là không kịp lại có mấy chục năm thánh tử thánh nữ chi tranh liền sẽ mở ra cho đến lúc đó nàng căn bản cũng không có tu luyện cơ hội chỉ là mấy chục năm đột phá tới nguyên đế cựu trọng nàng là nửa điểm nắm chắc đều không có đông nhiên tư mệnh viết trong lòng hơi đ ộ n g tiểu vi không bằng chúng ta tiến về hỗn độn hải thành bãi phòng hạ vị kia như thế nào thì ngươi có phải hay không còn chưa hề tuyệt vọng tư mệnh vi nữ mạnh ỏ i không thể mời chào cùng đối phương tạo mối quan hệ cũng không tệ đi tư mệnh t u y ế t nhãn tình sáng lên coi như không thể mời chào hắn chỉ cần tạo mối quan hệ về sau cần phải hắn thời điểm nhường hắn có thủ lao tương trợ chưa hẳn không có khả năng tư mệnh vi gật gật đầu cảm thấy tỉ tỉ cái này cách làm có đạo lý vậy được chúng ta lập tức xuất phát đi hỗn độn hải thành chỉ là tư mệnh t u y ế t mang theo m ộ i m ộ i cùng mấy cái tùy tùng ra nguyên thiên cung sau liền phát hiện mặt khác hai chi nhân mã hắn nhận ra cái này hai đôi nhân mã theo thứ tự là chuẩn thánh tử hoàng phổ thiên tuyển cùng chuẩn thánh nữ khương như liên hắn nói chừng hai người này hoặc là đi thu phục thẩm d ụ hoặc là giống như hắn thắt lại giao ý nghĩ của đối phương đúng lúc này lại có hai đội nhân mã tử trong nguyên thiên cung bay ra chính là mặt khác hai cái chuẩn người của thánh tử nguyên thiên cung bên trong sở bình đã biết được năm cái chuẩn thánh tử thánh nữ trước đi hôn độn hải thành tin tức mẹ nó hắn nhịn không được chửi g ầ m lên rõ ràng là bản công tử trước kết bạn vị tiền bối kia bọn gia hỏa này thế mà đều muốn đi đoạn lao t ử hồ nhìn thấy sở bình nổi giận hắn mấy cái tùy tùng đều biến cẩn thận từng ly từng tí một lát sau một cái tùy tùng quyền công tử ngài không cần phải lo lắng vị tiền bối kia thật là nguyên thánh há có thể bị bọn hắn chỗ mời chào bọn hắn tiến đến đơn giản là tạo mối quan hệ mà tôi h đã bọn hắn có thể đi ngài cũng có thể đi à ta mới đắc tội hắn làm sao có ý tứ đi s ở bình tức giận nói công tử lời này sai rồi ngài mặc dù đắc tội vị tiền bối kia nhưng ngươi không phải bồi qua tội sao hơn nữa người ta là nguyên thánh sẽ không nhỏ nhen như vậy nếu như ngài lần nữa mang theo lễ vật đi bái phòng vị tiền bối kia cũng không thể b u ổ i ngươi đi đi. có đạo lý s ở bình nhang tỉnh sáng lên lập tức đi chuẩn bị một phần chọc lễ bạn công tử muốn đi bái phòng vị tiền bối kia thái nhất giáo các ngươi đều nghe nói sao h ô n độn hải thành v ị kia lại là nguyên thánh cảnh cường giả cũng không phải quá đáng sợ một cái nguyên thánh cảnh đại lao thêm mà chạy đến trên địa bàn của chúng ta xây thành trì may mắn giáo chủ có dự kiến trước tước thúc đại gia không có đi h ô n độn hải thành não sự nếu không bỏ mệnh là nhỏ liên lụy toàn bộ thái nhất giáo là lớn đi ngang qua nơi nào đó nghe được đang đ nghị n g luận thẩm dục người ngoại môn đệ tử nhóm trước lệnh tinh không khỏi gương mặt kéo ra trước đó giáo chủ hạ lệnh không được nhiễm chuyện hỗn độn hải thành giáo nội đệ tử nhiều có bất mãn cùng nói quái t h o ạ hiện tại biết thẩm dục là nguyên thánh từng cái đều đổi một bộ sắc mặt bất quá hắn cũng có chút bội phục vị kia không cho bọn họ thái nhất giáo mặt mũi thì cũng thôi đi hiện đại liền nguyên tiên cung c h u ẩ n thánh tử mặt mũi cũng không cho nghe nói còn rút c h u ẩ n thánh tử sở bình mấy cái miệng rộng chật chật nguyên thánh chính là huy vũ t r ư ơ n g lệnh kinh t h ấ p giọng nói trong giọng nói lộ ra không nói ra được hâm mộ vẫn là nguyên tiên cung sở khuynh thành theo bế quan chỗ đi ra tuyệt khuôn mặt đẹp trên má treo mấy phần đắc ý nàng bái nhập nguyên tiên cung vẫn chưa tới một cái nguyên n i ê n một lần bế quan lại là tăng lên hai cái tiệu cảnh giới đạt đến nguyên hoàng tam trọng sư tôn long kiếm sau khi thấy được khẳng định sẽ r ấ trong vui mắt sở khinh thành lõe lên một vệ sắc cơ chương tám trăm mười sáu lại muốn chạy đường sở khinh thành t h ư ơ n g tám trăm mười sáu lại muốn chạy đường sở khinh thành rất nhanh sở khinh thành liền đến tới sư tôn kiếm long đạo trường theo giữa không trung hạ xuống thân hình nàng không đội không c h ậ m hướng sư tôn ở lại cung điện mà đi khi đi ngang qua nơi nào đó lúc lại nghe sư tôn môn hạ hai cái đồng tử tại nói chuyện phiếm đồng tử một hiện tại đã có năm cái chuẩn thánh tử cùng thánh nữ đi b á i phòng vị kia ngươi nói vị kia có thể thuận lợi thu phục vị kia đồng tử hai nghĩ gì thế người ta thật là nguyên thánh chuẩn thánh tử cùng chuẩn thánh nữ mặc dù thân phận cao quý nhưng mong muốn thu phục nguyên thánh khả năng không lớn đồng tử một cũng là nguyên thánh a tu hành định phòng ngươi nói chúng ta có khả năng hay không đạt tới nguyên thánh đồng tử hai muốn cái dám ăn đâu chúng ta chỉ là một m chút đồng tử tương lai có thể trở thành một tôn nguyên hoàng cho dù có đại tạo hóa làm sao có thể trở thành nguyên hoàng đúng lúc này đồng tử một lấy ra một cái truyền tấn phù đ ợ c đến có chút kích động nói tin tức mới nhất thiên vũ chuẩn thánh tử đ ỗ n g nhiên xuất quan hẳn là cũng muốn đi hỗn độn hải thành bãi phòng vị t i ê u nguyên thánh nghe được hỗn độn hải thành bốn chữ sở k h i n h thành sắc mặt vô ý thức khẽ biến lúc trước nàng chính là phái bản thể tiến về hỗn độn hải thành rõ xét dẫn đến bản thể bị người bắt giữ lệ hóa bởi vậy nàng rất là hoài nghi bắt giữ nàng bản thể chính là hỗn độn hải thành vị thành chủ kia các ngươi đang nói chuyện gì sau một khắc sở huynh thành mở miệng hỏi nghe được thanh âm của nàng hai cái đồng tử đều là thần sắc hơi có vẻ kinh hoàng sau đó nhao nhao không người chào miệng nói gặp qua tiểu sư tỷ đi không cần đa lễ sở huynh thành k h o á t q u á t tay ta vừa mới nghe các ngươi nói tới c h u ẩ n thánh tử thánh nữ còn có hỗn độn hải thành đến cùng là chuyện gì xảy ra hai cái đồng tử không dám giấu g i ế m an c h u ẩ n thánh tử chạy tới hỗn độn hải thành cao điệu thu phục hỗn độn hải thành thành chủ bị đánh mặt nói lên lại đến một đám trần thánh tử thánh nữ động thu phục hỗn độn hải thành thành chủ nhau nhau dẫn người tiến về hỗn độn hải thành đa tạ cáo chi đây là thượng các ngươi sở k h ê n thành ném cho hai cái đồng tử riêng phần mình một cái linh quả liền tiếp tục hướng long kiếm ở lại cung điện mà đi nhưng nội tâm của nàng lại cực kỳ không bình tĩnh nguyên bản nàng chỉ là hoài nghi bản t h ể bị bắt cùng hỗn độn hải thành có quan hệ hiện tại nàng có thể khẳng định bản t h ể chính là rơi vào vị kia hỗn độn hải thành thành chủ c h i thủ nếu như vị thành chủ kia bị một vị nào đó chuẩn thánh tử mời chào đi vào nguyên thiên cung là có khả năng thông qua bản t h ể cảm ứng được nàng tồn tại đối phương chính là nguyên thánh nàng đâu mới nguyên hoàng cảnh tuy nói nàng sư tôn long kiếm cũng là nguyên thánh có thể nàng không dám đưa nàng là hủy diện c h i k i n h khí linh chuyển thế sự t ì n h nói cho long kiếm a trung cực thần binh sức hấp dẫn quá nhiều nàng không dám hứa chắc long kiếm biết nàng là trung cực thần binh khí linh sau sẽ không bất động tàn nhiệm tại sư tôn của nàng không cách nào cung cấp trực tiếp bảo hộ lúc một cái nguyên thánh muốn đối nàng một cái nguyên hoàng r a tay vậy thì rất dễ dàng bất quá ta nên làm cái gì trong lúc nhất thời sở khinh thành nội tâm nhiều hơn mấy phần mở mịt cùng b ằ n g hoàng là tiếp tục lưu lại nguyên thiên cung vẫn là thoát đi nguyên thiên cung tiếp tục lưu lại nguyên thiên cung lại bị hôn đột hải thành chủ đ ô thầm bắt lấy luyện hóa nguy hiểm có thể trốn cách nguyên thiên cung sau nàng lại có thể đi nơi nào nguyên thiên cung đã là khởi nguyên thế giới mạnh nhất tam đại thế lực một trong nàng cũng không thể đi đầu quân tạo hóa thiên cung hoặc là khởi nguyên thần cung chứ vô duyên vô cớ phản bội nguyên thiên cung đi đầu quân mặt khác hai thế lực lớn người ta sẽ tin tưởng nàng nói không chừng xem nàng như thành nội ứng cho xử trí tâm sự nặng nề g h sở khuynh thành đầu tiên là bái kiến long kiếm biết được nàng đột phá tới nguyên hoàng tam trọng long kiếm hoàn toàn chính xác cao hứng p i thưởng ban thưởng không ít tài nguyên tu luyện nếu như tại thường ngày sở khuynh thành khẳng định sẽ cao hứng tự hào nhưng bây giờ nàng làm một chút cũng cao hứng không nổi một phen suy nghĩ nàng quyết định t r ư ớ c lưu tại nguyên tiên cung chỉ muốn cái kia hỗn độn hải thành chủ không đến nguyên tiên cung nàng chính là an toàn chỉ cần tên kia đến một lần nàng liền phải làm tốt thoát đi nguyên tiên cung chuẩn bị hỗn độn hải thành một tòa bình thường trong tử quán thẩm dục phó ướp mà đến liền tại t u quán một góc gặp được thiên hỏa lao nhân cùng cháu gái của hắn đạo hữu tới m a u mời ngồi thiên hỏa lao nhân vẻ mặt nhiệt tình nói thẩm d ụ gật gật đầu sau đó cười ngồi xuống thiên hỏa đạo huynh lần này định ngày hẹn thật là có chuyện quan trọng thiên tiên g ó t diệu thiên hỏa l ã o nhân không có trả lời mà là để phân phó tôn nữ nói đạo hữu ta giới thiệu cho ngươi đây là tôn nữ của ta thiên thiên thẩm dục đánh giá mắt thiên thiên khích lệ nói đạo h u n h tôn nữ quả nhiên không tầm thường tuổi con nhỏ đã là nguyên hoàng cửu trọng ha ha vẫn được vẫn được nghe đến thẩm dục khích lệ thiên hỏa l ã o nhân vẫn có chút cao hứng thiên thiên cho thẩm dục ngược lại tốt say rượu cũng là ngượng ngùng cười một tiếng đa tạ tiền bối khích lệ người ta còn kém xa lắm không có khích lệ thực sự nói thật mà thôi m o n mời ngồi thẩm d ụ cười nói kế tiếp thẩm dục liền cùng thiên hỏa lão nhân một bên nói chuyện phiếm vừa uống rượu qua ba ly rượu sau thiên hỏa lão nhân đột nhiên nói đạo hữu la hủ muốn ủy thác ngươi một sự kiện a chuyện gì đạo h u n h nhưng dạng không sao thẩm dục nghiêm sắc mặt thiên hỏa lão nhân nói những năm này ta một mực bốn phía bố ba tìm kiếm người kia hạ lạc thiên thiên nha đầu này đi theo ta thật là chịu không ít khổ kỳ thật ăn chút khổ cũng không sao chính là sẽ chậm trễ nàng tu hành ra ra không có quan hệ cái này thiên, thiên mở miệng nói ra thiên hỏa lão nhân khoác bắt tay cháu gái ngoan trước hết nghe ra ra nói xong ngươi bây giờ đã đạt tới nguyên hoàng cựu trọng đến vì đột phá nguyên đế làm chuẩn bị đi theo ta bốn phía chạy khẳng định không có cách nào đột phá nhưng là thẩm đạo h ư u chế tạo h ô n độn hải thành là c h ỗ t ố t nói đến đây thiên hỏa lão nhân nhìn về phía thẩm dục thẩm đạo h ư u ta nghe nói ngươi còn không có đệ tử không biết rõ có thể hay không coi trọng tiên h tiên tuyên b ổ c h i t à i ta đều không lắm mắt còn có thể coi trọng ai thẩm dục mỉm cười nói nghe vậy thiên hỏa nhân không khỏi thần sắc vui mừng vội vàng nói với thiên tiên thiên, thiên còn không bái kiến ngươi sư tôn có chút do dự thiên tiên liền không người hạ bái thiên tiên gặp quà sư tôn đứng lên đi thẩm dục phất tay đỡ dậy thiên tiên lập tức kín đáo đưa cho nàng một thanh đ o ạ n kiếm đây là sư phụ đưa cho ngươi lễ gặp mặt đạo hữu thật là xa hoa thiên hỏa lão nhân tán dương bởi v ì thẩm dục đưa ra chính là một cái cực phẩm nguyên minh thiên tiên cũng có chút cảm động vội v a n g tạ ơn cái này thẩm dục truyền đông nói đạo huynh thật là tìm tới vị k ê u u ma thánh nhân hạ lạc thiên hỏa lão nhân đem thiên thiên ủy thác cho nàng có điểm giống ủy thác thẩm dục hoài nghi hắn tìm tới u ma thánh nhân mong muốn đi cùng đối phương liều chết một trận chiến. Không thẩm ệ t i lại nói, ê n nhân hoàn toàn chính hắn, hỏa của lão đáp được xác bắt suất bất sơ u q dung nói thiên hỏa lão nhân mặc dù đối phương nắm giữ thiên độc kiếm lão hủ vẫn là có mấy phần nắm chắc thẩm dung nói vậy được nếu như đạo h u y n h có dùng được địa phương cứ mở miệng một canh giờ sau thiên hỏa lão nhân biến mất không còn tăng hơi tại trong tự quán nhìn xem t r ố rỗng t r ố ngồi thiên thiên không khỏi chạy nước mắt sau đó nàng nhìn về phía thẩm d ụ n g sư tôn ông nội ta hắn là không phải muốn đi làm chuyện nguy hiểm gì thẩm d ụ n gật g gật đầu thật tốt tu h à n h à nói không chừng ngươi về sau có thể giúp đỡ ra ra ngươi ngay vậy thiên thiên trùng điệp gật đầu chương 817, t r m m ư i mã ra tiểu nữ nhi chương 817, t r m m ư i mã ra tiểu nữ nhi đông tiên vực thiên phong đế quốc tư mã ra thân làm gia chủ tư mã tuyệt đang khẩn trương nhìn xem một cái lao giả râu tóc mặt trắng hỏi thượng quan đại nhân lần này có thể từng suy tính ra tiểu nữ hạ lạ được xưng thượng quan đại nhân láo giả mặt lộ vẻ vẻ cổ quái sau đó gật gật đầu suy tính ra tư mã tiểu thư bây giờ ngay tại tây thiên b ự c thái nhất giáo trong phạm vi thế lực bất quá muốn muốn tính toán ra nàng vị trí cụ thể đến tự mình tiến về tây thiên b ự c nhưng lão hủ tạm thời không cách nào rời đi liền để lão hủ đệ tử cùng các ngươi tiến về tây thiên b ự c muốn muốn tính toán ra tư mã tiểu thư vị trí không khó vậy thì tốt quá tư mã tuyệt đại hỷ sau đó đem một cái nguyên giới kín đáo đưa cho thượng quan đông lâm sau đó thượng quan đông lâm cáo tử trở lại phủ đệ của mình hắn trên mặt không khỏi hiện ra vẻ cổ quái hắn đã không phải lần đầu tiên suy tính tư mã ra vị tiểu thư kia hạ lạ có thể phía trước mấy lần suy tính ra đều là một mảnh sương mù nhưng lần này thế mà suy tính ra vị trí của đối phương thật sự là quá kỳ quái chỉ chốc lát sau đệ tử của hắn phạm thành lĩnh mệnh mà đến gặp qua lão sư không cần đa lễ ngồi xuống nói chuyện đa tạ lão sư chỉ nghe thượng quan đông lâm nói hôm nay sư phụ lại bị tư mã ra mời đi suy tính di thất vị tiểu thư kia hạ lạc nghe vậy phản thành không khỏi mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ cười khẩy nói kia tư mã ra thật đúng là không ra mặt năm đó hại chết nhân ra mẫu thân còn đem người ta đuổi ra tư mã ra bây giờ lại muốn phí tâm phí lực mong muốn tìm về ta đoán chừng tư mã ra không có mang lòng tốt gì nghĩ hoàn toàn chính xác thượng quan đông lâm nói vậy hạ vì trấn an quỷ nhãn tộc dự định gả một vị quỷ nữ đi qua nhiệm vụ này sẽ không phải là rơi ở trên người của tư mã ra a p h ạ n thanh t i n h ngạc nói thượng quan đông lâm gật gật đầu tư mã ra đế phi bị mặt khác hai cái đế phi liên thủ giá tư mã ra không thể không gả đi một đứa con g á i nhưng tư mã ra hai cái đích nữ một cái là đế phi một cái khác càng là thiên tinh giáo c h â n truyền tư mã ra không nỡ đem cái thứ hai đích nữ gả đi quỷ n h ã tộc như vậy thì chỉ có thể đem chủ ý đánh tới cái kia bị đuổi đi nhỏ trên người nữ nhi sư phụ năm đó thiếu tư mã gia ân t ỉ n h không thể không giúp bọn hắn suy tính tung tích của nàng sư phụ đem ngươi gọi tới là muốn cho ngươi với tư mã gia người đi một chuyến tây thiên vực ngươi tới tây thiên vực chỉ cần suy tính gia vị tiểu thư kia hạ lạc là được cái khác không nên đ h ú n g tay là sư tôn đệ tử biết được phản thành mặc dù có chút không tình nguyện nhưng lão sư đều đã mở miệng hắn cũng không tiện tự t u y ệ t ngày kế tiếp phản thành liền đi theo tư mã gia nhân thủ cưỡi phi thuyền chạy thẳng tây thiên vực một ngày sau hỗn mấy tri đội ngũ đáp xuống ngoài cửa thành cùng nhau hướng thành nội mà đi chỉ là mấy tri đội ngũ bầu không khí có chút b i d i ệ u nhìn về phía đôi phương lúc đều mang theo vài phần ghét bỏ cùng địch ý không tệ cái này mấy tri đội ngũ chính là tới từ nguyên t i ê n cung c h u ẩ n thánh tử cùng c h u ẩ n thánh nữ rất nhanh năm tri đội ngũ đi vào thành chủ phụ trước cửa trải qua báo cáo sau bọn hắn bị mời đi v à o an bài tại một tòa trong đại sảnh chỉ chốc lát sau thẩm dục đến đến đại sảnh năm vị trần thánh tử thánh nữ ngao ngao đứng dậy chào chứ vị trần thánh trai trần thánh gái không cần đa lễ mời ngồi thẩm dục khẽ cười nói đám người sau khi ngồi xuống c h u ẩ n thánh tử hoàng phụ tuyệt thiên lại một lần đứng lên thẩm tiên bối văn bối hôm nay tới đây b á i phòng hơi chuẩn bị lễ mọn còn mời chờ trách đang khi nói chuyện hắn một cái tùy tùng liền hai tay dâng lên chuẩn bị xong lễ vật cái này c h u ẩ n thánh nữ khương như yên cũng đứng lên nói đúng dịp tiểu nữ tử cũng cho thẩm thành chủ chuẩn bị một phần lễ vật người tới mau đưa lễ vật dâng lên nhìn thấy hai người này đều tặng quà tư mệnh t u y ế t đám ba người cũng không cam chịu yếu thế nao nhao an bài tùy tùng dâng tặng lễ vật nhìn thấy một màn này thẩm dục có chút dợ khóc dỡ cười nói rằng các ngươi ý đổ đến ta đều tin tưởng nhưng ta người này là sẽ không đi cho các ngươi làm thủ h ạ cho nên a đều đem lễ vật trò thu trở về đi hoàng phổ thiên tuyệt lập tức biểu thị nói thẩm tiền bối ngươi liền xem thường văn bối đưa ra ngoài lễ vật nào có muốn trở về đạo lý dù là ngươi không nguyện ý vì văn bối hiệu lực nhưng cùng tiền bối kết giao bằng hữu cũng là tốt không tệ chúng ta lần này tới cũng là nghĩ cùng thẩm tiền bối kết giao bằng hữu t ư ơ n g như yên lập tức phụ hòa nói vậy được lần này thẩm d ụ không có chối từ phất tay thu hồi lễ vật bất quá đến mà không trả lễ thì không hay các người đã đưa ta lễ vật ta cũng cho các người một chút đáp lễ à. vừa mới nói xong năm đạo kim quang bay ra thẳng đến năm tên c h u ẩ n thánh t ử cùng c h u ẩ n thánh nữ thấy thế bọn hắn tất cả giật mình còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng kim quang đã chạm vào trong cơ thể của bọn họ tiếp lấy bọn hắn liền khiếp sợ phát hiện tu vi của bọn hắn thế mà tại kim quang tẩm bồ hạ tăng lên không ít cái này cái này tư mệnh t u y ế t quả thực không thể tin được bởi vì nàng phát hiện tại kim quang chợ giút h ạ tu vi của nàng đã đến gần vô hạn nguyên đế cựu trọng có lẽ lần này nàng bế quan mấy chục năm liền có thể đột phá tới nguyên đế cựu trọng nghĩ tới đây nàng lập tức đứng dậy trịnh trọng hướng thẩm dục cúi đầu tiền bối phần này đáp lễ thực sự quá dày nặng tiểu tuyết vô cùng cảm kích mặt khác bốn vị c h u ẩ n thánh tử thánh nữ cũng phát hiện tu vi biến hóa cũng ngao ngao đứng dậy hướng thẩm dục biểu thị c ặ m tạng đồng thời minh mạch vị này thẩm thành chủ tu vi chỉ sợ không chỉ là nguyên thánh nhất trọng hẳn là cao hơn thậm chí có thể là nguyên thánh hậu kỳ trong mắt bọn hắn liền không có mời chào tri tâm một tô nguyên thánh hậu kỳ tại nguyên thiên cung đều là trên đại trưởng lão bên trong đ đương bảo là bọn hắn còn không có lên làm thánh tử hoặc là thánh nữ coi như làm tới cái loại này nhân vật tuyệt đ ỉ n h cũng không phải bọn hắn có thể mời chào tại đưa tiễn cái này năm vị chuẩn thánh tử thánh nữ không lâu sau sở bình kia hàng lại tới thẩm dục thu hắn lễ vật sau cũng giúp hắn dùng khí vận điểm tăng lên hạ tu vi đến gần vua hạ nguyên đế cựu trọng kế tiếp mặt khác ba vị chuẩn thánh tử cùng chuẩn thánh nữ đến thẩm dục đều khai thác giống nhau ứng đối biện pháp lễ vật chiếu thu sau đó g i ú p bọn hắn tăng lên hạ tu vi tại đám này chuẩn thánh tử thánh nữ sau khi rời đi hôn đồn hải thành lại lâm vào bình tĩnh thời gian n h o á n một cái đi qua hơn nửa tháng tư mã ra người vô cùng lo lắng rốt c ụ c đến thái nhất giáo phạm vi thế lực phạm công tử kế tiếp liền phải làm phiền ngươi tư mã ra một vị trưởng lão có chút khách k h í nói phạm thành nhàn nhạt gật đầu thi triển thủ đoạn đ ầ y coi như sau đó ném ra ngoài một cái hạt giấy đi theo nó liền có thể tìm tới người quá tốt rồi tư mã ra người lập tức khống chế phi thuyền đi theo hạt giấy hơn nửa ngày sau hạt giấy bay thẳng vào một tòa tên kêu hỗn độn hải thành trì đối với một tòa bình thường thành trì tư mã ra người căn bản cũng không có để vào mắt trực tiếp khống chế phi thuyền xuất hiện tại thành trì trên không tiếp lấy bọn hắn phát hiện hạt giấy đang lơ lửng tại trước một tòa phủ đệ là ở chỗ này tư mã ra vị trưởng lão kia thần sắc đại hỷ dò ra năng lượng đại thủ bắt hướng phía dưới phủ đệ dự định đem tòa phủ đệ kia trận pháp trực tiếp bẻ vụn lại bắt giữ người ở bên trong nhưng năng lượng của hắn đại thủ vừa mới rơi vào trên trận pháp trong phủ đệ bỗng nhiên dâng lên một đạo kiếm khí kiếm khí cực kỳ sắc bén t r ớ c mắt xoắn nát năng lượng đại thủ không nói còn phóng lên tận trời chém về phía tư mã ra phi thuyền vì đồ đệ r a mặt t r ư ơ n g tám trăm mười tám vì đồ đệ r a mặt vì mau chóng mang về tư mã thiên thiên tư mã r a đám người cưỡi phi thuyền chính là tư mã gia cấp cao nhất ba chiếc phi thuyền một trong không phải bọn hắn cũng không có khả năng m ẹ n m ẹ n hơn nửa tháng liền có thể theo đông thiên vực đi vào tây thiên vực ông phù văn lóe r a kim q u a n g trong nháy mắt tụ tập thành một tòa phòng ngự đại trận và ảnh phóng lên tận trời kiếm khí trùng điệp đụng vào phi thuyền phòng ngự phía trên đại trận trực tiếp đem chọn tòa phi thuyền đụng bay ra ngoài trên phi thuyền đại trận quang mang cũng đang lóe lên không ngừng hiển nhiên ăn như vậy một cái ki phòng ngự đại trận cũng không chịu đổi xuất bóng người lóe lên thiên tiên xuất hiện ở giữa không trùng mắt lạnh nhìn kia chiếc bị kiếm khí đụng bay phi thuyền đôi mắt bên trong lóe ra hận ý cùng sắc cơ năm đó mẫu thân của nàng bị đại phu nhân hại chết nàng phụ thân giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra thì cũng thôi đi ngay cả tuổi nhỏ nàng bị đuổi ra tư mã ra nàng kia cái tiện nghi phụ thân cũng là thờ thậm chí tại nàng rời đi đế đ ô sau đại phu nhân còn phái người theo đuổi giết nàng dự định định viện trừ hậu hoạn ă m đó nếu như không phải ra ra vừa lúc đi ngang qua cứu được nàng nàng chỉ sợ sớm đã chết bở truy sát bởi vậy, vậy nàng hận tư mã ra hận đại phu nhân càng hận hơn biết tất cả mọi chuyện lại giả vờ làm cái gì cũng không biết tiện nghi phụ thân trước tạm dừng tay một thanh niên văng lên sau đó liền gặp được một vị lão giả theo trong phi thuyền na di mà ra chính là tụ h mệnh đến mang tư mã thiên thiên trở về tư mã ra trưởng lao tư mã phi bằng giờ phút này tư mã phi bằng nội tâm vẫn có chút k h i ế p sợ hắn m u ố n cho là tư mã thiên thiên bị đuổi ra tư mã ra sau thời gian hẳn là trôi qua tương đối gian nan không có tư mã gia bảo hộ cùng duy trì tu vi của nàng hẳn là sẽ không quá cao có thể đạt tới nguyên vương cũng không tệ rồi nhưng bạn bạn không nghĩ tới tư mã thiên thiên tu vi đã đạt tới nguyên đế cảnh tư mã là cao quý thiên phong đế quốc tứ đại gia tộc một trong cũng chỉ có ba loại nguyên đế cảnh tỏa c h ấ n mạnh nhất cũng b ấ t quá nguyên đế tam trọng mặt khác hai cái cũng mới nguyên đế nhất trọng phi thuyền b o g tàu bên trên p h ả n thành cũng tò mò đánh giá tư mã thiên thiên trên nét mặt lộ ra mấy phần nghiền n g ấ m hắn t h ầ m nghĩ trong lòng nếu như tư mã gia chủ biết lúc trước bị trục xuất gia tộc nhóc đáng thương bây giờ đã là một tôn nguyên đế sẽ hối hận hay không lúc trước gây nên người muốn nói cái gì tư mã thiên, thiên lạnh lùng nhìn xem tư mã phi bằng thiên, thiên tiểu thư đừng hiệu lầm lão hủ chính là tư mã gia trưởng lão lần này đến đây là dân gia chủ chi mệnh tiếp ngươi trở về tư mã gia tư mã phi bằng ngữ khí cung kính nói nếu như vị này bị b ổ i ra khỏi nhà tiểu thư chỉ là nguyên sư hoặc là nguyên vương hắn hoàn toàn không cần thiết cùng nàng nói nhảm trực tiếp cầm x u ố n g mang về tư mã g i a là được nhưng bây giờ thiên thiên tiểu thư là nguyên đế lấy hắn nguyên hoàng cựu trọng thực lực khẳng định không cách nào dùng sức mạnh hắn cũng chỉ có thể trước đem đối phương cho lừa gạt trở về một cái nguyên đế giá trị thật là tương đối lớn tin tưởng gia chủ cùng phu nhân chỉ cần đầu ó c không g ú p gân đều sẽ hết sức lôi kéo thiên tiên tiểu thư về phần đem thiên thiên tiểu thư gả đi quỷ nhãn tộc nói đùa c á i gì đem nguyên đế gả cho quỷ nhãn tộc liền xem như tư mã gia đồng ý thiên phong đại đế cũng sẽ không đồng ý tiếp ta về tư mã gia tư mã thiên thiên cười lạnh trở về nói cho tư mã tuyệt lao cho ra kia ta cùng tư mã gia đã đoạn tuyệt quan hệ còn có cũng giúp ta chuyển cáo hậu dương thanh điệp kia áp phụ s ớ m tối ta sẽ đi tìm nàng nhường nàng vì mẫu thân của ta để mạng nghe vậy tư mã phi bằng sắc mặt đại biến chê cười nói thiên, thiên tiểu thư chuyện năm đó gia chủ là có nội cộ tâm hắn tốt xấu là người thân sinh phụ thân nếu không dặng này người hộ tống lao hủ trở về giải thích rõ ràng hiểu lầm đại gia vẫn là người một nhà l an nghe nói như thế tư mã thiên tiên tức đến xanh mét cả mặt mày nàng bị đuổi ra tư mã ra lúc mặc dù còn không có trưởng thành nhưng tâm trí đã hoàn toàn đến cùng là chuyện gì xảy ra nàng so với ai khác đều tin tưởng đơn giản là âu dương thanh điệp ghen ghét m â u thân của nàng được sủng ái nhiều lần âm thầm h ắ m hại khiến cho m â u thân của nàng thất sủng cuối cùng càng đem m â u thân của nàng cho hạ độc chết mà tư mã tuyệt cũng là tâm tính mỏng mắt người mẫu thân của nàng nhiều lần hướng hắn cầu trợ hắn đều không xem ra gì còn thuyết phục nàng nhịn một chút liền đi qua tư r ơ mắt nhìn xem mẫu thân mình bị hại chết, phụ thân nhìn mình còn nhà n hại phụ thờ khỏi bị bị bị đổi ra g ờ i truy sát k é mã c h thiên thiên cảm giác đối phương quả thực chính là đang vũ nhục sự thông minh của nàng thiên thiên tiểu thư vạn sự tình dễ thương lượng đi ngươi bây giờ cảm xúc có chút không ổn định dạng này hai ngày nữa lao h ủ lại tới tìm ngươi làm l u ậ n tư mã phi bằng ngượng ngập cười một tiếng sau đó hướng tư mã thiên thiên trảo liền bay trở về phi thuyền liền mệnh lệnh phi thuyền nhanh chóng rời đi đưa mắt nhìn phi thuyền rời đi tư mã thiên thiên trong mắt hàn văng lóe lên m ạ qua ngay tại nàng chuẩn bị rơi về phụ đệ thẩm dục thanh âm thì tại nàng vang lên bên hai sau đó tư mã thiên thiên ngay lập tức chạy tới thành chủ phụ thành chủ phụ hậu hoa viên trong lương đ ỉ n h xuân nha cùng đông nhi một trái một phải đứng ở sau lương thẩm dục giúp hắn nắm lấy bà bay thẩm dục mặt lộ vẻ hưởng thụ nhìn thấy tư mã thiên thiên đến mỉ m v i chỉ chỉ, ra hiệu nàng ngồi xuống sư tôn thật xin lỗi cho ngài thêm phiền thoái tư mã thiên thiên không có ngồi xuống bởi vì thần sắc thấp thỏm đứng tại trong lương đ ỉ n h chuyện của ngươi sư phụ đã biết được ngươi làm muốn tự mình báo thù đâu vẫn là sư phụ g ú t ngươi ra mặt thẩm dục không nhanh không chầm nói thông qua đại thôi diễn thuật hắn đã đem chân tướng cho suy tính tinh tưởng trước đó tư mã thiên thiên đi theo thiên hỏa lão nhân lúc t h ừ a quan đông lâm không cách nào thôi diễn ra vị trí của nàng kia là thiên hỏa lão nhân hỗ trợ c h á i lấp hiện tại thiên hỏa lão nhân đem tư mã thiên thiên ủy thác cho hắn đối phương suy tính lúc thẩm dục tại không biết rõ dưới tình huống tự nhiên không có hỗ trợ c h á i lấp dạng này tư mã thiên thiên vị trí mới bại lộ sư tôn có thể hay không quá phiền thoái tư mã thiên thiên nhãn tình sáng lên nàng biết tư mã gia chính là thiên phong đế quốc tứ đại gia tộc một chồng nàng muốn báo thù không chỉ muốn đối mặt tư mã gia còn muốn đối mặt thiên phong đế quốc theo hắn biết thiên phong đế quốc hoàng thất thật là có nguyên thánh lao tổ t ỏ a c h ấ n nàng đối với mình có lòng tin không giả nhưng nàng lại không cho rằng nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới nguyên thánh nhìn thấy tư mã thiên thiên không có trực tiếp c ự tuyển thẩm dục nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chối tử muốn chính mình báo thù đâu sư tôn đệ tử mới không cùng n g ư ơ i như vậy k h á c h k h í tư mã thiên thiên vội và nói g n vất quá sư tôn ngươi đi giúp ta báo thù sẽ không chậm trễ ngươi chính sự a ngươi thấy ta giống có chính sự sao thẩm dục im lặng nói cũng đúng nha tư mã thiên thiên chăm chú gật đầu ở trong mắt nàng nhà mình sư tôn hoàn toàn chính xác cả ngày không có việc gì lấy đánh thẩm dục trận nhìn tư mã thiên thiên một cái ngươi về trước đi chúng ta ngày mai xuất phát đi thiên phong đế quốc thẩm dục đi vào khởi nguyên thế giới khoảng trường tây t i ê n vực liền đã đạt đến tu là cực hạn lần này thừa dịp vì đồ đệ ra mặt đi đông t i ê n vực đi một vòng hơn nữa hắn dự định mang lên các phu nhân bọn nội bội cùng mấy tên nha hoàn thị nữ về phần sau khi rời đi có thể hay không bị người trồng nhà không nói dưới trướng hắn hạch tâm nhân viên đều là nguyên đế cựu trọng đừng quên hắn còn có nguyên thánh cảnh k h i lỗi lưu lại hai cái nguyên thánh khối lỗi chứ phi là nguyên tiên cùng m c t ích nếu không ai có thể tổn thương được hỗn độn hải thành chương tám r ư ờ i chín đánh lên tư mã già chương tám r ư ờ i chín đánh lên tư mã già tư mã phi bằng k h ô n g chế lấy phi thuyền đi và hỗn độn hải thành mấy trăm dặm một mảnh trên hoang dã d ừ n g chân sau đó đem tùy hành nhân viên triệu tập lại thương nghị các ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào nghe đến tư mã phi bằng hỏi thăm một đám t ù y tùng đều là hai mặt nhìn nhau bọn hắn làm sao biết như thế nào xử lý tư mã thiên tiên chính là nguyên đế trừ tư mã phi bằng già trong bọn họ mạnh nhất cũng liền nguyên hoàng tam trọng coi như tụ cùng một chỗ còn không bằng tư mã thiên thiên một đầu ngón tay ú t sau một lúc lâu một cái tùy tùng nói phi bằng trưởng lão không bằng đem thiên thiên tiểu thư tình huống hướng ra chủ báo cáo từ lão nhân ra ông ta đến định đoạt như thế nào tư mã phi bằng trầm ngâm nửa ngày thở dài nói cũng chỉ đành như thế vừa mới nói xong hắn liền lấy ra một cái chuyển tấn phù bắt đầu khắc c ấn nội dung bất quá từ tây thiên bực đến đông thiên bực liền xem như chuyển tấn phù tốc độ nhanh cũng phải vài ngày mới có thể có tốt chủ trả lời tin tức sau một khắc chuyển tấn phù hóa thành một đạo lưu quang nhằm hướng đông thiên bực mà đi nhưng vào lúc này bóng người lên, lấy tư a giữa, ai? y này chuyển tấn phủ bắt lấy ở bóng liền Là tấn nát. đem đạo bắt t phủ mã phi bằng phẫn nộ quát lại có thể có người dám đến c h ặ n đường hắn chuyển t ấ n phủ lách mình xuất hiện trên bầu trời phát hiện một cái biểu lộ thật thà nam tử đang đem trong tay ngọc cắt d ư ơ n g người ra người là người phương nào tư mã phi bằng nghiêm nghị chất vấn mơ hồ có chút bất an hắn thế mà không cách nào xem thấu tu vi của đối phương cảnh giới biểu lộ thật thà nam tử im lặng không mở miệng chỉ thấy hắn tiện tay vung lên liền có chín đạo năng lượng tắc bắn ra một đầu đang chạy theo tư mã phi bằng mà đến chạm tư mã phi bằng trong lòng giật mình một kiếm chém về phía năng lượng màu vàng nóng tác đốt trường kiếm chạm tại năng lượng màu vàng nóng tác bên trên trực tiếp bị đẩy lùi tiếp l ấ y năng lượng màu vàng nóng tác quấn quanh mà lên đem hắn cho buộc chặt chẽ bước vàng tư mã phi bằng mưu toan giấy r u ộ n lại hãi nhiên phát hiện bị năng lượng màu vàng nóng tác trói lại về sau hắn tất cả thủ đoạn cũng đi theo bị phong ấn tiếp lấy hắn phát hiện cùng hắn cùng đi mấy cái tùy tùng cùng phát hành cũng đều bị năng lượng màu vàng nóng tác trói buộc lờ đất nam tử vung tay lên liền đem đám người này đặt vào trong tay n o nắm lên chiếc phi thuyền kia liền biến mất tại tại chỗ không tệ cái này đờ đất nam tử chính là thẩm dục phái tới k h ô i lỗi đã muốn dạy đ ồ đệ đi báo thù đương nhiên không thể để cho bọn hắn mật báo sáng sớm hôm sau a n xong điểm tâm sau thẩm dục ném ra ngoài nguyên thanh cấp phi hạm lơ lửng giữa không trung phi hạm đón gió tăng trưởng chớp mắt liền biến thành một cái quái vật khổng lồ lên hạm thẩm dục nhắc nhở lấp lóe rơi vào phi hạm phía trên tiếp lấy một đám v â n g o n h i ế n nến nhau nhau bay thấp đang bay hạm phía trên chỉ chốc lát sau phi hạm liền hóa thành một đạo lưu quang hướng phía đông thiên vực phương hướng bay đi sư tôn n g ư ơ i cái này phi hạm là cái gì cấp bậc tốc độ quá nhanh đi tư mã thiên thiên đến đến bên người thẩm dục giọng mang hiếu kỳ nói nàng hiện tại dù sao cũng là nguyên đế cảnh thế mà không cách nào thấy do rút lui cảnh vận bởi vậy có thể thấy được chiếc này phi hạm tốc độ đến cỡ nào nhanh đây là nguyên thánh cấp phi hạm tốc độ so bình thường nguyên thánh tốc độ nhanh hơn rất nhiều thẩm dục thuận miệng giải thích nói đang khi nói chuyện thẩm dục lấy ra một chiếc thu nhỏ phi thuyền kín đáo đưa cho nàng nói đây là ta lệnh người bắt lại tư mã ra người đoạt lấy phi thuyền liền truyền tặng cho ngươi nhiều tạ ơn sư tôn tư mã thiên, thiên thật vui vẻ nhận lấy nàng mặc dù bái nhập thẩm dục dưới trướng không lâu nhưng nàng lại biết trước mắt vị sư tôn này lại là thần bí lại là cường đại một sợi kim quan g đánh vào trong cơ thể nàng liền để nàng trực tiếp đột phá tới nguyên đế đông đảo sư nương nhìn tuổi tắc còn không bằng nàng lớn nhưng mỗi cái đều là nguyên đế cựu trọng thậm chí ngay cả hầu hạ sư tôn tiểu nha hoàn đều là nguyên đế cựu trọng nàng có cái to gan suy đoán rất nhiều sư nương còn có ba cái sư cô cùng sư tôn thị nữ nha hoàn đều là bị sư tôn cưỡng ép cất cao tu vi không phải sao có thể đều là nguyên đế cự trọng vẹn hơn nửa ngày thời gian phi hạm đến đông thiên vực bất quá còn cách thiên phong đế quốc có đoạn khoảng cách đến phi hành hơn nửa canh giờ khả năng đến thiên phong đế quốc chính là đông tiên được chín đại đế quốc một trong tổng hợp xếp hạng thứ chín là đã mục nát đế quốc cổ xưa mặc dù hoàng thất còn có nguyên thánh toa c h ấ n nhưng xuống dốc chi thế không thể đỡ ở thiên phong đế quốc lân cận quật khởi ba bộ tộc lớn cái này ba bộ tộc lớn theo thứ tự là quỷ nhãn tộc thiên yêu tộc cùng hải thần tộc ba bộ tộc lớn bên trong lấy ủy nhãn tộc hiếu chiến nhất cùng hung tàn nhiều lần xâm phạm thiên phong đế quốc cương thổ mặc dù thiên phong đế quốc đánh lùi ủy nhãn tộc mỗi lần đại chiến đều sẽ tổn thất to lớn nhiều năm trôi qua thiên phong đế quốc nội bộ cũng chán ghét chiến tranh có t r i ề u thần đề nghị không bằng thu mua giao hảo quỷ nhãn tộc để bọn hắn đừng tới xâm phạm trải qua hơn mười năm bàn bạc thiên phong đế quốc mỗi cái nguyên liên hướng quỷ nhãn tộc cung cấp một nhóm vật tư cùng tài nguyên cũng lựa chọn một cái quý nữ gà và o quỷ nhãn tộc lại nói thiên yêu tộc cái này thiên yêu tộc là mới quật khởi bộ tộc bọn hắn nhất tộc so với thiên sứ tộc cùng loại đều sau lưng mọc lên cánh lâm mũ cánh càng nhiều thực lực càng mạnh nhưng thiên yêu tộc bất đồng với thiên sứ tộc chính là thiên yêu tộc án thị người bọn hắn thường xuyên xâm nhập thiên phong đế quốc cương vực bắt đi quốc dân trở về làm lương thực hết lần này tới lần khác tốc độ bọn họ cực nhanh muốn đuổi theo đều đuổi không kịp cuối cùng lại nói hải thần tộc bọn hắn k h ố n g chế thiên phong đế quốc phụ cận hải vực pham la tiến vào kia phiến hải vực sinh linh đều sẽ bị giết chết còn thường xuyên thúc đẩy trong biển nguyên t h ú xâm chiếm xuôi theo hải thành a o đáng nhắc tới chính là hải thần nhất tộc chiến lược tại trong hải dương sẽ có được tăng cường lại là nửa cách giờ phi hạm trực tiếp rơi vào thiên phong đế quốc đế đô tòa này đế đô vô cùng to lớn xa xa hoàn toàn không phải hỗn độn hải thành có thể so sánh ít ra so hỗn độn hải thành khổng lồ gấp mấy trăm lần đương nhiên đây là nhiều năm xây dựng thêm chỗ đến thẩm dục ảnh hưởng tới những sinh linh khác cảm giác cho dù hắn đường hoàng điều khiển phi hạm hạ xuống cũng không có người phát hiện thiên thiên người muốn t r ư ớ c dung ngoạn một phen lại đi tìm tư mã ra tính sổ sách thẩm dục hỏi tư mã thiên thiên nhìn một chút một đám các s ư đường sau đó nói vậy trước tiên dung ngoạn một phen lại đi tư mã ra ngược lại tư mã ra là ở chỗ này cũng không cách nào chạy t i ệ tốt kế tiếp thẩm dục mang theo một đám lao bà thị nữ cùng bội bội tại đế đô tận tình m ớ i chơi không thể không nói thiên phong đế quốc xuống dốc cũng không phải là không có lý do theo đế quốc tình huống liền có thể nhìn ra l à m tòa thành chỉ lấy hưởng lạc xa hoa lãng phí làm binh đi thôi đi t ừ mã ra thẩm dục vung tay lên cuốn lên đám người xuất hiện tại một tòa cự đại trước phủ đệ đi đập đại môn thẩm dục vung tay lên một không nguyên hoàng cựu trọng khôi lỗi c h ố n g rông xuất hiện rầm rầm một không nguyên hoàng cựu trọng khôi lỗi đồng loạt ra tay trong t r ớ c mắt liền đem tư mã ra kia khí phái đại môn trực tiếp q u n h sập giữ cửa một đám thủ vệ thân thể cũng bị bổ sung xé rách thành phân vụ tư mã gia phủ đệ chỗ đế đô phồn hoa khu vực có thể nói là tấc đất tập b ả n g bây giờ có người phá hủy tư mã gia đại môn quanh mình sinh linh thấy thế đều là lại khiếp sợ lại ngoài ý m u ố n không ít người c à n g là âm thầm hưng phấn không ít truyền tấn phủ cũng hướng bốn phương tám hướng bay đi có không ít người đã dự liệu được rất nhanh nơi này lập tức liền có vợ kịch trình diễn dù sao tư mã gia bị người v a n h sập đại môn quả thực cùng tắt vào mặt tư mã gia không có gì khác biệt bị người làm mất mặt tư m ã gia khẳng định sẽ điên cùng trả thù cũng không biết bọn này đánh mặt tư mã gia người là lai lịch gì chương 820, âu dương thanh điệp chương 820, âu dương thanh điệp thiên phong đế quốc đế đô tư mã gia phủ đệ đại môn bị đập tin tức nương theo chuyển tấn phù bay loạn trong nháy mắt chuyển khắp đế đô các thế lực lớn cùng gia tộc tại thiên phong đế quốc bên trong có tứ đại gia tộc cao cấp phân biệt là tư mã thượng quan đông n g u y ệ t văn nhân bốn nhà thượng quan gia cùng tư mã ra mặt ngoài đi được có phần tần đông n g u y ệ t thì là cùng tư mã gia ở vào quan hệ thù địch văn nhân ra ở trong tứ đại gia tộc thấp nhất điều ai cũng, cũng không nguyện ý giao hảo ai cũng không nguyện ý đắc tội đông n g u y ệ t gia mấy đạo truyền tấn phủ rơi vào trong đó t ỷ t ỷ tin tức vô cùng tốt có người đánh lên tư mã gia cũng đập nhà bọn hắn đại môn chúng ta nhanh đi nhìn náo nhiệt đông n g u y ệ t sơn vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác chui vào một tòa việt lạc la lớn chỉ là hắn vừa chui vào cái này đạo việt tử liền bị một đạo lưu q u a n g quấn lên mấy hơi thở sau đông n g u y ệ t sơn phát hiện hắn đã đi tới tư mã gia phủ đệ phụ cận mà đem hắn quyền tới đây chính là tỉ tỉ của hắn đông nguyện cầm tư mã tuyệt hết thể có ba người nữ nhi đại nữ nhi tư mã giao g ả cho thế hệ này hoàng đế được sắc phong làm đế phi một trong nhị nữ nhi tư mã tiên thì bái nhập đông thiên b ự c nhất lưu i tông môn tiên tinh tông chính là thiên tinh tông c h â n truyền tại tư mã tiên bái nhập thiên tinh tông trước lại là khắp nơi áp chế đông n g u y ệ t cầm một đầu cái này khiến đông n g u y ệ t cầm trong lòng từ đầu đến cuối kìm nén một mạch về phần tư mã gia tiểu nữ nhi chính là thiếp thất sở sinh còn chưa trưởng thành liền bị đổi ra tư mã gia bên ngoài không ai nói cái gì nhưng trong bóng tối không ít người đều đang nghị luận tư mã gia đại phu nhân âu dương thanh điệp không c o dung người trí lượng liền bé gái đều dùng không được cũng không ít người âm t h ầ m chế rêu tư mã tuyệt thiết thất không gánh nổi thì cũng thôi đi liền nữ nhi của mình cũng bảo hộ không được quả thực chính là đồ bỏ đi trên thực tế cái này âu dương thanh điệp lai lịch không đơn giản nàng chính là phủ dương đế quốc công chúa tại đông t h i ê n b ự c chín đại đế quốc bên trong thiên phong đế quốc tổng hợp xếp hạng chính là hạt chót phù dương đế quốc thì đứng hàng thứ năm tư mã tuyệt có thể cưới đến phủ dương đế quốc công chúa tuyệt đối là trẻo cao bởi vậy hắn tuy là tư mã gia gia chủ nhưng lại e ngại thế lực sau lưng của âu dương thanh điệp lần này đối âu dương thanh điệp giết chết tiểu thiếp của h ắ n đội đi nữ nhi của hắn chẳng quan tâm rất nhanh tư mã phủ để b ố t phía liền tụ tập đế quốc người của các phe thế lực ngựa. tư mã ra người cũng phản ứng lại khi thật nói đến tư mã ra người phản ứng đã hơi chút c h ậ m c h ạ c chủ yếu là nhiều năm như vậy cũng chưa hề người dám tới tư mã ra dương a i càng đừng đề cập đánh nát bọn hắn đại môn thiếu khuyết ứng đối biện pháp các ngươi là ai dám đến ta tư mã ra làm cản tư mã ra hộ vệ thống lĩnh mang theo hộ vệ gia tộc phi tốc chạy đến sau đó nghiêm nghị chất vấn mười cái nguyên hoàng k h i lối xoát, xoát, xoát. một không nguyên hoàng cựu trọng khôi lỗi ép căn bản không hề đáp lời bởi vì trực tiếp đ ọ c thủ hôn trướng còn dám đối với chúng ta ra tay hộ vệ thống lĩnh nổi giận nói hắn bạn bạn không nghĩ tới đám người này đánh nát tư mã ra đại môn thì cũng tôi đi thế mà còn dám đối bọn hắn đ ọ c thủ giết không cần buông tha bọn hắn hộ vệ thống lĩnh hét to vừa mới giao thủ hộ vệ thống lĩnh liền mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hắn phát hiện mười người này toàn bộ đều là nguyên hoàng cựu trọng hắn mang tới hộ vệ căn bản cũng không phải là địch trong khoảnh khắc dưới tay hắn hộ vệ gia tộc liền đã bị đánh bạo thành huyết vụ hắn cũng bị một người trong đó một quyền đ ạ thương phu nhân cứu mạng a mà sắp tử vong uy hiếp hộ vệ thống lĩnh lập tức quát to lên phế v ậ t một cái bàn tay màu vàng lóng xuất hiện trên bầu trời bị sinh ra một cỗ cường đại hấp lực muốn đem mười cái khôi l ố i hút vào giữa không trung trong lúc nhất thời mười cái nguyên hoàng đều thân bất do kỷ hướng giữa không trung bay đi đúng lúc này thẩm dục cách không một chảo một cái lao giả bị hắn c h ả o nhất tới ba thẩm dục rút ra một t r ư ờ n g đem hắn rút ngã xuống đất sau đó nói với tư mã thiên thiên tiên lao giả này giao cho người xử lý nhiều tạ ơn sư tôn tư mã thiên thiên cảm kích nói lập tức ánh mắt rơi vào trên người lão giả trong hai con ngươi sát ý lại là động đến tan không ra lão giả này chính là tư mã gia quản gia một trong bất quá cùng cái khác quản gia không giống vị này chính là đại phu nhân âu dương thanh điệp theo phủ dương đế quốc mang tới năm đó đại phu nhân tha mãi mẫu thân của nàng cũng không phải là tự mình ra mặt bởi vì từ lão giả này làm thay mỗi lần nhìn thấy đối phương xuất hiện mẹ con các nàng đều sẽ dọa đến run lời bẫy bởi vậy tư mã thiên thiên đối với hắn hận cũng không so với đại phu nhân âu dương thanh điệp thiếu âu dương quản gia ngươi còn nhớ ta không tư mã thiên thiên lấy ra một thanh kiếm phất tay liền đem âu dương quản ra một cánh tay chém xuống c u n g cười khanh khách hỏi không nghĩ tới bị chém d ụ n g một tay láo giả thế mà m ư ờ i phần kiên tưởng hắn nhìn chòng chọc vào tư mã thiên thiên hóa ra là ngươi cái này nhỏ n g h i ệ n xúc không nghĩ tới thật bị ngươi đã c o thành k i ể u năm đó lao hủ liền thuyết phục phu nhân nhổ cọ phải nhổ tận gốc dự định tự tay diện trừ ngươi cái thai hòa này có thể phu nhân hết lần này tới lần khác đoán chừng ra chủ mặt mũi không có nhường lao hủ ra tay không phải ngươi cái nào có thể sống đến hôm nay nói như vậy ta chẳng phải là muốn cảm tạ âu dương thanh điệp t i ệ n nhân kia tư mã thiên thiên dương lên trường kiếm lại chém g ụ n g âu dương quản ra mặt khác một cánh tay dương tay cái này một đạo uy nghiêm nữ tự uống tiếng vang lên một người mặc lộng lấy phục sức toàn thân lộ ra một cỗ quý khí mỹ phụ mang theo người xuất hiện chính là tư mã gia đại phu nhân âu dương thanh điệp âu dương thanh điệp người rốt c ụ c xuất hiện nhìn thấy âu dương thanh điệp tư mã thiên thiên trực tiếp đem l ự c chú ý chuyển rời đến trên người nàng thể nội sát cơ tuân ra trực tiếp tại bên ngoài cơ thể tạo thành trên thực chất sắc khí khiến cho lân cận không khí biến đến vô cùng lạnh băng tu vi thấp một chút sinh linh đều cảm giác thân thể cứng ngắc cơ hồ không cách nào động đậy làm càn âu dương thanh điệp trầm giọng trách móc ta là mẹ ngươi há có thể gọi thẳng tên mẹ ta tư mã thiên thiên mặt mũi tràn đầy dễu cận cùng tự hận mẹ ta đã sớm chết bị ngươi cùng cái này lao cầu hại chết đang khi nói chuyện trường kiếm trong tay của nàng trực tiếp chém về phía âu dương quản gia đầu lâu cầm xuống trong mắt âu dương thanh điệp lóe lên hạ à quang lập tức hai thân ảnh đột ngột xuất hiện tại tư mã thiên thiên trước người một người ra tay công hướng nàng một người khác thì chụt vào âu dương quản ra có thể sau đó mất khắc hai người thân thể cùng nhau nổ tung hóa thành một đoàn huyết vụ cái này nhìn thấy chính mình hai cái nguyên đế thủ hạ không h i ể u chết đi âu dương thanh điệp con người đột nhiên co rụt lại trong lòng có loại dự cảm không tốt nàng hai người thủ hạ thực lực không phải thấp một cái nguyên đế tam trọng một cái nguyên đế tứ trọng liền xem như nguyên đế hậu kỳ cũng không có khả năng để bọn hắn trực tiếp n ổ thành huyết vụ đã nguyên đế hậu kỳ làm không được như vậy người xuất thủ hẳn là nguyên thánh làm sao có thể biết được cái kết luận này âu dương thanh điệp lại không nguyện ý tin tưởng, nàng không nguyện ý tin tưởng cái tiểu xúc sinh cũng có thể có cường đại như vậy hậu trường quanh mình người thấy cảnh này cũng đều là trong lòng căng thẳng không ít người cũng phải ra giống như âu dương thanh điệp kết luận cái này tư mã thiên thiên phía sau có nguyên thánh cái trước chỗ dựa thiên phong đế quốc hoàng thất mặc dù có nguyên thánh toa c h ấ n nhưng tôn này nguyên thánh cũng bất quá nguyên thánh nhất trọng dù là cho tư mã thiên thiên chỗ dựa nguyên thánh cũng chỉ là nhất trọng chỉ cần đối phương không lan đến tới hoàng thất chắc hẳn hoàng thất tôn này nguyên thánh sẽ không dễ dàng ra tay dưới loại tình huống này lời nói tư mã thiên, thiên liền có thể tại thiên phong đế quốc bên trong đi ngang đúng lúc này một cái mang theo thanh em nước nợ vàng lên thiên thiên của ta ơi vi phụ có lỗi với người a nhớ kỹ giết người xong muốn vơ vét chiến lợi phẩm trường tám trăm hai mươi mốt nhớ kỹ giết người xong muốn vơ vét chiến lợi phẩm nhìn thấy tư mã tuyệt xuất hiện tư mã thiên thiên ẩn chứa vô cùng hận ý ánh mắt lập tức rơi ở trên người hán lao x u ấ t sinh n g ư ơ i rốt cục chịu lộ diện đi chết lời còn chưa dứt trường kiếm trong tay của tư mã thiên thiên liền hóa thành một đạo nhanh trong kiếm quang trùng s á t mà tới thiên thiên ta thật là cha của ngươi a ngươi chẳng lẽ muốn giết cha không thành tư mã tuyệt một bên trốn tránh một bên hô trong giọng nói lộ ra chấn kinh cùng đau lòng lao xúc sinh ngươi không xứng làm cha ta trường kiếm trong tay của tư mã thiên tiên bắn ra một đạo kiếm khí võng đem tư mã tuyệt cho đặt vào trong đó dự định đem nó cho dạo sắt thành p h ấ n vụ năm đó nếu là tư mã tuyệt hơi hơi che chở điểm mẹ con các nàng mẫu thân của nàng cũng không đến nỗi bị người hại chết thiên tiên mau dừng tay nếu như ngươi giết ta sẽ bị ngàn người chỉ trỏ đối mặt càng co lại càng chặt kiếm võng tư mã tuyệt nghiêm nghị quát đồng thời trên người hắn áo b à o toát ra vòng vòng kỳ i vang hình thành một cái dạy đặt lồng ánh sáng đương đương đương vô số kiếm khí đánh vào lồng ánh sáng bên trên lại chưa thể phá vỡ phòng ngự của hắn cái này áo bảo chính là tư mã gia truyền thừa trí bảo chính là nguyên thánh cấp nguyên binh bởi vậy tư mã tuyệt dù cho mới nguyên hoàng t i ể u trọng cũng có thể ngăn cản công kích của tư mã thiên thiên cũng có tư mã thiên thiên vừa đạt tới nguyên đế không lâu còn không có nắm giữ nguyên đế cấp nguyên dùng vô cùng cực phẩm nguyên thuật nguyên nhân thì tính sao tóm lại hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ tư mã thiên thiếm ê n p h i hồng lấy hai mắt trường kiếm trong tay không ngừng bổ về phía tư mã tuyệt phú quân ngươi nói thiên thiên có thể phá vỡ đối phương phòng ngự sao trong đám người lý linh nhi thấy cảnh này hỏi tham thẩm dụng thẩm dụng nói món tiết áo bảo mặc dù là nguyên thánh cấp nguyên minh nhưng là tư mã tuyệt tu vi quá thấp chống đỡ không được bao lâu một khi hắn năng lượng trong cơ thể hao hết chính là hắn bỏ mình thời điểm quả nhiên theo tư mã thiên thiên không ngừng bổ chúng tư mã tuyệt lồng ánh sáng màu vàng cũng càng ngày càng ảm đạm qua không được bao lâu lồng ánh sáng màu vàng liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực tư mã tuyệt lâm vào trong lúc bối rối la lớn chư bị thái thượng vì sao còn không xuất thủ chẳng lẽ muốn nhìn xem bản tọa bị người giết chết tư mã ra có ba tôn đạt đến nguyên đế cảnh thái thượng trưởng lão thấy được â u dương thanh điệm nguyên đế hộ vệ bị giết sau bọn hắn liền đã có ý sợ hãi lựa chọn giả ngu không lộ diện nhưng theo tư mã tuyệt g ọ i bọn hắn không thể không lộ diện xuất xuất xuất ba đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện đều là nguyên đế cường giả một cái nguyên đế tam trọng hai cái nguyên đế nhất trọng ba vị thái thượng nhanh cứu ta tư mã tuyệt nhìn thấy ba người lộ diện lập tức đ ạ i hỉ kêu gọi t ứ mạng gia chủ ngươi khi đó làm được thực sự quá phận cầm đầu nguyên đế tam trọng lắc đầu nói rằng thiên thiên cũng là ngươi huyết mạch nhưng ngươi ngồi nhìn đại phu nhân hại chết tiểu t i ế t càng đem thân sinh huyết mạch đổi ra khỏi nhà ngươi có hôm nay đều là nhân quả bảo ứng không tệ mà k h á c nguyên đế thái thượng phụ hòa nói thiên thiên cũng là ta tư mã ra huyết mạch ta chờ thái thượng chức trách chỉ nhằm vào ngoại địch không nhúng tay vào nội đấu nghe được hai vị thái thượng trưởng lão lời nói tư mã tuyệt chỗ nào không rõ ràng ba cái này lão già hẳn là thấy tình thế không đúng lựa chọn tự vệ đem hắn người gia chủ này bắn đi ha ha ha thẩm dục cười to tư mã gia chủ ngươi nhìn ngươi là cỡ nào không được ưa chuộng liền nhà các ngươi thái thượng trưởng lão đều không ngươi đứng lại bên kia phu nhân cứu mạng a nhanh cứu ta không phải ta liền chết hở t ư âu dương thanh điệp hữu đi. lệnh căn bản không để ý tới âu dương tuyệt phía trước lộ diễn lúc còn muốn cùng kia tiểu thiện nhân hòa hoãn quan hệ chỉ là hắn tính lầm người ta căn bản cũng không bằng lòng nhận hắn cái này t h a hiện tại lại hướng nàng cầu cứu nàng mới không nguyện ý ra tay đâu nàng thủ đoạn thật là dùng để tự vệ nhìn thấy âu dương thanh điệp cũng không nguyện ý ra tay tư mã tuyệt lâm vào tuyệt vọng cùng điên cuồng bên trong nét mặt của hắn biến dữ tợn quá t tầm lên âu dương thanh điệp n g ư ơ i tiện nhân này lúc trước nếu như không phải n g ư ơ i ghét thị ta sao lại đem cái này n ị c h nữ đuổi ra khỏi nhà nếu như ta không có nhớ lầm ta đem cái này n ị c h nữ đuổi ra khỏi nhà sau ngươi còn p h ả i người đuổi theo giết quan nàng, nàng người cái này đọc phụ không ngừng hại chết nghịch nữ mẫu thân còn muốn giết nàng ngươi cho rằng nàng sẽ bỏ qua ngươi sao nghe đến tư mã tuyệt gào thét âu dương thanh điệp sắc mặt biến cực kỳ khó coi n g ẫ nhiên nàng bóp nát một cái ngọc bội một đạo thanh quang phóng lên tận trời hóa là một m cái năng lượng hư ảnh một cô thuộc về nguyên t h á n h khí tức tràn ngập ra khiến cho ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một cấu ngạt thở giống như cảm giác đè nén đương nhiên thẩm dục bọn người ngoại trừ giết cái này tiểu t i ệ n nhân âu dương thanh điệp chỉ vào tư mã thiên thiên nói lập tức tôn này nguyên thánh hư ảnh một chỉ hướng tư mã thiên thiên đ i ể m tới phá cái này một thanh â m văng lên sau đó liền gặp được nguyên thánh hư ảnh hóa thành ánh sao lấp lánh tiêu tán ở tinh không bên trong cái này sao có thể âu dương thanh điệp khó có thể tin hô mặc dù nàng triệu hồi r a chính là nguyên thánh hư ảnh nhưng là nguyên thánh tứ trọng hư ảnh hắn thực lực có thể so với bình thường nguyên thánh nhất trọng mạnh hơn nhiều coi như thẩm dục là nguyên thánh cũng không có khả năng như vậy tùy tiện liền làm hư ảnh tiêu tán a chẳng lẽ âu dương thanh điệp nghĩ đến một cái khả năng sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng chẳng bệnh cái này tư mã thiên thiên một kiếm b ổ r a g i a n g dác một tiếng tư mã tuyện bên ngoài thân bên ngoài lồng ánh sáng màu vàng bên trên xuất hiện bếp dạ nếu như lại bổ chúng mới kiếm đoán chừng lồng ánh sáng màu vàng liền sẽ hoàn toàn vỡ ngụt tư mã tuyệt trực tiếp ủy xuống tư mã thiên thiên thiên, thiên ta h i ê n t sai rồi ta là cha ngươi à ngươi tha ta một mạng à ta có thể đem tư mã ra ra chủ c h u y ể n cho ngươi đi chết tư mã thiên thiên không có chút nào lưu tình dự định liên tiếp bổ ra m ấ y kiếm lồng ánh sáng màu vàng vỡ vụn bắn ra mà ra kiếm khi trực tiếp đem tư mã tuyệt thân thể rào sắt thành phân vụn siêu đúng lúc này âu dương thanh điệp lần nữa bóp nát một quả ngọc p h ụ hóa thành một đạo cực nhanh đ ộ n quang hướng phương xà phóng đi có thể thẩm dục giương tay vồ một cái liền đem nó bắt bể ném tới tư mã thiên, thiên bên chân n g c phụ đi chết đạo nhân g mắt ảnh kia trực tiếp nổ tung thành một đoàn viết vụ mà tại thời khắc này tư mã thiên thiên cũng dùng kiếm khí đem âu dương thanh điệp rảo sắt thành một đoàn viết vụ đại thu được báo sau tư mã thiên thiên chạy xuống hai hàng nước mắt mẫu thân ta báo thù cho người lập tức nàng hướng thẩm dục cúi đầu sư tôn đà tạ ngài thành toàn nàng biết nếu như không phải thẩm dục nàng căn bản là báo không được thù được rồi người ta sư đồ làm gì như vậy khách khí? thẩm dục cười ha h à nói biết sư tôn cái kia sư tôn chúng ta đi thôi Đi. thẩm dục im lặng nhìn hai mắt tư mã thiên thiên tư mã gia già chủ cùng chủ mẫu đều bị ngươi giết to như vậy gia sản chẳng lẽ giữ lại cho người khác thật là khờ hồ hồ tư mã thiên thiên s ứ n g sở lập tức ngượng ngùng nói thật có lỗi sư tôn ta quên Đi, đem tư mã ra tất cả tài vật đều cho sưu tập lên ai dám ngăn trở giết không tha thẩm dục vung tay lên đại lượng khôi lối xuất hiện những khôi lối này xông vào tư mã ra liền trắng trận lục xuất là mà thẩm dục đem hai cái nguyên giới kín đáo đưa cho tư mã thiên thiên cái này hai cái nguyên giới là người cái k i a ma quỷ phụ thân cùng hắn nữ nhân cho ngươi làm đền bù sư tôn cái này tư mã thiên thiên có chút xấu hổ cầm a nhiều tạ ơn sư tôn lần này tư mã thiên thiên không có cự tuyệt chương 822, long thiên đi chương 822, long thiên đi ngay tại khôi lối đi vơ vét tư mã ra vốn lưu lúc một đám người theo hoàng cung bay tới người cầm đầu đầu đội bình thiên quan người mặc đế bảo chính là thiên phong đế quốc thế hệ này hoàng đế nắm giữ nguyên đế thất trọng tu vi cùng hắn đồng hành còn có thiên phong đế quốc văn thần đứng đầu thừa tướng vũ văn thiên cơ cùng võ thần đứng đầu đại tướng quân hiên viên d i ệ p hoa trong chính là thiên phong đế quốc hoàng đế long tiên hành gặp qua thánh nhân đám người này hạ xuống thân hình cầm đầu hoàng đế hướng thẩm dục khách khí hành lễ nói tại lộ d i ệ n trước hắn đã cùng hoàng thất nguyên thánh khai thông qua trước mắt vị này nguyên thánh sâu không lường được hoàng thất vị kia nguyên thánh căn bản là nhìn không thấu tu vi của hắn lại thêm hắn nhẹ nhõm phá hủy một tôn nguyên thánh hư ảnh đến xem vị này thực lực sợ là siêu việt nguyên thánh tăng trọng liền xem như cử quốc chi lực cũng không thể nào là đối phương đối thủ không cần đa lễ thẩm dục thản nhiên nói vậy hạ đây là tới vì tư mã gia chủ trì công đạo đối mặt thẩm dục hỏi thăm l o n g tiên hành trong lòng căng thẳng vội vàng giải thích nói thánh nhân không nên hiểu lầm liên quan tới thiên thiên tiểu thư chuyện chấm đã có hiểu biết cái này đích sắc là tư mã gia làm không đúng bọn hắn rơi vào hôm nay kết cục này đều là g i e gió gật bão người coi như rõ lý lẽ thẩm dục hài lòng nói rằng trước mắt b ị hoàng đế này như vậy tức thời hắn cũng không định khó xử đối phương đa tạ thánh nhân thông cảm long thiên hành nhẹ nhàng thở ra sau đó hắn sát mặt trầm xuống quát lên đem người dẫn tới sau một khắc hai cái nữ binh áp tải một cái tóc thai bù sủ còn bị diệt trừ ngoại bảo nữ tử đến nữ tử này mặc dù bị phong ấn tu v i lộ ra có chút chật vật nhưng dung mạo lại là t u y ệ t mỹ bất quá nàng trong mắt lại ẩn chứa to lớn k i ự u hận cùng bán độc thỉnh thoảng nhìn về phía thẩm dục cùng tư mã thiên t i ê n long thiên hành nói thánh nhân vị này là tư mã giao tư mã tuyệt đại nữ nhi vừa rồi bị kia theo trong hoàng cung sông ra nguyên đế chính là chịu nàng sai bảo chấm bây giờ đem nàng giao cho thánh nhân xử lý sống hay chết chấm đều không còn nói hắn nhưng là người đế phi a thẩm dục ý vị thâm t r ư ờ n g nói cái loại này không hiểu chuyện đế phi không cần c ũ n g được có lẽ là sợ thẩm dục hiểu lầm hắn lập tức giải thích nói nàng này cùng mẫu thân của nàng như thế tâm tư đấu kỵ cực nặng vào cùng đến nay cực kỳ không an phận chấm mấy cái phi tử đều bị nàng âm thầm làm hại nếu như không phải chấm cô kỵ nàng là tư mã gia nữ nhi cùng âu dương thanh điệp thân phận sớm đã đem nàng đẩy vào lãnh cung rơi vào đường cùng chấm chỉ có thể ám chỉ cảnh cáo. Có thể nàng lại hoàn toàn không đem chấm cảnh cáo cùng ám chỉ để vào mắt. Ngược thể thể hoàn không thêm ám đem ám mắt. làm trầm toàn trọng để nàng vào lại lại mùa bây n m đem chấm cảm như cung khiến hỏng càng hậu cho bét. Các phi là người người bị bét, kế, các ấ tử t là bất an. Bây an. giờ tư mã ra hủy diệt âu dương thanh điệp cũng đ ề tội chấm cũng bất quá là thuận thế mà làm ngươi hoàng đế này nên được cũng không dễ dàng a thẩm dục cười nói đúng vậy a vị trí này nhìn như tôi quý nhưng trên thực tế lại là trói chân trói tay long thiên hành nhịn không được nhà d a n nói tất đã như vậy ta giúp ngươi giải quyết nàng này để ngươi thiếu điểm phiền t o á i thẩm dục nghiền ngấm cười một tiếng ánh mắt rơi vào trên người tư mã dao lập tức đối phương thân thể liền nhanh chóng hòa tan hóa thành bụi tiêu tán ở hư không bởi vì cái gọi là nhổ c ó không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc thẩm dục nhẹ giọng mở miệng bàn tay bỗng nhiên tắm vào hư giữa không trung sau đó liền gặp được hắn theo trong hư không lôi ra một nữ tử nữ tử này chính là tư mã gia nhị nữ nhi tư mã tiên tại mọi người nhìn soi mói tư mã tiên ngay cả lời đều chưa kịp nói một câu cũng đi theo hóa thành bụi tiêu tán ở trong hư không thấy cảnh này long thiên hành chỉ cảm thấy nội tâm hãi nhiên vô cùng hắn nhưng là biết tư mã tiên tại thiên tinh tông tu hành thiên tinh tông cùng đế đô cách xa nhau c h ọ n b ẹ n mấy ngàn vạn bên trong nhưng trước mắt vị này lại có thể cách xa nhau mấy ngàn vạn bên trong đưa tư mã tiên cho bắt giữ cái này thủ đoạn thật sự là quá mạnh t h á nhân n h tư mã ra tại thiên phong đế quốc nắm giữ rất nhiều sản nghiệp nếu như thánh nhân không ngại chấm có thể làm thay hỗ trợ xử lý sạch những n à y sản nghiệp long tiên hành tiến lên trước một bước hướng thẩm dục nói rằng vậy thì phiền thoái bệ hạ thẩm dục gật gật đầu long tiên hành vội và nói không phiền t o á i năng lực thánh nhân cống hiến sức lực là chấm binh hạnh bất quá phải xử lý rơi những ngày sản nghiệp sợ là đến hao phí một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này không bằng mời thánh nhân đến hoàng cung nhỏ ở một thời gian ngắn như thế nào thế nào ngươi muốn lôi kéo ta thẩm dục nhìn xem hắn nói thánh nhân dạng này cơn giả há có thể là chấm có thể lôi kéo long tiên hành thận trọng nói c h ấ m mời thánh nhân nhập hoàng cung ở lại chỉ là chấm đối thánh nhân sinh lòng ngưỡng mộ mong muốn nhiều cùng thánh nhân tiếp xúc một hai thẩm dục cười ngươi cái này mông ngựa vô không tệ mà thôi ta liền theo ngươi đi hoàng cung ở lại một thời gian a nhìn thấy thẩm dục bằng lòng tiên hành đại hỉ t i a thật sự quá tốt rồi chấm cái này sai người đi chuẩn bị một phen nửa canh giờ thoáng một cái đã qua tư mã ra t à i phú đã bị đám khôi lỗi vơ vét không còn gì thẩm dục đại khái tính toán không tính đâu dương thanh điệp cùng tư mã t u y ệ t nguyên giới bên trong đồ vật tất cả mọi thứ chung vào một chỗ giá trị ít nhất số vạn tỷ hạ phẩm nguyên tinh sau đó thẩm diệp một đoàn người liền ở long thiên hành hết sức nhiệt tình mời và ở tới trong hoàng cung vì bày ra tôn trọng long thiên hành trực tiếp đem trong hoàng cung lớn nhất xa hoa nhất một tòa cung điện dọn đi ra cho thẩm dục một đoàn người ở lại ăn mặc ở đều là cao cấp nhất đối mặt long thiên hành một mảnh hảo tâm thẩm dục cũng không k h á c h k h í mang theo chúng nữ tại mấy ngày đem hoàng cung cho chơi một cái k h ắ p ngay hôm đó long thiên hành tự mình đến bái phòng sau đó đưa cho thẩm dục một cái sổ cũng giải thích nói thánh nhân đây là tư mã ra sản nghiệp bán thành tiền danh sách bởi vì là thời gian quá ngắn chưa thể lấy giá thị trường bán ra bất quá cũng đạt tới giá thị trường chính thành thẩm dục lật ra sổ nhìn một chút tư mã ra tất cả sản nghiệp bán thành tiền sau tổng cộng thu mạch được một chín mươi tám vạn tỷ hạ phẩm nguyên tinh thẩm dục khép lại sổ nói tiểu long a người việc này làm được xinh đẹp ta cho ngươi hai lựa chọn. thứ nhất, ta giúp ngươi đem tu vi tăng lên tới nguyên đế cựu trọng. thứ hai, ta cho ngươi một quả ngọc p h ù bóp nát sau, có thể phóng xuất ra một tôn nguyên thánh hư ảnh vì ngươi chiến đấu nửa canh giờ, về phần nguyên thánh hư ảnh thực lực à, vì nguyên thánh tam trọng. ngay vậy, long tiên hành không khỏi lộ ra vẻ mừng như đ i ê n nhưng ngay lúc đó hắn lại rồi d á m là muốn tu vi đâu, vẫn là phải bảo mệnh át chủ bài đâu. thánh nhân giúp hắn đem tu vi tăng lên tới nguyên đế cựu trọng, liền vì hắn tiết kiệm đại lượng thời gian tu hành. nhường hắm giữ xung kích nguyên thánh cơ hội. nhưng muốn muốn đ bọn hắn hoàng thất hao phí nhiều như vậy tài nguyên cũng liền bồi dưỡng được một tôn nguyên thánh hắn là hoàng đế không giả có thể điều động tài nguyên cũng nhiều nhưng nếu như hắn muốn x u n g kích nguyên thánh liền phải từ bỏ quyền lợi không phải hắn căn bản là rút không ra nhiều thời giờ như vậy đi tu luyện cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn bảo mệnh á t chủ bài cho ngươi thẩm dục ném cho long thiên hành một quả ngọc phủ long thiên hành không khỏi một hồi mang ơn sau đó thẩm dục thu ban thành tiền tư mã ra sản nghiệp đổi lấy nguyên tình liền triệu tập đám người cưỡi phi hạm trở về hỗn độn hải thành cùng lúc đó phù dương đế quốc bên kia cũng nhận được âu dương thanh điệp bị giết tin tức âu dương thanh điệp thật là phù dương đế quốc đương đại hoàng đế thân nữ nhi biết được nữ nhi bị giết phù dương hoàng đế không khỏi g i dữ âu dương thanh điệp tại gả đi thiên phong đế quốc trước thật là nhất là lấy hắn vui vẻ một đứa con gái người tới một cái nội thì đến chân muốn đi thấy lanh cung phụng an bài một chút tại phù dương đế quốc có hai đại nguyên thánh t ò a c h ấ n một cái là hoàng thất nguyên thánh tu vi nguyên thánh tứ trọng một vị khắc thì là hoàng thất tốn hao giá tiền rất lớn mời chào tới nguyên thánh tu vi nguyên thánh ngũ trọng chương tám trăm hai mươi ba Tao nhưng ộ i giết 823, tao nộ chặn giết nội chặn nhanh, rất phủ dương hoàng đế liền đến tới đến một tòa cũng không so đo những này hắn mở miệng nói lãnh cung phụng chấm thương yêu nhất nữ nhi bị người giết chết ta cần ngươi ra tay giết chết người kia lãnh cung phụng khẽ cho mày ý thức được không tầm thường hỏi đối phương tu vi như thế nào phù dương hoàng đế nói hẳn là nguyên thánh tam trọng lấy thực lực của lãnh cung phụng không khó lắm ngươi xác định chỉ là nguyên thánh tam trọng lãnh cung phụng trầm giọng hỏi hẳn là có lẽ sẽ mạnh một chút nhưng không có quá lớn sai lầm phù dương hoàng đế chân thành nói một nghi nước nguyên t ì n h ta ra tay giúp ngươi giải quyết hắn lãnh cung phụng mở miệng ngay vậy phù dương hoàng đế mặt lộ vẻ bất mãn lãnh cung phụng ngươi hưởng thụ ta hoàng thất cung phụng nhiều năm những năm này chúng ta cho ngươi cung cấp tài nguyên cũng không phải một số lượng nhỏ h i ệ nếu tại như ơ i ra không phải đ xem ở các ngươi phủ dương hoàng thất công phụng ta nhiều năm thất thượng ngươi cho rằng ta sẽ thay n g ư ơ i ra tay lập tức phủ dương hoàng đế sắc mặt tối sầm tuất một nghìn nước liền một nghìn nước ta sau đó liền sắp xếp người đưa tới ngươi cũng tận mau ra tay lãnh cung phục lộ ra nụ cười yên tâm chỉ cần nguyên tinh vừa đến ta lập tức đi giúp ngươi giết người một bên khác phi hạm bên trên chuyện đã giải quyết ngược cũng không cần vội vàng trở về thẩm dục tận lực thả chậm phi hạm tốc độ như vậy mọi người còn có thể thưởng thức ven đường phong cảnh mấy ngày sau phi hạm bong tàu bên trên thẩm dục mang theo một đám phu nhân bội bội cùng thị nữ cùng đồ đệ tư mã thiên thiên đang uống trà nói c h u y ệ n t i ế m đông nhiên thẩm dục cảm nhận được một cỗ nhìn trộm cảm giác thi triển đại thôi diễn thuật tính toán liền minh bạch chuyện gì xảy ra sau nửa canh giờ phi hành phi h ạ n g đống nhiên ở trên không bên trên dừng lại thẩm dục đứng dậy đi vào phi h ạ n g biên giới nhìn về phía trước nói ra đi a có chút đánh giá thấp ngươi không nghĩ tới ngươi thế mà có thể xem tấu bản tọa bổ trí phía trước trong hư không xuất hiện một vòng b ậ n sóng sau đó liền có cái nam tử trung niên thân ảnh hiện hiện người này chính là bị phủ dương hoàng đế mời đến đoạn ế thẩm t dục lãnh cung phụ là ngươi xem trọng chính mình rồi ngươi cái gọi là bố trí trong mắt ta bất quá là trò trẻ con thẩm dục trên mặt r ê u cận nói hào tiệu tử ngươi cái miệng này nhưng là lanh lợi cũng không biết ngươi thủ đoạn như thế nào lãnh cung p h ụ n lông mi vậy một cái có chút nghiền ngâm nói thủ đoạn như thế nào ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết nhưng đối phó với nhưng ngươi là dư sải thẩm dục tiếp tục đáp lại Tốt, vậy bản tọa liền đến kiến thức hạ ngươi thủ đoạn đang khi nói chuyện lãnh cung p h ụ n chỉ là một chỉ thẩm dục vị trí hư không trong nháy mắt sụp đổ đồng thời một cố cường đại hấp lực điên cuồng nắm kéo phi hạm muốn đem phi hạm kéo vào trong đó cho dạo thành phấn vụ phá thẩm dục quắc nhẹ thể nội m ê n mông nguyên thánh chi lực tràn đập ra sụp đổ hư không trong nháy mắt khôi phục bình thường không tốt cảm nhận được thẩm d ụ n g phong thích ra khí t ứ c l ã n h cung phụng sắc mặt đại biến kia là thuộc về nguyên thánh cựu trọng khí t ứ c c h ọ n m ẹ n tranh lệnh bốn cái tiểu cảnh giới hắn tuyệt đối không có thủ thắng đạo lý sau một khắc hắn lân cận xuất hiện lít nha lít nhít bóng người những bóng người này cùng hắn ngày thường giống nhau như lúc sau đó những bóng người này nao nhao hóa thành lưu quang hướng bốn phía bay trốn đi chấn một tòa bảo tháp xuất hiện ở trên không kinh khủng chấn áp chi lực lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía q u y t á n phốc phốc phốc chỉ thấy nguyên một đám thân ảnh nổ bể ra đến trong khoảnh khắc mấy ngàn người ảnh toàn bộ n ộ tùng cũng liền lưu lại lanh c bị t r ư thiên bảo tháp chấn áp tại tại chỗ trên mặt một mảnh đỏ lên thẩm dục phóng xuất ra ý nghĩ t h u bạo xâm nhập đối phương thức hải đọc đến trí nhớ của hắn quả nhiên là chịu đến p h ụ dương hoàng đế sai khiến vung tay lên một cái nguyên giới rơi vào thẩm dục trong tay biến mất ấn ký phía trên xem xét sau hai long gật đầu vị này lanh cung phụng rất giàu có chỉ là hạ phẩm nguyên tinh cùng cung cấp giá trị tiền tệ đều có bên trên vật tỷ đồng thời còn có có giá trị không nhỏ tài nguyên tu luyện cùng định cấp vật liệu những này cộng lại cũng giá trị hai chừng vật tỷ c à n t ạ ngươi đưa tới nhiều độ như vậy ta liền không gãy mải ngươi cho ngươi một cái thông thái thẩm dục thu hồi nguyên giới bắn ra một đạo hỏa diễm hỏa diễm rơi vào trên người lãnh cung phụng trước mắt liền đem thân thể của hắn t h ô n p h ệ mấy hơi thở sau hỏa diễm tiêu tán lưu lại tại chỗ cũng có mấy điểm cho tàn sư tôn ngài cũng quá lợi hại đi một tôn nguyên thánh ngũ trọng ở trước mặt ngươi thế mà không chịu nổi một kích tư mã thiên thiên vẻ mặt sùng bài nói hâm mộ sao thẩm dục c ư ờ i hỏi tư mã thiên thiên gật gật đầu kia phải cố gắng tu hành sớm muộn cũng có một ngày ngươi cũng có thể đạt đến sư phụ cảnh giới thẩm dục đổ cho tư mã thiên thiên canh gà tư mã thiên tiên h chính là tuyên cổ c h i tải nhưng không có huyết m ạ n h đạt tới nguyên thánh không k h ó nhưng muốn đạt tới nguyên thánh cửu trọng coi như không dễ dàng bất quá thẩm dục có thể cho đồ đệ b ấ t hắc chỉ cần có đầy đủ khí v ậ t điểm liền có thể mạnh mẽ đưa nàng tăng lên tới nguyên thánh cửu trọng sư tôn yên tâm đệ tử nhất định cố gắng tu hành tư mã thiên tiên h trịnh trọng biểu thị nói chuyến đi tiên h phong đế quốc lần này nhường nàng minh bạch một cái đạo lý có thực lực liền muốn làm gì thì làm bọn hắn sư đổ hai người diện tư mã ra thiên phong hoàng đế chẳng những không trách tội còn phải cực lực lấy lòng đây chính là thực lực cường đại c h ố tốt tạm thời không thể trở về đi đi trước phủ dương đế quốc một chuyến thẩm dục mở miệng nói ra lập tức thay đổi phi hạm lần nữa n h ắ m hướng đông tiên b ự c bay đi p h ủ dương hoàng đế d á m phái người đến chặn giết hắn liền phải tiếp nhận thất bại một cái giá lớn ra tốc phía dưới m ẹ n m ẹ n đ ư ờ ngày n phi hạm liền lái vào phủ dương đế quốc cảnh nội lại tiếp tục bay nửa giờ liền đi tới phủ dương đế quốc đế đô p h ủ dương đế quốc tại đông tiên b ự c chín đại đế quốc bên trong tổng hợp xếp hạng thứ năm thực lực có thể mạnh hơn tiên phong đế quốc được nhiều đế quốc cũng càng thêm phồn ninh thẩm dục trực tiếp điều khiển phi hạm lơ lửng tại hoàng cung phía trên trong n g á y mắt liền kinh động đến trong hoàng cung vô số người làm càn lớn mật m u ố n chết phía dưới hoàng cung chuyển đến từng đợt hét to âm thanh sau đó liền nhìn thấy mấy trăm đạo công kích phóng lên tận trời toàn bộ nhắm ngay phi hạm nhưng những công kích này mới vừa mới đến gần phi hạm liền tự động tán loạn ra ngồi ngay ngắn ở thiên mệnh điện phủ dương hoàng đế thấy cảnh này không khỏi lông mày cao lại trong mắt càng là hiện lên mấy phần bất mãn nhưng vào lúc này một cô vô hình chi lực đem phủ dương hoàng đế cho giang cầm nằm kéo thân thể của hắn đánh vỡ đại điện nóc nhà thẳng tắp hướng phi hạm bay đi không tốt b ậ hạ bị bắt nhanh cứu giá nguyên một đám thất kinh thanh â m trong hoàng cung v ă n g lên sau đó liền nhìn thấy hơn mười đạo thân ảnh đằng không m à lên đến đến bên người phủ dương hoàng đế cùng nhau bắt lấy phủ dương hoàng đế ngưu toan ngăn cản hắn nhưng rõ ràng chỉ có nguyên đế bắt trọng trong cơ thể phủ dương hoàng đế lại tuân ra một cỗ kinh khủng cự lực n ắ m kéo một đám nguyên đế cựu trọng cùng một chỗ chỉ lên trời bên trên bay đi cũng tại thời khắc này trong đế đô vô số sinh linh đều dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá một mặt này nhanh ngăn lại chấm phù dương hoàng đế có chút bối rối n ô có thể quay t r u n g quanh ở bên cạnh hắn hơn mười tôn nguyên đế cựu trọng sử dụng các loại phương pháp sau đều không thể ngăn cản phù dương hoàng đế bay lên không là kia chết phi hạm nhanh giải quyết nó phù dương hoàng đế lần nữa hô chương tám trăm hai mươi bốn chân đạp đỡ dương hoàng đế chương tám trăm hai mươi bốn chân đạp đỡ dương hoàng đế đến đến phù dương hoàng đế nhắc nhở những n à y nguyên đế cựu trọng nhao nhao tỉnh lộ lại kiếm vương phá hư không chạm thái hư cổ quyền cho tán nát trong t r ớ c mắt hơn mười tôn nguyên đế cựu trọng b ộ c phát toàn lực đem công kích của mình chỉ lên chợi bên trên phi hạm chút xuống nhưng những công kích này tại tiếp xúc đến phi hạm lúc liền tự động tán loạn ra hóa thành từng tia từng sợi tiêu tán ở trong hư không mà hoàng đế của bọn hắn thì tiếp tục hướng phía phi hạm phương hướng bay đi lao tổ cứu mạng a phù dương hoàng đế luôn uống hắn cũng chưa hề giống giờ phút này như vậy bất lực cùng sợ hãi chỉ có nguyên đế bắt trọng tu v i liền hành vi của mình đều không cách nào khống chế người nào tại p h ù dương đế quốc làm loạn cái này một đạo uy nghiêm mười phần âm thanh nhầm vang lên sau đó liền nhìn thấy một cái có thể số lượng lớn trưởng chống r ô n g xuất hiện đang bay hạm trên không sau một khắc có thể số lượng lớn trưởng dâng lên lập tức hư không sụt đổ vô số sẽ rách chi lực hướng phía phi hạng của tới kinh khủng uy áp càng là hướng bốn phía tràn ngập đem chọn tòa đế đô bao trùm nhất thời trong đế đô sinh linh nao nhau, nhau tâm sinh tính sợ ý chí không kiên định người phù phù quỳ d ạ m xuống đất hướng phía trên trời năng lượng cự trưởng lễ bái t á n thanh âm của một nam tử vang lên cái này tán chữ a như là n ô n xuất phát thủy tại nó vang lên trong nháy mắt năng lượng cự trưởng trong nháy mắt tán loạn tràn ngập đế đô uy nghiêm cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chứng kiến một màn này sau trong đế đô thế lực khắp nơi thủ lĩnh cùng cao tầng nao nhau, nhau biến sắc bọn họ cũng đều biết vừa mới cái kia có thể số lượng lớn trưởng chính là phù dương hoàng thất vị kia nguyên thánh tứ trọng xuất thủ đối phương cố ý phóng thích uy áp trải rộng đế đô chính là vì c h ấ n nhiếp thế lực khắp nơi để bọn hắn thành thật một chút nhưng hết lần này tới lần khác phi hạ bên trên cường giả bí ẩn bẹn vẹn phun ra một chữ liền hóa giải hoàng thất nguyên thánh thủ đoạn có thể như thế hời hợt hóa giải hoàng thất nguyên thánh thủ đoạn chẳng phải là nói vị này đột kích nguyên thánh tu vì đã vượt qua hoàng thất nguyên thánh như vậy vị này thần bí nguyên thánh là nguyên thánh ngũ trọng vẫn là nguyên thánh lục trọng nhưng nếu như chỉ là nguyên thánh ngũ trọng còn d nếu như thần bí nguyên thánh là lục trọng như vậy phù dương đế quốc thiên liền phải thay đổi bọn hắn những n à y phụ thuộc phù dương đế quốc thế lực liền phải cân nhắc đường lui cái này phù dương hoàng đế rốt cục bay xuống phi hạ bong tàu bên trên nhìn đứng ở bong tàu bên trên thẩm dục b ọ n người hắn ra vẻ chấn định q u á t hỏi các ngươi là ai vì sao muốn đem chấm bắt đến nơi đây nếu như không cho chấm một cái công đạo chấm tất nhiên sẽ không khinh s u ấ t tha thứ ba thẩm dục lăng không co lại phù dương hoàng đế bị một bàn tay quất bay trên bong thuyền làm càn chấm chính là hoàng đế ngươi g á m n ụ c nhà chấm phù dương đế quốc cùng ngươi không chết không thôi cảm nhận được nóng bỏng gương mặt phù dương hoàng đế chỉ cảm thấy sỉ nhục tràn ngập trong tim trong nháy mắt liền thôn vệ lý trí của hắn hướng phía thẩm dục lớn tiếng uy hiên nói không chết không thôi đúng không thẩm dục một cái là mình một cất giấm trên mặt phù dương hoàng đế miệng bên trong khinh miệt nói rằng ngươi xứng s a o phù dương hoàng đế bị thẩm dục dùng chân giấm mặt một màn tạo thành một màn hình chiếu xuất hiện tại đế đô trên bầu trời thấy cảnh này có giận dữ có mừng thầm càng có người cười trên n ỗ i đau của người khác dám căn đảm n ụ c nhã bệ hạ chúng ta cùng ngươi liều mạng phi hạng bên ngoài kia hơn mười tôn nguyên đế cùng nhau hét to sau đó điên c u ồ n g ra tay n g oanh kích phi hạm đáng tiếc bọn hắn công kích vừa tiếp cận phi hạm đều sẽ tự động tán loạn bọn hắn gây nên càng giống là biểu diễn dù sao nhìn thấy nhà mình hoàng đế bị nhục nhã bọn hắn thân làm hoàng đế hộ vệ còn t h ơ thật có chút không thể nào nói nổi vẫn là trang giả v ờ giả vị t a hoàng c u n g chốt sâu vị tiêu nguyên thánh tứ trọng cũng nhìn thấy mặt này nhưng trên mặt hắn lại hiện lên xoắn suýt cùng vẻ do dự vừa rồi thẩm dục nhẹ nhõm hóa hiểu hắn thủ đoạn là hắn biết hắn cùng thẩm dục tồn tại khá lớn t r a n lệch nếu như hắn liên thủ với lanh cung phụng có lẽ còn có thể cùng đối phương đối kháng nhưng bây giờ, l n trong hoàng n cũng không g h tại cung lấy hiểu n l rõ nhánh đại quân đằng không mà lên tạo thành quân trận khí thế bung hang hướng phi hạm đành tới những người này liền giao cho các ngươi rồi không có vấn đề a thẩm dục đối sau lưng các lao bà bọn trận, bội bội cùng bọn nhà hoàn nói rằng tu vi của các nàng đều dựa vào khí vận tăng điểm tới nguyên đế cựu trọng hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu hiện tại đi đối phó những n à y quân đội vừa v ậ n tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đến đến thẩm dục mệnh lệnh chúng nữ khép têu lấy sông ra phi h ạ n g liền đón nhận tạo thành quân trận mấy nhánh quân đội một trận nhìn như không ngang nhau chiến tranh liền triển khai như vậy mới đầu chúng nữ công kích coi như bảo thủ nhưng rất nhanh các nàng liền phát hiện cái này mấy nhánh quân đội thực sự có chút đồ ăn liền dần dần vung tay vung chân chỉ trong chốc lát liền đem mấy nhánh quân đội quân trận cho vỡ ra đến văng vào quân trận bọn hắn còn có thể cùng chúng nữ đối kháng một hai mất đi quân trận sau tại đối mặt nguyên đế cựu trọng chúng nữ bọn hắn liền trở thành bị đồ t ể cứu non mà giống nhau đứng hàng không c h u n g kia hơn mười cái nguyên đế giờ phút này lại giàu dĩ là xuất thủ hay không nếu như ra tay thổ thương tới bọn này nữ nguyên đế phi hạ bên trên vị kia khẳng định sẽ ra tay với bọn họ nhưng như quả không ngoài tay sau đó bọn hắn chỉ sợ cũng phải gặp chịu chỉ trích cùng trừng phạt cuối cùng bọn hắn một phen thương lượng sau vẫn là cứu vất bệ hạ trọng yếu hơn thế là bọn hắn lại ra sức công kích các cánh hạm đồng thời cho trong đế đô ra thuộc thân quyến hạ lệnh để bọn hắn mau chóng rời đi bởi vì bọn hắn đều sinh ra thoát ly phủ dương đế quốc tâm tư rất nhanh mấy nhánh quân đội liền bị chúng nữ cho xử lý các nàng cùng nhau bay trở về phi hạm lý linh nhi hướng thẩm dục nói phu quân ta biểu hiện được còn có thể a không tệ linh nhi rất bị vũ thẩm dục tán dương đều mấy trăm tuổi người rồi cũng không có lớn lên dường như trung nguyên tình thấy cảnh này nhịn không được t r e o kẹo nói ta xem là phu quân không có khăn ngươi g e n rồi lý linh nhi xem thường nói ai mà thèm trung nguyên tình đĩu m ô i nói rằng được rồi các ngươi đều rất tuyệt thẩm dục khen ngợi chúng nữ một câu sau đó ánh mắt của hắn rơi vào hoàng cung nơi nào đó h ồ là ô quy ngươi phải chả muốn tránh tới khi nào ngươi lại không hiện thân ta coi như đến làm thịt nhà ngươi hoàng đế à. ai một đạo tiếng thở dài vang lên sau đó liền gặp được phi hạm phía trước c h ố n g rông xuất hiện một cái lao giả vị đạo hữu này không biết ta phủ dương đế quốc chỗ nào đắc tội ngươi có thể cáo chi một hai vị lao giả này chính là phủ dương đế quốc hoàng thất vị kia nguyên thánh tứ trọng tên cầu hoàng đế này phái một tôn nguyên thánh ngũ trọng đến nằm giết chúng ta thẩm dục dưới chân lần nữa dùng sức d ẫ m đến p h ủ dương hoàng đế kêu lên một tiếng đau đớn lần này p h ủ dương hoàng đế cũng tỉnh ngộ lại dẫm lên hắn bị này chính là sát hại nữ nhi của hắn hung thủ nhưng lập tức đáy lòng của hắn lại tuân ra một cỗ tuyệt vọng đối phương xuất hiện ở đây lãnh cung phục lại không có hiện thân như vậy kết quả rất rõ ràng lãnh cung phục phục sát thất bại hơn phân nửa đã gặp bất chắc chương tám r ư sách mệnh thư khí linh chương tám sách mệnh thư khí linh bị đạo hữu này hoàng đế phái người chặn giết ngươi đích thật là hắn không đúng hoàng thất nguyên thánh mở miệng lần nữa bất quá bây giờ hắn đã bị trừng phạt đạo hữu có thể hay không khai ân tha hắn một lần ta hoàng thất lấy thêm ra giá trị ba vạn tỷ đỉnh cấp tu hành tài nguyên làm đền bù như thế nào nếu như ta không phải muốn giết hắn đâu thẩm dục phát hiện phù dương hoàng thất này nguyên thánh lao đang dường như có loại không hiểu lực lượng đạo hữu h o a n t o a n tương báo khi nào phù dương nguyên thánh trầm giọng nói nếu như ngươi nhất định phải giết hoàng đế lão hủ cũng chỉ có thể cùng ngươi liều mạng nghe nói lời ấy thẩm dục lông mày cao lại đối phương biết rõ tu vi không bằng hắn còn có thể dám nói như thế giải thích do hắn thật có lực lượng nghĩ tới đây Thẩm tức thi t dục lập i r ể nhìn đại t ô i i d thấy u ậ t tiến thôi diễn. Thuật, tiến hành r t n n h thẩm dục lâm vào trầm tư phù dương hoàng thất nguyên thánh cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng không phải bạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn vận dụng món kia trí bảo món kia trí bảo vi lực mạnh thì mạnh nhưng người sử dụng nỗ lực thì là sinh mệnh bản nguyên tiêu hao sinh mệnh bản nguyên sau sẽ ảnh hưởng tới tư chất tu hành tu hành tiềm lực cùng t h á o nguyên bởi vậy hắn thu hoạch được món kia trí bảo nhiều năm nhưng một lần cũng không có đụng tới qua một khi vận dụng hắn con đường phía trước liền gãy mất tu vi chỉ sợ vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại nguyên thánh tứ trọng thậm chí còn có rơi xuống phong hiểm chư tiên h bảo tháp kinh khủng chấn áp chi lực tràn ngập ra phù dương hoàng thất tôn này nguyên thanh chấp mắt bị chấn áp tại, tại chỗ mặc kệ là thân thể vẫn là thần hồn đều không thể động đậy được phần cảm nhận được tình cảnh của mình p h ù dương hoàng thất nguyên thánh trên mặt hiện ra kinh ngạc cùng bi vẫn chi sắc nếu như là hiện tại hắn bị chấn áp ngay cả lời đều nói không nên lời hắn khẳng định sẽ đối với thẩm dục trừ đầm lên đi thẩm dục bắn ra một đ bá h ỏ a diễm h ỏ a diễm rơi vào p h ù dương hoàng thất nguyên thánh thân trong nháy mắt hóa thành lửa lớn rừng rực hô hấp ở giữa liền bị đốt thành cho bụi lưu lại tại t r ô chỉ có một cái nguyên giới cùng một bản sách màu đen sách thẩm dục vung tay khép ấ y nguyên giới cùng màu đen sách rơi trong tay hắn ánh mắt của hắn rơi vào màu đen sách bên trên trong mắt l ó e lên một vệ kinh ngạc hắn biến mất màu đen sách bên trên ân ký lại đánh lên chính mình ân ký liên minh bạch bản này màu đen sách là cái gì cái này màu đen sách lại là cựu đại trung cực thần minh bên trong sách mệnh thư cũng có trách k i a lão đang đối mặt hắn có lực lượng hóa ra là có sách mệnh thư ở đấy thân cũng may tự mình động thủ tương đối quả quyết không cho đối phương sử dụng sách mệnh thư cơ hội phất tay đem biên giới cùng sách mệnh thư thu hồi một cố năng lượng theo lòng bàn chân dóc vào trong cơ thể phù dương hoàng đế đối phương thân thể cùng thần hồn trước mắt tăng giã hóa thành bụi biến mất không thấy gì nữa lưu lại tại chỗ còn có một cái nguyên giới các cô đ ư ơ n g thỏa thích đi vơ vét phía dưới hoàng cung à, lục x o á t đồ vật đều là các ngươi t i ề n liền riêng thẩm dục chỉ vào phía dưới đỡ dương hoàng cung nói đa tạ phu quân đa tạ c a c a đa tạ công tử tạ tạ ơn sư tôn phi hạ bên trên chúng nữ bày tỏ cảm tạ thẩm dục sau liền cùng nhau hướng hoàng cung phóng đi về phần phi hạ bên ngoài còn hơn mười tôn nguyên đế đã sớm đỉnh chỉ công kích cảm thụ đến thẩm dục ánh mắt nhao nhao giữa không chúng bị xuống cầu xin tha thứ lưu lại các ngươi nguyên giới n g a y thẩm dục nói ngay vậy đám này nguyên đế đ ạ i hỉ nhao nhao lấy xuống nguyên giới xóa đi â n ký hai tay dâng lên so với trong nguyên giới tài vật vẫn là tính mệnh trọng yếu nhất vung tay khẽ gãy hơn mười mai nguyên giới rơi vào tay thẩm dụng sau đó hắn hướng hơn mười cái nguyên đế phất phất tay những người này nhao nhao hóa thành lưu quang rời đi tại chúng nữ vơ vét hoàng c u n g lúc thẩm dụng thì tranh thủ luyện hóa sách mệnh thư trong khoảnh khắc liền có mười lớp cấm chế bị hắn luyện hóa nhưng hắn lông mày lại là nhữ lại cũng làm cho hắn hiểu được cái kia phủ dương hoàng thất nguyên thánh vì sao không có trực tiếp sử dụng sách mệnh thư trú sát hắn cái này xác mệnh thư lợi hại thì lợi hại. nhưng sử dụng trước phải có tiền đề chính là phải biết chú sát người danh tự danh tự này mặc kệ là tên thật hay là giả tên đều có thể có người muốn hỏi rồi nếu như gặp phải cùng tên làm sao bây giờ s á c h mệnh thư dù sao cũng là trung cực thần minh chính là nắm giữ trí năng coi như một cái tên có đông đảo cùng tên cũng có thể chuẩn xác chú sát mục tiêu trở lại chuyện chính phù dương hoàng thất nguyên thánh không biết tên của thẩm d ụ hắn không cách nào trực tiếp chú sát thẩm d ụ tiếp theo thông qua s á c mệnh thư chú giết bọn hắn là sẽ tiêu hao sinh mệnh bản nguyên sinh mệnh bản nguyên liên quan đến t h nguyên tư chất tu hành tiềm lực chờ một chút sinh mệnh bản nguyên tiêu hao quá nhiều sẽ dẫn đến tu vi không cách nào tăng lên tu vi rút lui thọ nguyên đại giảm trở hiện tượng n h ư không phải bạn bất đắc dĩ tốt nhất đừng sử dụng sách m ệ n h thư cái này cũng là của phụ dương hoàng thất nguyên thánh tình nguyện cùng thẩm dục hòa đàm bồi thường cũng không nguyện ý sử dụng sách m ệ n h thư nguyên nhân c ô hủ thẩm dục có chút xem thường đối phương sử dụng sách mệnh thư sẽ tiêu hao sinh mệnh bản nguyên của mình kia để người khác trên sách mệnh thư viết chú sát chi người có tên chứ không trở thành nghĩ tới đây thẩm dục triệu hồi ra một tôn nguyên sư khôi lối đối với hắn bàn giao một phen sau nguyên sư khôi lỗi liền lấy qua sách m ệ n h thư ở phía trên viết xuống yến tuân danh tự g i a hỏa này là hắn diệt đi h ế n gia nhị nhi t ử bây giờ tại nguyên thiên cung bên trong tu hành tại nguyên sư khôi lỗi viết xuống yến tuân danh tự sau thẩm dục liền phát hiện có một sợi hắt quang trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa một lát sau sách m ệ n h thư bên trên đại biểu yến tuân danh tự đ ố n g nhiên nhiều mấy đầu vết dạng điều này đại biểu yến tuân đã tử vong tạch tạch tạch b n g nhiên nguyên sư khôi lỗi trên thân xuất hiện từng đầu vết dạng cuối cùng soạt một tiếng hóa thành mảnh vỡ hiển nhiên đây là nguyên sư khôi lỗi trên người sinh mệnh bản nguyên bị rút đi có thể sau đó mực khắc thẩm dục phát hiện trên sách mệnh thư này chuyển đến một cỗ kinh khủng hấp lực lại muốn rút ra trong cơ thể hắn sinh mệnh bản nguyên lập tức thẩm dục ánh mắt phát lạnh cười lạnh nói phệ chủ đồ chơi muốn chết tâm niệm k h ẽ động h n toàn thân cao thấp hóa thành tròn t r ị a sách mệnh thư hấp lực mặc dù kinh khủng nhưng lại không cách nào từ trên người hắn hút đi nửa phần sinh mệnh bản nguyên đồng thời một đoá hỏa diễm rơi vào trên sách mệnh thư cũng trong nháy mắt hóa thành lửa lớn r ừ n r ự đem sách mệnh thư cho bao vây lại điên cuồng tiêu đốt ngọn lửa này thật là nguyên thánh huyết mạch kèm theo nguyên thánh cấp nguyên thuật vô t bởi vậy một lát thời gian sách mệnh thư lại có tan dã dấu hiệu không thể làm việc cho ta còn dám phản vệ chủ nhân đồ vật thẩm dục không có t h è m chủ nhân tham h ạ g nhanh thu h ỏ a diễm sách nhỏ không dám đúng lúc này một thanh âm từ trong sách mệnh thư chuyển đến ha ha sớm làm gì đi thẩm dục cười lạnh vô tận hỏa nguyên tiếp tục tại thiêu đốt sách mệnh thư chủ nhân nhanh dừng tay à sách nhỏ bằng lòng phối hợp ngài luyện hóa hoàn toàn trưởng khống sách mệnh thư cái thanh âm kêu bên trong nhiều một cỗ khủng hoảng tiếp tục cầu xin tha thứ thu hòa diễm biến mất lan ra đây sau một khắc một cái đồng tử áo đen từ trong sách mệnh thư bay ra nơm nớ nớp lo sợ nhìn xem thẩm dục chủ nhân ta là sách mệnh thư khí linh sách nhỏ trước đó mạo phạm chủ nhân còn xin chủ nhân tha thứ bớt nói nhiều lời ngươi muốn làm sao phối hợp ta khả năng hoàn toàn luyện hóa sách mệnh thư thẩm dục h ừ lạnh nói khí linh sách nhỏ nói chủ nhân chỉ cần luyện hóa sách nhỏ liền có thể nhẹ nhõm luyện hóa sách mệnh thư tất cả cấm chế